Nhậm Lão Thái gia hòa ái nói, ngũ nha đầu, ngươi cần phải nhớ kỹ. Tiếp theo nếu là có thể có cơ hội đem Yến Bắc Vương nhậm mời vào tới, vậy nhất định phải nghĩ cách mời vào tới. Ngươi muốn biết được, nếu là chúng ta nhậm gia có thể cùng Yến Bắc Vương phủ có lui tới, kia đối chúng ta nhậm gia mà nói là khả ngộ bất khả cầu cơ hội tốt, mà chỉ có nhậm gia hảo, các ngươi này đó nhờ bao che với nhậm gia mà sống ở bọn con cháu mới có thể hảo. Nhậm Giao Kỳ thấp thấp lên tiếng đúng vậy. Nhậm Lão Thái gia đối Nhậm Giao Kỳ thuận theo thập phần vừa lòng. Tọa đối nhậm lao thái thái công đạo nói, ta coi ngũ nha đầu là cái cực hảo, chính là nhát gan một ít. Ngươi về sau dùng nhiều chút công phu ở trên người nàng, hảo hảo bồi dưỡng. Đứa nhỏ này ta coi tương lai định là sẽ đến một cái hảo tiên đồ. Nhậm lao thái thái nhìn nhậm lao thái ra liếc mắt một cái, nghĩ nhậm lao thái ra chẳng lẽ là quái nàng đối cái này cháu gái ngày thường quá mức sơ sót, mới có thể làm nàng dưỡng thành như vậy một bộ yếu đuối tính tình. Đúng vậy, thiếp thân đã biết. Nhậm Lao Thái thái ở Nhậm Lao Thái gia trước mặt vẫn là thực kính cẩn. Ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhậm Lao Thái gia đối Nhậm Giao Kỳ từ ái mà công đạo nói. Nhậm Giao Kỳ thuận thế đứng dậy, quy quy củ củ mà hành lễ, đang muốn lui ra, Nhậm Lao Thái gia lại nói, nếu là quận chúa đi trở về, ngươi ngày thường cũng nhớ rõ muốn lâu lâu mà cho nàng đi tin thăm hỏi một tiếng, đừng làm cho quận chúa đem ngươi quên mất. Là, tổ phụ. Nhậm Giao Kỳ từ đầu đến cuối đều là một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Gian nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái không có khác công đạo, nhậm giao kỳ lúc này mới nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Mới vén rèm lên ra tới, nhậm giao kỳ liền theo bản năng mà hít sâu một hơi, nín thở một lát, lại chậm dãi phun ra. Vinh hoa viện mà đình viện không có thảm cỏ xanh, nhìn không tới nửa điểm xuân hạ hơi thở, làm người đứng ở trong viện liền cảm giác được bị đè nén. Cứ việc nàng thực không thích cái này địa phương, chính là nàng bước chân vẫn là thong thảm mà ổn thỏa. Nhậm giao kỳ ra tới lúc sau. Nhậm Lao Thái Thái liền hỏi nhậm Lao Thái ra nói, ngài xem lần này quận chúa tới chúng ta nhậm ra thật sự chỉ là tới tìm ngũ nha đầu. Nhậm Lao Thái Thái hôm nay ở nhậm Giao Kỳ đi rồi là cố ý đem Lý Thị cùng ngày ấy đi theo chùa Bạch Long hầu hạ vài người đi tìm tới hỏi qua lời nói, đều nói quận chúa mới vừa thấy đến nhậm Giao Kỳ liền biểu hiện đến cùng nàng thập phần hợp ý, kéo nàng đi uống trà. Bất quá lại như thế nào hợp ý, cũng không đến mức chỉ thấy một lần mặt uống lên một lần trà liền quan hệ thân mật lên. Nhậm lao thái thái đối với quận chúa tới tìm nhậm giao kỳ sự tình vẫn là có chút hoài nghi. Nhậm lao thái gia nguyên bản chính như suy tư gì, nghe thấy nhậm lao thái thái nói, liền nói, tuy nói là có chút kỳ quạc, bất quá tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì không ổn. Vô luận như thế nào yến Bắc vương phủ người thân cận chúng ta nhậm ra đều là chuyện tốt, hôm nay quận chúa tới chúng ta trong phủ sự tình đã có không ít người đã biết, tới tìm hiểu cũng không ít. Yến bác vương phủ quận chúa tới bạch hạc chấn nơi nào cũng không có đi. Đầu tiên chính là tới bọn họ nhậm phủ, đây là một kiện làm nhậm ra thập phần có thể diện sự tình. Ngũ Nha Đầu nơi đó ngươi về sau nhưng chớ có lại giống như trước kia như vậy coi khinh, có thể được quý nhân ưu gái thuyết minh nàng là cái có phúc khí, về sau còn không chừng sẽ có cái gì cảnh ngộ. Nhậm lao thái gia lại dặn dò nhậm lao thái thái một lần. Nhậm lao thái thái lại là có chút không cho là đúng, cái gì cảnh ngộ? Liên tính Ngũ Nha Đầu có thể được đến quận chúa niềm vui, chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm nàng gả tiến Yên Bắc vương phủ? Nhậm Lao Thái thái chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ Nhậm Lao Thái gia lại là vớt dâu trầm ngâm không nói. Nhậm Lao Thái thái cùng nàng phu thê nhiều năm, thấy hắn bộ dáng này, liền biết Nhậm Lao Thái gia trong lòng khẳng định là có cái gì so đo, không khỏi thử nói, "Lao gia tử, ngài thật là có ý tưởng này." Chính là yến Bắc Vương phủ việc hôn nhân này, nơi nào là dễ dàng như vậy kết. Nhậm Lao Thái gia vớt dâu, trầm ngâm nói, nguyên bản xác thật là không hảo kết, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nga Nhậm Lão thái thái cũng tới chút hương thú, đứng thẳng thân thể tới nghe. Nhậm lao thái ra nói, ngươi hẳn là biết tiêu nhị công tử đi. Nhậm lao thái thái gật đầu, tiêu ra nhị công tử tiêu Tinh tây, ta đương nhiên biết. Vị này tiêu nhị công tử từ nhỏ liền thân thể không tốt, mấy năm trước còn kém một chút liền không có, tuy rằng lần này ra một chuyến xa nhà, nghe nói sau khi trở về bệnh tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Bất quá này từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh nơi đó thật sự có thể trị hảo. Dược vật có thể khống chế được nhất thời cũng không thể khống chế được một đời, luôn có một ngày thân mình sẽ suy sụp. Nhậm Lao ra tử chắc chắn địa đạo. Nhậm Lao Thái thái đem nhậm Lao Thái ra nói ở trong lòng cân nhắc một lần, không hổ là nhiều năm phụ thê, đột nhiên đột nhiên nhanh trí kinh ngạc mà nhìn về phía nhậm Lao Thái ra, ý của người là. Nhậm Lao Thái gia ngữ khí đạm nhiên nói, chúng ta hiến bắc tử xưa liền có sung hỉ tập tụ. Phạm là kêu bệnh nguy kịch lại còn chưa thành thân nam tử. Chờ đến mau dầu hết đèn tắt thời điểm gia tộc liền sẽ chọn lựa một vị gia thế thấp một ít nữ tử nâng vào phủ sung hỉ. Tuy nói lê nghi thượng sẽ giản lược một ít, nhưng chỉ cần thân phận không phải quá thấp, giống nhau cũng vẫn là cưới hỏi đàng hoàng chính thất thân phận. Nhậm lao thái thái nguyên bản chỉ là đoán được một chút, cái này nhậm lao thái ra nói như vậy minh bạch nàng nơi nào còn có không rõ. Ngươi là nói chờ đến yến bắc vương phủ phải vì tiêu nhị công tử sung hỉ thời điểm, chúng ta nhậm ra. Nhậm lao thái gia vướt dầu không nói. Nhậm lao thái thái nhíu mày nghĩ nghĩ, nếu là như thế, vậy ngươi xem định ai thích hợp. Vị này tiêu nhị công tử cũng không biết có thể chống được khi nào, chính là nhầm ra vài vị cô nương lại là muốn nói nhân ra. Nhầm lao ra tử trầm một nói, tam nha đầu cùng tứ nha đầu hôn sự có thể trước định ra tới. Hàn gia kia việc hôn nhân còn cần quan vọng quan vọng, khâu ra lại là có thể định ra tới. Nhầm lao thái thái có chút do dự, ta nguyên bản nghĩ hoa nhi có thể định cấp hàn gia, âm nhi tắc nói cho gần nhi. Chính là hiện tại hàn ra việc hôn nhân không thành, chúng ta tổng không thể lướt qua hoa nhi cái này tỉ tỉ trước nói âm nhi việc hôn nhân đi. Vẫn là đem hoa nhi gả đến khâu ra. Nhầm lao ra tử lại là nhìn Nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, ta biết người cùng hoa nhi luôn luôn hợp ý, đối nàng cũng so khác cháu gái bất công một ít. Bất quá này hôn nhân đại sự, cũng không thể dựa vào yêu thích tới, quan trọng nhất vẫn là muốn xem ai càng thích hợp. Nhầm lao thái thái nghe vậy có chút ngượng ngùng, biện giải nói. Ta này không phải cũng là suy xét đến các nàng đứng hàng sao? Nhậm Lão gia tử đối Nhậm Lão thái thái biện giải không để bụng. Trực tiếp đến, ta coi vẫn là Âm Nhi càng thích hợp một ít. Khâu ẩn tuy rằng ở hắn này đồng lứa đứng hàng đệ tam, lại là khâu gia đại phòng đích trưởng tử. Về sau này khâu gia tộc trưởng chi vị nhất định là dừng ở trên người hắn. Hắn thê tử nhất định phải tính tình trầm ổn, có thể đương đại Nhậm. Hoa Nhi cũng không phải không tốt, chính là này dưỡng khí công phu lại là trăm triệu không kịp tâm nhi. Thả Âm Nhi là đại phòng chi nữ. Chúng ta nhậm ra về sau cũng là đại phong đừng ra, đem âm nhi gả đến khâu gia về sau nhậm ra cùng khâu ra quan hệ cũng càng thêm thân cận chút. Nhậm lao thái thái nghe xong nhậm lao ra tử lời này, biết hắn đã hạ quyết định, cho nên cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhậm giao âm cũng là nàng mang theo trên người lớn lên, nàng mặc dù là càng bất công nhậm giao hoa một ít, này tâm cũng sẽ không thiên đến qua thái quá. kia yến bắc vương phủ bên kia nhậm lao thái gia đã quyết định sự tình, nhậm lao thái thái cũng liền không hề tại đây chuyện mặt trên dây dưa ngư Nhậm Lão Thái gia nói, Ngũ Nha Đầu không phải cùng quận chúa Giao Hảo sao? Nói không chừng về sau còn có cơ hội có thể ở Yến Bắc Vương phủ người trước mặt lộ mặt. Tây phủ trước mắt đã gả cô Nương trừ bỏ Nhậm Giao Hoa, Nhậm Giao Âm chính là Nhậm Giao kỷ, Nhậm Giao Ngọc, Nhậm Giao Anh, Nhậm Giao Âm, Nhậm Lão Thái gia đã quyết định định cấp Khâu gia. Nhậm Giao Hoa trước không nói Nhậm Lão Thái Thái lớn tiếp, ở tuổi thượng lại là lớn bài tuổi, sợ chờ không nổi. Nhậm Giao Anh là con vợ lẽ, thân phận thấp sợ Yến Bắc Vương phủ trước mắt, cái này không suy xét. Mà nhậm giao ngọc là lâm gia đương gia ngoại tôn nữ, lâm gia Lão thái thái cùng đại thái thái là cái bên vực người mình, nhậm gia không cần phải vì chuyện này minh đắc tội lâm gia. Dư lại cũng cũng chỉ có nhậm giao kỳ nhất thích hợp, nhậm lao thái thái nghĩ nghĩ, cũng minh mạch. Đối với nhậm giao kỳ cái này cháu gái nàng chưa bao giờ thượng quá tâm, cho nên đối với nhậm lao thái gia tính toán đem nàng đưa cho hiến bắc vương phủ sung hỉ quyết định, nhậm lao thái thái vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Hôn nhân đại sự tự nhiên là phải nghe theo các trưởng bối an bài. Bất quá mặc dù là sung hỉ, Yến Bắc Vương Phủ cũng là Yến Bắc Vương Phủ, thượng đội vàng cho bọn hắn tặng người cũng không ít. Nếu là thượng không được mặt bàn, Yến Bắc Vương Phủ cũng chứng mắt. Cho nên ngũ nha đầu ngươi cần phải muốn thượng vừa lên tâm, ngươi lại như thế nào không mừng nàng, nàng tương lai ra cửa tử cũng là chúng ta nhậm ra cô nãi nãi. Đây là hôm nay nhậm lao ra tử lần thứ ba nhắc nhở nhậm lao thái thái không cần coi khinh nhậm giao kỳ nói. Nhậm Lao Thái Thái biết đây là Nhậm Lao Thái gia đối chuyện này thật sự thượng tâm, không khỏi nói: "Ngươi yên tâm, ta nơi nào là cái loại này không biết nặng nhẹ. Ngũ Nha đầu ta về sau sẽ để bụng giao tốt." Nhậm Lao Thái gia lúc này mới vừa lòng. Tới rồi ngày thứ hai, Nhậm Giao Kỳ liền rõ ràng phát hiện Nhậm Lao Thái Thái đối chính mình thái độ biến hóa. Nguyên bản mỗi ngày có thể may mắn đến Lao Thái Thái lưu cơm sáng chỉ có Nhậm Giao Âm cùng Nhậm Giao Hoa hai cái cháu gái, từ ngày này buổi sáng bắt đầu Nhậm Lao Thái Thái cũng để lại Nhậm Giao Kỳ Ăn cơm lúc sau, nhậm lao thái thái còn để lại ba cái cháu gái tại bên người bồi nàng nói chuyện, đối nhậm giao kỳ thái độ cũng trở nên xưa nay chưa từng có hòa ái. Như vậy rõ ràng biến hóa, không chỉ có nhậm giao kỳ cảm giác được, nhậm ra người cũng đều cảm giác được. Nhậm ra trên giới cũng không khỏi suy đoán nhậm lao thái thái thái độ 180 độ chuyển biến nguyên nhân. Nhậm giao kỳ tuy rằng đoán được hẳn là cùng tiêu tĩnh lâm tới cửa tới tìm nàng kia chuyện có quan hệ, bất quá nàng còn không có đoán được nhậm lao thái gia muốn đem nàng gả cho tiêu tĩnh tây sung hỉ quyết định này cùng nhậm giao hoa nhậm giao âm vẫn luôn đợi cho mau dùng cơm chưa thời điểm mới hồi tử vi viện nhậm giao hoa đối nhậm giao kỳ đột nhiên được sùng ái việc tuy rằng cũng có chút hoài nghi bất quá nàng cũng không nói gì thêm nhưng thật ra lý thị thấy hai cái nữ nhi đều được trong nhà trưởng bối niềm vui cao hứng vô cùng cố ý đem nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai tỷ muội kêu lên đi công đạo một phen công đạo nhậm giao kỳ muốn nghe tổ mẫu nói không thể ngỗ nghịch, lại công đạo nhậm giao hoa phải hảo hảo coi chừng muội muội, đề điểm nàng không cần chọc lao thái thái ghét, làm cho Lý Thị mặt nhậm giao kỳ thuận theo mà ứng, nhậm giao hoa cũng gật đầu đáp ứng rồi. Lý Thị nhìn hai cái nữ nhi, vui mừng thật sự. Buổi chiều, nhậm giao kỳ lại đi thăm nhậm thời gian, vừa lúc gặp ôn tẩu tử phương hướng nhậm thời gian chào từ biệt. Nguyên lai like, ôn tẩu tử ngày mai sáng sớm liền phải chạy đến Vân Dương thành, ngày mai Lâm gia có người muốn tới Giang Ninh đi, ôn tẩu tử cùng Lâm gia người đồng hành. Đây là Lâm Côn giúp nàng an bài tốt, làm cho nhậm thời gian mặt, ôn tẩu tử diễn vẫn là làm được thực đủ. Đầu tiên là biểu đạt chính mình đối nhậm thời gian cái này lão khách hàng không tha, ở nhậm thời gian cho nàng một ít ban thưởng sau lại là ngàn ân vạn tạ. Nhậm Giao Kỳ ở một bên âm thầm quan sát, nàng tổng cảm giác được ôn tẩu tử trong mắt là có chút không cam lòng. Nàng không nghĩ hồi Giang Ninh, Nhậm Giao Kỳ có một lần khẳng định cái này ý tưởng. Nhậm Giao Kỳ đối với Lâm Côn cùng Phương Di nương Chi Gian liên lụy vẫn là có chút tò mò. Nàng muốn biết này hai người trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Chính là nếu là làm ôn tẩu tử liền như vậy trở về Giang Ninh, nay tuyến sợ là liền sẽ chặt đức. Từ nhậm thời gian sân ra tới lúc sau, nhậm giao kỳ suy nghĩ một đường, vẫn là tính toán làm vừa lúc còn ở bạch hạc chân Trúc Nhược Mai giúp một cái vội Vì thế nàng một hồi tử vi viện liền đem bình quả gọi vào bên người, tinh tế phân phó nàng một phen, làm nàng ra nhị môn đi tìm viên ra người, làm viên gia người an bài bình quả thấy Trúc Nhược Mai một mặt. Hôm qua từ bên ngoài trở về lúc sau, nhậm lao thái thái cố ý đem bình quả kêu qua đi hỏi một phen lời nói, bởi vì này hai lần nhậm giao kỳ thấy tiêu tĩnh lâm đều chỉ chừa bình quả ở một bên hầu hạ. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là làm bình quả đi gặp nhậm lao thái thái, nguyên bản nàng còn có chút lo lắng, không nghĩ cuối cùng bình quả biểu hiện lại là làm nhậm giao kỳ thập phần vừa lòng. Bất luận nhậm lao thái thái bên người vị kia quế ma ma như thế nào dùng da mềm cứng toàn thi thủ đoạn, quanh qua lòng vòng mà tìm hiểu Mặc dù là làm cho nhậm lao thái thái mặt bình quả cũng trước sau một mực chắc chắn nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm chỉ là uống trà nói chuyện hiếm, nói chút dâu dịa thú sự mà thôi. Đề đều không có nhắc tới tiêu tĩnh tây người này. Nàng lại là sinh một bộ thành thật buồn phận bộ dáng, nhậm lao thái thái tự mình hỏi vài câu thấy thật sự hỏi không ra tới cái gì, mới tống cổ nàng ra tới. Bình quả cái này nha đầu quả nhiên không có làm nhậm giao kỳ nhìn lầm, là cái có thể đương đại sự người. Cứ việc nàng có lẽ cũng không quá cơ linh. Chính là trung tâm điểm này lại là không thể nghi ngờ. Cho nên hôm nay nhậm giao kỳ đem liên lạc chúc nhược mai sự tình cũng giao cho bình quả đi làm. Bình quả này vừa đi chính là gần hai cái canh giờ, trở về lúc sau lập tức tới gặp nhậm giao kỳ. Hắn nói như thế nào? Nhậm giao kỳ ngồi ở trên giường đất có một châm không một châm mà theo hoa, tài nghệ tuy rằng thường thường, rồi lại không đến mức lấy không ra tay. Thả nàng hoa văn đều là chính mình họa so bên ngoài mua tới nhiều rất nhiều độc đáo cùng hứng thú. Bình quả tiến lên đây, thấp giọng bẩm báo nói, nô tỳ đem ngài nói một chữ không lậu mà công đạo hắn, hắn nói không có vấn đề, chắc chắn đem chuyện này cho ngài làm tốt. Ngày mai là có thể cho ngài công đạo. Nhầm giao kỳ nghe vậy gật gật đầu, trong lòng lại là không phải không có cảm thán. Nàng cùng Trúc Nhược Mai tiếp xúc cũng không nhiều, đối hắn trợ giúp cũng bất quá là chuyện nhỏ không tôn sức gì. Chính là Trúc Nhược Mai lại là một cái chân chính trọng tình nghĩa hắn tử. Nàng công đạo Trúc Nhược Mai làm hai việc. Nghe tới đều có chút làm người sở không được đầu óc, thả còn quỷ dị. Nếu là thay đổi người bình thường, nghe nàng một cái trai trai hải tử phân phó loại chuyện này, định là sẽ hồng y. Chính là Trúc Nhược Mai hai lần đều ứng hạ, cũng không từng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền qua loa cho xong. Nhậm giao kỳ hỏi đến vài câu sau khiến cho bình quả đi xuống nghỉ ngơi, an tâm chờ ngày thứ hai Trúc Nhược Mai bên kia đáp lại. Tới rồi ngày thứ hai sau giờ ngọ, viên tẩu tử bên kia tới tin tức. Nhậm Giao Kỳ biết định là nàng công đạo Trúc Nhược Mai làm kia chuyện có tin tức. Bất quá từ thượng một lần Lý Thị phân phó Nhậm Giao Kỳ không cần thuận tiện đi ra cửa gặp người sau. Nhậm Giao Kỳ liền không có tự mình gặp qua ngoại viện người. Tuy rằng nàng Kỳ thật rất muốn tự mình hỏi đến Trúc Nhược Mai chuyện này, chính là nàng lại không nghĩ Lý Thị bởi vì loại chuyện này vì nàng lo lắng. Cho nên cuối cùng Nhậm Giao Kỳ vẫn là đối bình quả dặn do vài câu, cũng phải nàng đi ngoại viện thấy viên tẩu tử. Viên tẩu tử tắt trộn mang theo bình quả đi gặp Trúc Nhược Mai. Lại qua hơn nửa canh giờ, Bình quả mới trở về từ Vi Viện. Nhậm Giao Kỳ đem nha hoàng các bà tử đều đuổi rồi đi ra ngoài. Phía trước Công Đạo ngươi những cái đó, ngươi đều hỏi. Bình quả gật gật đầu, không đợi Nhậm Giao Kỳ đặt câu hỏi liền bắt đầu bẩm báo. Hắn nói hắn dựa theo tiểu thư ngài Công Đạo ngông mặt chờ ở ngoài thành, chờ đến Ôn Tẩu Tử ngồi xe lừa đi tới ngoài thành một cái hẻo lánh chỗ liền dùng ná bắn hôn mê phu xe bỏ lên trên xe ngựa. Ôn Tẩu Tử nguyên bản cho rằng hắn là cường đạo muốn rửa tiền. Liền đem trong tay 50 lượng bạc cùng trên đầu liền căn kim thoa đều đem ra cho hắn Hắn làm bộ đối những cái đó tiền tài khinh thường nhìn lại một lòng chỉ nghĩ muốn giết người bộ dáng. Kêu ôn tẩu tử sừng suốt sau một lát, đột nhiên như là minh bạch cái gì, bắt đầu chửi ầm lên Nhậm giao kỳ rất có hưng thú hỏi, nàng mắng chính là ai? Mắng chút nói cái gì? Đây là nàng làm chúc nhược mai cố ý làm ra chặn giết ôn tẩu tử hành vi mục đích Muốn làm nàng tưởng có người âm thầm muốn tiêu diệt nàng khẩu Tuy rằng nhậm giao kỳ đối ôn tẩu tử cùng lâm côn cùng với phương di nương chi gian liên lụy còn không rõ lắm, bất quả nếu viên tẩu tử rời đi là có chút không cam lòng, kia định là cùng người có mâu thuẫn, hoặc là bị người nào hiếp bước. Nhậm giao kỳ làm như vậy tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là ở tin tức thiếu hụt dưới tình huống cũng vẫn có thể xem là một cái rút dây động rừng hảo biện pháp. Ôn tẩu tử câu đầu tiên chính là chất vấn có phải hay không lâm lục ra phái hắn tới sát nàng diệt khẩu. Bình quả sơ soạn một phen trên chán bởi vì phía trước gấp trở về đi được quá cấp mà toát ra tới tinh mịn mồ hôi, trả lời nói. chương 116 nội tình. Lâm lục ra lâm côn. Quả nhiên là hắn. Nhậm giao kỳ đối nghe đến đó tên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thấy trúc ra mặc không ra tiếng lấy ra thẳng qua tới, liền mắng đừng tưởng rằng người giết ta liền không có người biết hắn hành động. Lâm ra hại lục thái thái tam phiên vài lần để non lâm lục ra rõ ràng cảm kích, lại là ra vẻ không biết. Chỉ vì làm nhậm ra cùng lâm ra đại phòng phản bội, ở hắn cùng lâm ra phân ra thời điểm nhậm ra hảo đứng ở hắn kia một bên. Ta phi. Hắn còn có phải hay không cái nam nhân? Hắn hiện tại tìm ngươi tới giết ta, còn không phải là sát cấp gà gấp gáp xem muốn cảnh cáo nhà ta chủ từ sao. Nghe thế sau một câu, nhậm giao kỳ sửng sốt, trên mặt có ngơ ngẩn. Lâm côn biết nhậm thời gian liên tiếp để non là lâm ra đại phòng ra tay. Sao có thể? Nhậm giao kỳ theo bản năng không muốn tin tưởng. Bởi vì nếu là thật sự, này đối nhậm thời gian mà nói cũng quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa nàng này vài lần đi nhậm thời gian sân, thấy Lâm Côn đối chính mình tân sinh ra hải tử thập phần yêu thương, loại này yêu thương cũng không như là giả. Cho nên mặc dù nàng cảm thấy Lâm Côn người này có chút phức tạp, khả năng cũng không đơn giản, chính là nàng cũng rất khó tin tưởng Lâm Côn sẽ đối chính mình thê nhi tánh mạng coi như cỏ rác. Nhậm giao kỳ tuy rằng trong lòng thập phần kinh dị, bất quá nàng vẫn là áp xuống cảm xúc tiếp tục hỏi. Ôn tẩu tử trong miệng chủ nhân là ai? Nhậm giao kỳ lúc này đã có suy đoán, bất quá vẫn là muốn chứng thực. Bình quả lập tức nói, trúc gia liền cười lạnh nói, ngươi vẫn là câm miệng chịu chết đi, nhà ngươi chủ tử lại có thể loại lại có thể lấy chúng ta lục ra như thế nào? Ngươi đã chết về sau nhớ rõ muốn mở to mắt thấy rõ ràng hắn rốt cuộc có dám hay không cổ họng một tiếng. Ôn tẩu tử thét to, ngươi đừng tới đây. Nhà ta chủ tử như thế nào không dám? Nhà ta chủ tử nói như thế nào cũng là cái lục phẩm mệnh quan triều đình, thả tiền đồ không thể hạ lượng. Lâm lục ra ở trước mặt hắn tinh thí. Ngươi nếu là dám giết ta, nhà ta chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc nhược mai không giao động, ta chẳng qua là phụ mệnh tình thế, ngươi đã chết cùng ta có cái gì căn hệ. Lao tử cầm tiền liền chạy lấy người. Ôn tẩu tử Linh Cơ vừa động, lập tức nói, vị này huynh đệ, ngươi nhưng đừng bị người cấp hố. Lâm lục ra hắn sở di giết ta chính là bởi vì ta biết hắn vì đoạt được ra tài mà thiết kế chính mình nhạc ra cùng thê tử. Vừa rồi ta cũng đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi cho rằng hắn là có thể thật sự tha ngươi. Ngươi một hồi đi sợ là lấy không được tiền liền sẽ bị giết khẩu. Trúc Nhược Mai sử sốt, cười nhạo nói, lao tử biết cái gì. Lao tử cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Ôn đầu tử thấy Trúc Nhược Mai liền phải phát lại đây, trong lòng quinh lên, lại nói, tiểu huynh đệ, ta không có lừa ngươi. Nhà ta chủ phái ta tới phụ tá nhà của chúng ta cô mãi mãi, nhà ta cô mãi mãi biết lâm ra sự tình lúc sau liền muốn cùng lâm lục ra hợp tác, theo như nhu cầu, bởi vậy nhà ta cô mãi mãi còn giúp hắn một phen. Không nghĩ lâm lục ra người này tâm tư quá tàn nhẫn, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, quá xong rồi hà liền rút ván. Không những không đành lòng trước chướng, còn muốn dùng loại này biện pháp kinh sợ nhà ta chủ tử, làm hắn không cần nhúng tay lâm ra sự tình. Người ngẫm lại xem, hắn như vậy tiểu tâm cẩn thận người. Như thế nào sẽ yên tâm ngươi cái này có khả năng cũng biết hắn bí mật người. Lâm gia gia sản một ngày không đến tay, hắn liền một ngày sẽ không an tâm. Thấy Trúc Nhược Mai thân thể rõ ràng một đốn, làm như có chút bị hắn quấy nhiễu, ôn đầu tử một mặt trộn quan sát bốn phía tìm kiếm thoát thân cơ hội, một mặt đâu tiếp tục phát huy nàng ba tốc không lạn miệng lưỡi, vắt hết óc muốn phân tán Trúc Nhược Mai lực chú ý, Lâm gia đại phòng thiết kế hại chết Lâm Lục gia nương, lại hại năm nào gần 30 còn vô tử. Huynh đệ ngươi nói một chút thù này có phải hay không không đội trời chung? Những năm gần đây hắn ở lâm gia đại phòng người cùng nhạc gia trước mặt đều là thật cẩn thận không lưng túi đầu, vì chính là có một ngày có thể đoạt lại gia sản, ôm đến mâu thủ. Người như vậy tâm tư không thể nói không thâm trầm. Chính là hắn lợi dụng lâm lục thái thái tranh thủ nhạc gia trợ giúp sự tình nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chẳng những hắn nhạc gia sẽ đối hắn ghét bỏ, ngay cả lâm gia đại phòng người cũng sẽ đối hắn tâm sinh cảnh giác, hắn muốn được việc càng thêm khó khăn. Cho nên chuyện này hắn khẳng định sẽ không cho phép tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi nếu là thật sự giết ta, ta hôm nay kết cục chính là ngươi ngày mai kết cục. Không thể không nói vị này Ôn Tẩu Tử thật đúng là có vài phần năng lực, này một đường thao thao bất tuyệt, lại tất cả đều là chút làm người nghe kinh sợ cơ mật việc. Trúc Nhược Mai cũng không khỏi có chút nghe ở, tuy rằng rất lớn trình độ thượng là hắn giả vờ, nhưng là cái này phụ nhân miệng lưỡi lại là thật sự lợi hại. Ôn Tẩu Tử phát hiện nàng nếu là muốn nhảy xuống xe lửa, nhất định yêu cầu từ Trúc Nhược Mai bên người chui ra đi. Điểm này vẫn là rất có khó khăn. Mà cửa sổ xe tuy rằng đang ở nàng phía sau, lại là không có có thể dung hạ một người như vậy lớn nhỏ. Nàng vừa nói một bên cấp toàn thân mồ hôi lạnh chi lưu, thiếu chút nữa liền phải mất khống chế. Cũng bởi vì ôn tẩu tử là thật sự sợ hãi, cho nên nàng không có lưu ý vì cái gì một sát thủ sẽ nghe nàng nói nhiều như vậy vô nghĩa, thả giết người bộ phận vẫn là một cây thô dài dây thừng. Ta nếu là thả ngươi lại có thể có chỗ tốt gì? Trúc Nhược Mai đem lộng trong tay dây thừng, hung hăng mà nhìn chầm chằm ôn tẩu tử không cho nàng có quá nhiều tự hỏi không gian. Ôn tẩu tử bị nàng hung ác ánh mắt sợ tới mức một cái cơ linh, sợ hãi không thôi, quả nhiên không có công phu lại đi tưởng có cái gì không đúng địa phương. Bất quá trước mắt người lời này lại là ám chỉ sự tình cũng không phải không có cứu vãn đường sống, ôn tẩu tử nói không trải qua đại não liền buộc miệng thốt ra cùng, tự nhiên là có chỗ lợi. Ngươi không giết ta, ta đem ta trên người tài vật đều cho ngươi. Ta biết huynh đệ ngươi khả năng chướng mắt điểm này tiền trinh, chính là ngươi cũng không cần nóng Chỉ cần ngươi về sau ở nhà ta chủ tử có yêu cầu thời điểm đứng ra chỉ chứng lâm lục ra, nhà ta chủ tử định sẽ không bạc đái cùng ngươi. Phải biết rằng nhà ta chủ tử là làm quan, lâm lục ra bất quá là lâm ra một cái không cầm quyền bùn bồ tát, hắn sao có thể đấu đến quá ta chủ tử. Về sau sự tình ai có thể nói chuẩn? Chúng ta liền nói lập tức. Nhà ngươi chủ tử hiện tại người không ở hiến bắc đi. Nước xa không cứu được lửa gần gần hỏa, ta chẳng lẽ còn có thể chạy tới Giang Nam tìm hắn muốn bạc. Ngươi cho ta làng đốc. Trúc Nhược Mai trong ánh mắt hung quang cùng sói đói giống nhau làm nhân tâm kinh run sợ, ôn tẩu tử càng thêm tin tưởng người này là cái bỏ mạng đồ đệ. Này! Nếu không ngươi phóng ta trở về, ta tìm ta già cô nãi nãi muốn chút bạc. Trúc Nhược Mai một bộ khinh thường bộ dáng, ngươi cái gọi là cô nãi nãi bất quá là cái thiết đi. Nàng có thể làm được cái gì chủ? Nếu muốn ta phản lâm lục ra thủy, ít nhất cũng muốn tới cái có thể làm người đáng tin. Bằng không lâm lục ra đến lúc đó muốn tìm ta phiền thoái, ta cũng không chỗ kêu hoàn không phải. Ôn tẩu tử không kịp nghĩ lại, liền lập tức nói, Tiêu huynh đệ ngươi liền chờ một chút, cũng không dùng được lâu lắm. Nhà ta chủ tử phu nhân quá một thời gian liền sẽ tới Yến Bắc, đến lúc đó ngươi chính là muốn mưu cái sinh ra nhà ta phu nhân cũng là có thể làm được chủ. Ngươi như vậy có bản lĩnh người đương cái tặc chẳng phải là quá đáng tiếc. Đầu phục nhà ta chủ tử, ít nhất có thể có cái tốt xuất thân. Nga! Nhà ngươi phu nhân tới Yến Bắc có chuyện gì? Trúc Nhược Mai nhịn không được hỏi. Chỉ là hắn như vậy vừa hỏi nhưng thật ra làm ôn tẩu tử đánh mất cảnh giác tâm lại về rồi một ít, không khỏi mặt lộ vẻ hầu nghi chi sắc. Trúc nhược mai thầm tiêu không xong, lập tức đem trong tay dây thường vùng, không kiên nhẫn nói, tính, lao tử nghe ngươi này đàn bà nhiều như vậy vô nghĩa làm chi. Nói nhiều như vậy tất cả đều là chút nói chuyện không đâu, còn không biết có phải hay không thật sự. Lao tử đơn giản giết người, trở về lâm lục ra nơi nào phục mệnh xong rồi. Ôn đầu tử thấy trúc nhược mai dây thường bất quá trong chớp mắt liền tròng lên chính mình cổ, nơi nào còn có thể có rảnh tâm sinh cái gì hoài nghi, lập tức thét to, ta nói không có một câu hư ngôn à. Nếu không ngươi lưu ta một mạng từ từ xem, xem nhà ta phu nhân có thể hay không tới Yên Bắc. Nhà ta cô nãi nãi mấy ngày trước đây liền viết tin mang hồi Giang Linh, làm nhà ta chủ tử tống cổ phu nhân tới một chuyến tham gia lâm lục gia nhi tử tiệc đầy tháng. Trừ bỏ cho ta già cô nãi nãi sung bề mặt ở ngoài cũng bởi vì ta già cô nãi nãi phải cho chính mình nữ nhi mưu một môn hảo việc hôn nhân. Lấy nhà ta chủ tử đối cô nãi nãi cái này tỉ tỉ coi trọng, hắn nhất định sẽ làm phu nhân tới này một chuyến. Thấy chúc nhược mai dây thường dính sắt vào ở nàng trên cổ, chỉ cần hơi chút dùng một ít sức lực nàng cổ liền sẽ đứt gãy ôn đầu tử một bên ho khan một bên nước mắt nước mũi bay tứ tung nói, khu khụ Hơn nữa nhà ta chủ tử về sau nói không chừng cũng sẽ bị phái đến Yến Bắc tới nhậm quan. Không riêng gì chính ngươi, ngươi tổng còn có người nhà bằng hưu ở Yến Bắc đi. Đắc tội nhà ta chủ tử phiền toái sẽ rất lớn. Nhậm giao kỳ nghe bình quả sinh động như thật mà nói ngay lúc đó cảnh tượng, nghe đến đó thời điểm không khỏi những mày, phương nhã tổn phu Ú nhân muốn tới tham gia hải tử tiệc đầy tháng. Phương nhã tổn tính toán muốn tới Yến Bắc. Nhậm giao kỳ không khỏi bắt đầu hồi tưởng đời trước sự tình. Đời trước nhậm thời gian cũng không phải ở nhậm gia sinh hài tử, tiệc đây tháng nhậm Lao Thái Thái không có mang nàng đi, Phương Nhã tổn phu nhân có hay không đi Vân Dương thành tham gia tiệc đẩy tháng sự tình nàng là thật sự không có ấn tượng. Bất quá nàng nhớ mang máng, giống như thật là từ khi đó bắt đầu, Phương Di nương ở nhậm Lao Thái Thái trước mặt càng thêm được yêu thích, liền các nàng tử vi viện sự tình cuối cùng cũng giao cho Phương Di nương xử lý, lý do Lý thị thân thể không tốt, thả còn cần nghiêm túc giáo dưỡng hai cái nữ nhi. Lúc ấy nàng không biết nguyên nhân Hiện tại nghĩ đến nhậm lao thái thái tuyệt đối không phải là một cái không duyên cớ liền đối dâu riêng người người tốt, định là nhậm ra từ phương nhã tổn nơi đó được đến cái gì chỗ tốt, hoặc là bị hứa hẹn sẽ được đến cái gì chỗ tốt, nàng mới có thể đối phương di nương nhìn với con mắt khác người. Mà phương nhã tổn sau lại giống như thật sự còn lại thăng quan tới Yến Bắc, chỉ là cũng không phải ở Yến Châu, mà là ở cách Yến Châu cũng không tính thân cận quá cái nào Châu. Tuy nói như thế, Phương Di Nương bởi vì nhiều một cái có thể lui tới nhà mẹ đẻ người mà càng thêm ngạnh sống lưng. Vị này ôn tẩu tử nói được những lời này đó, tuy rằng khả năng cũng không phải những câu đều là thật, nhưng là ít nhất có một bộ phận lời nói là lời nói thật. Bất quá này đó đối với nhậm giao kỳ mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. chương 117 đán đo, có chút mâu thuẫn là không có cách nào điều hòa. Liên tỷ như Phương Di Nương, nàng muốn thượng vị, nhất định phải làm lý thị ở nhậm gia mất đi quyền lên tiếng. Cho nên nhậm giao kỳ vì mẫu thân, nhậm giao hoa cùng chính mình ních lợi, luôn có một ngày yêu cầu cùng phương di nương đối thượng. Đây cũng là vì sao nhậm giao kỳ sẽ như vậy chú ý phương di nương sự tình. Bình quả như cũ ở nói khẽ với nhậm giao kỳ bẩm báo ôn tẩu tử sự tình. nhậm giao kỳ phân phó Trúc Nhược Mai, chờ đã biết hẳn là biết đến thời điểm, liền phóng ôn tẩu tử rời đi. Cho nên ở Trúc Nhược Mai đang ở do dự thời điểm, mắt xem bốn lộ thai nghe bắt phương ôn tẩu tử nghe được bên ngoài có tiếng ngựa hí cùng thét to thanh có một đội nhân mã hướng bên này, nghe động tĩnh người còn không ít. Ôn tẩu tử thừa dịp Trúc Nhược Mai ngây người hết sức, dùng ra ăn mãi sức lực một cái phát nhảy bổ nhào vào màn xe biên, Trúc Nhược Mai phản ứng lại đây lập tức mắt lộ hung quang muốn tiến lên ngăn trở, ôn tẩu tử một bên hướng bên ngoài lăn một bên lớn tiếng thê lương mà kêu cứu. Cuối cùng ôn tẩu tử được như ý nguyện mà kinh động nên diện mà đến kia một đội nhân mã, Trúc Nhược Mai đuổi theo té lăn trên đất ôn tẩu tử, nguyên bản còn tưởng tiếp tục hành hung Bất đắc dĩ phía trước kia một đội người lại là một đội trên đường đi qua Bạch Hạc trấn thương đội, đi ở phía trước xung phong chính là mấy cái Bưu Hán tiêu sư, lúc này đã nghe được động tĩnh dục ngựa chạy vội tới. Trúc Nhược Mai do dự một lát, cuối cùng vẫn là bỏ quên Ôn Tẩu Tử xoay người bỏ chạy. Cuối cùng Ôn Tẩu Tử bị người cứu, có mấy cái tiêu sư còn đuổi theo muốn bắt lấy hành hung người, đáng tiếc cuối cùng đem chung quanh đều lục soát khắp cũng chỉ có thể bất lực trở về. Nguyên bản Ôn Tẩu Tử là muốn đi Vân Dương Thành Lâm ra, Hiện tại nàng bị dọa đến hồn phi phách tán nơi nào còn dám đi lâm ra địa bàn, lại bởi vì lâm côn hiện giờ còn ở bạch hạc chấn nàng cũng không dám tùy tiện trở về, sợ lại gặp phải tới giết người diệt khẩu. Trung hợp cứu nàng kia một đội thương đội là muốn đi kinh thành, sẽ con đường Giang Linh, vì thế ôn tẩu tử cho kia dẫn đầu người mời lượm bạc, đi theo thương đội người hồi Giang Linh. Đến nỗi báo quan sự tình, nàng còn không dám. Rốt cuộc chuyện này nháo lớn còn sẽ liên lụy thượng nàng chủ tử. Cho nên cũng chỉ đối người nói dối phía trước người nọ là cường đạo, là vì rực tiền mà đến. Mà phương di nương nơi này là chờ đến ôn tẩu tử rời đi bạch hạc chấn hồi lâu lúc sau mới nhận được tin tức, lúc đó muốn kiểm chứng cũng cha không thể tra xét. Đông phủ nhậm giao đình thương thế rốt cuộc toàn hảo, bắt đầu thường thường lại đây Tây Phủ tìm nhậm giao kỳ nói chuyện. Nhậm giao kỳ đến cũng không có lãnh đãi nàng, mỗi lần nàng tới đều sẽ ngừng tay chung sự tình tiếp đãi. Một ngày này, nhậm giao đình lại tới Tây Phủ. Mời nhậm giao kỳ đi thăm nhậm thời gian tân sinh ra không đến một tháng nhi tử lâm Sẩm, lâm Sẩm là nhậm lao thái gia vì cháu ngoại lấy tên, tuy rằng nhậm lao thái gia chỉ nói là cho cái nhũ danh nhi, lâm côn ở cùng thê tử thương nghị lúc sau, lại là đem lâm Sẩm tên này định rồi xuống dưới. Nhậm lao thái ra ngoài miệng không nói gì thêm, lại là làm nhậm lao thái thái cấp cháu ngoại chuẩn bị một đôi kim kỳ lân khoa trường mệnh. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao đình vừa đi một bên nói chuyện. Nhậm giao Đình khi thì tiến đến nhậm Dao Kỳ bên thai nói vài câu nói khẽ, một bộ thập phần thân mật bộ dáng. Nhậm giao Kỳ nói tuy rằng cực nhỏ, lại là làm Nhậm Dao Đình cảm giác được nàng nghe thập phần chuyên chú. Hai người nhìn nhậm thời gian cùng lâm sầm lúc sau từ Đoan Hương các ra tới, mặt khác đi rồi một cái nói tính toán đi Vinh Hoa viện. Đi đến ngũ phòng Lưu Ly viện phụ cận thời điểm, Nhậm giao Đình nhìn đến một bên trên cỏ có không ít sắc thái sặc sỡ con bướm, nguyên lai bên đường có một viên hai người ôm hết thô đại trương thủ, còn có một ít mã linh đậu đằng là con bướm thích sống ở chỗ. Nhậm Giao Đình tâm huyết dâng chào nói, ngũ tỷ tỷ, chúng ta tới phát điệp chơi đi. Nhậm Giao kỳ trong lòng tuổi đã không nhỏ, đối loại này hài tử thích mà trò chơi tự nhiên là không có gì yêu thích. Bất quá nhìn đến Nhậm Giao Đình một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng cũng không hảo quét người khác hưng, liền gật đầu ứng, cũng phân phó chính mình nha Hoàng Tàng châm cùng Tuyết Lê trở về lấy mấy cái phát vong tới, có phân phó Bình Quả đi hỏi một chút Nhậm Giao Hoa. Nhậm Giao âm các nàng mấy cái muốn hay không cùng nhau lại đây chơi. Nhã Hoàn Môn theo tiếng đi, Nhậm Giao Đình liền lôi kéo Nhậm Giao Kỳ đi phụ cận hành lang gấp khúc ngồi nói chuyện thiếm. Không bao lâu, Tăng Châm cùng Tuyết Lê cầm mấy cái phác điệp dùng phác vong lại đây. Nhậm Giao Đình chọn một cái cầm ở trong tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hai người đang muốn trở lại cây đa hạ, bên kia bình quả cũng đã trở lại. Bất quá Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Âm các nàng đều nói bất quá tới. Bác muội muội nơi đó hỏi qua không có. Nhậm Giao Kỳ chính mình cũng cầm một cái phác vong ở trong tay hợp với tình hình một bên thuận miệng hỏi một câu, bình quả nghe vậy lại là có chút muốn nói lại thôi, sau đó hướng chính mình lai lịch nhìn thoáng qua, nhậm giao kỳ chính cảm thấy có chút kỳ quái, cách đó không xa lại là có nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần, nghe như là người ở cạnh nhau, không biết xấu hổ, hồ ly tinh, lan ra. tuy rằng nhậm giao kỳ chỉ nghe rõ mấy chữ câu, lại là nhận ra tới nói chuyện người thân phận, đúng là vừa mới nàng hỏi đến nhậm bát tiểu thư nhậm giao ngọc, nhậm giao ngọc thực rõ ràng là gian dạy người nào. Nhậm Giao Kỳ còn nghe được một cái thấp thấp nhu nhu giọng nữ, bất quá người nọ thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ ràng lắm nói chuyện nội dung. Nhậm Giao Kỳ như như mày, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tránh đi, bên kia đang muốn đi phát điệp Nhậm Giao Đình cũng nghe tới rồi động tĩnh, gì? Là bác muội muội thanh âm? Nàng ở cùng ai nói lời nói? Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói hai câu, Nhậm Giao Đình lại là kéo Nhậm Giao Kỳ tay, trong mắt mang theo chút tò mò nói, đi, chúng ta qua đi nhìn xem nói không khỏi phân trần kéo nhậm giao kỳ liền đi. nhậm giao kỳ nguyên bản đang ở suy đoán bên kia phát sinh sự tình, bị nàng kéo đến thiếu chút nữa một cái nhốn thương. bất quá cũng không cần nhậm giao kỳ đi nhiều vài bước lộ, phía trước cũng đã đi ra hai người. đúng là nhậm giao ngọc cùng với ngũ phòng tân vào cửa thiếp khang thị. nghe nói khang thị hiện giờ đã chính thức bị nhậm gia thừa nhận, quá mấy ngày nhậm ngũ lao ra còn muốn bại mấy bản cấp khang thị đi một chút hình thức. còn tưởng si tâm vọng tưởng tiến nhà tam môn, tưởng đều không cần tưởng. Ta nương sẽ không chuẩn. Nhậm dao Ngọc như là một đầu tiểu thú giống nhau mà quát. Khang thị làm như hướng bên này nhìn thoáng qua, cũng không biết có hay không phát hiện Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Gia Đình. Chi thấy nàng ngự khí thập phần nhu hòa nói: "Bác tiểu thư, thiếp thân chỉ là một cái thượng không được mặt bản thiếp thôi, liền tính là ngài không đề cập tới điểm tỉ thiếp cũng là minh bạch chính mình thân phận, ngài làm sao khổ mỗi ngày đều tới răn dạy tỉ thiếp một phen?" "Bác tiểu thư, ngài không thích tỉ thiếp, tỉ thiếp về sau sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở ngài trước mắt." Bất quá tỷ thiếp vẫn là hy vọng ngày sau bát tiểu thư có thể thích tỷ thiếp trong bụng hải tử. Nàng nhắc tới hải tử, không biết vì sao làm nhậm giao ngọc càng thêm nổi trận lôi đình, ta mới không cần thích người hải tử. Hắn tinh cái thứ gì? Bất quá là con hoang thôi. Khang thị nghe vậy làm như cứng lại rồi, tiện đà run dậy thanh nói, bát tiểu thư, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Ngài, Ta càng muốn nói. Con hoang! Con hoang! Con hoang! Hắn liền không nên tồn tại ở trên đời này. Nhậm giao ngọc nói chuyện không trải qua đại não, những lời này nàng không biết nàng là từ chỗ nào học được. Bất luận cái gì nào một nhà gia đình giàu có cũng sẽ không giáo chính mình ra khuê nữ nói loại này lời nói. Cái này nhậm giao ngọc thật đúng là. Nhậm giao kỳ không khỏi có muốn vỗ chán xúc động. Quả nhiên bên kia khang thị chịu không nổi khóc lên, một bên hầu hạ nàng nha hoàn các bà tử vội tiến lên tới khuyên. Nhậm giao ngọc thấy thế lại là thập phần đắc ý hừ một tiếng, vòng qua nàng đi ra. Nhậm Dao ngọc ra tới nhìn đến nhậm Dao kỳ cùng nhậm Dao đình, đầu tiên là sửng sốt, làm như không có dự đoán được các nàng cũng ở, sau đó lại là không chút nào để ý gật gật đầu, lập tức đi rồi. Chỉ để lại cái anh anh khóc thút thít Khang Di Nương. Khang Di Nương bên người bà tử nha hoàn môn cũng phát hiện nhậm giao kỳ cùng nhậm Dao đình, vội khuyên Khang Di Nương. Khang Di Nương ngẩng đầu hướng bên này xem ra, khó khăn lắm dừng nước mắt, lấy ra chính mình khăn xoa xoa mặt, sau đó hướng tới bên này vốn gối hành lễ mang theo người trở về đi rồi. Bọn người đi xa, xem diễn xem xong rồi toàn bộ hành trình nhậm giao đình mới đối nhậm giao kỳ cười nói, bắt muội muội tính tình so với ta còn hư đâu. Nếu là ta như vậy đối nhà ta di nương nói chuyện, ta nương sẽ cái thứ nhất đứng ra mắng ta một đốn. Tính, chúng ta vẫn là đi phát được đi. Nhậm giao kỳ cùng hứng thú vẫn như cũ rất cao nhậm giao đình đi phát con bướm, bất quá nhậm giao đình Hưng thú tới mau đi cũng mau, cũng có lẽ là thể lực theo không kịp, không bao lâu liền thở hồn hển tỏ vẻ không chơi. Nhậm Giao Kỳ phân phó Nha Hoàn đem Nhậm Giao Đình bổ nhào vào mấy chỉ con bướm thả. Nhậm Giao Đình nhưng thật ra cũng không có phản đối, nàng pháp điệp chỉ là vì hảo chơi, cũng không phải muốn con bướm. Cùng Nhậm Giao Đình đi Vinh Hoa Viện Thịnh An. Nhậm Giao Đình mới hồi chính mình Đông Phủ, cũng càng tốt quá hai ngày lại qua đây tìm Nhậm Giao Kỳ cùng nhau theo thừa may vá. Nhậm Giao Kỳ tiến đi Nhậm Giao Đình, cũng từ Vinh Hoa Viện từ ra tới. Ở hồi Tử Vi Viện trên đường, Nhậm Giao Kỳ phát hiện chính mình Nha Hoàn bình quả rất nhiều lần muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng bất động thần thanh sắc, thẳng đến trở về tử vi viện sau mệnh những người khác lui đi ra ngoài, tìm bình quả đi lên hỏi chuyện. Chỉ là không biết vì sao, bình quả có chút do do dự dự. Nhầm giao kỳ an ủi nàng nói, có nói cái gì ngươi liền nói đi, không có việc gì. Bình quả lúc này mới nói, tiểu thư, nô tỷ cảm thấy cái kia khang di nương có chút kỳ quái. Lời này làm nhầm giao kỳ trong lòng vừa động, nga. Như thế nào cái quái pháp? Bình quả nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói phía trước ngài không phải gặp bát tiểu thư ở cửa trách khang di nương sao? nhắm dao kỳ gật gật đầu, bình quả nói tiếp, nô tỳ đi thỉnh song tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư sau trở về, vừa lúc thấy được bát tiểu thư cùng khang di nương. lúc ấy vì chạy nhanh, nô tỳ đi rồi đường mòn, cho nên các nàng không có nhìn đến nô tỳ. nô tỳ nhìn đến bát tiểu thư ngay từ đầu gặp được khang di nương thời điểm, bát tiểu thư tuy rằng sắc mặt khó coi, bất quá cũng vẫn là không nghĩ phản ứng bộ dáng. sau đó khang di nương không biết nói vài câu cái gì. Bát tiểu thư lại đột nhiên đã phát giận, chỉ vào Khang Di Nương liền mắng lên. Nô tỳ đứng ở chỗ tối nhìn một lát, phát hiện Khang Di Nương nói rất ít, cũng bất quá chỉ nói vài câu, chính là mỗi một câu nói đều làm thất tiểu thư càng thêm sinh khí. Sau lại Nô tỳ sợ bị phát hiện, liền lặng lẽ đi rồi, Khang Di Nương cùng bát tiểu thư cũng hướng bên này lại đây. Ngày hôm qua Mi Nam Ông ngoại xuất viện, hai ngày này bởi vì có không ít sự tình muốn ăn bài, cho nên có chút đổi. Hôm nay Bổ Càng không có thực hiện, thực xin lỗi. Thỉnh đại gia tha thứ. Đã nhiều ngày giấc ngủ không tốt, thật sự có chút vây, cho nên hôm nay chỉ càng một chương Tháng này thật vất vả bảo trì xuống dưới tốt đẹp đổi mới ký lục. Cùng với tiết tháo lại hủy hoại. chương 118 trước chu tính. Nhầm giao kỳ nghe song bình quả nói, trầm ngâm một lát, ngươi là nói Khang Di Nương là ở cố ý chọc bắt muội muội sinh khí. Này! Nô tỳ cũng không hảo phán đoán. Nô tỳ chỉ là cảm thấy, nếu là Khang Di Nương nói cái gì cũng không nói nói. Hôm nay xung đột có lẽ có thể tránh cho. Bình quả túi đầu nói. Nhậm dao kỳ gật gật đầu, nửa nghiêng người tử dựa nghiêng trên giường đất trên bàn không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn là bình quả đánh vỡ trầm mặt, có chút nghi hoặc mà lẩm bầm nói, tiểu thư, ngài nói nàng đây là vì sao a? Nàng còn có mang đâu, vạn nhất thật sự chọc giận bát tiểu thư, bát tiểu thư động thủ sửa làm sao bây giờ. Khang di nương bên người mỗi lần nhiều nhất cũng bất quá là đi theo hai cái nha hoàn, thả không có một cái dám lên tiến đến quên Nhậm Giao Kỳ nghe vậy chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn Bình Quả liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy Nhậm Giao Kỳ gật đầu, Bình Quả bước nhanh đi ra ngoài mở cửa, không bao lâu lại trở về nói, tiểu thư, là Tam tiểu thư bên người Hương Cần tỷ tỷ. Tam tiểu thư hỏi ngươi hiện tại rảnh rỗi không có, nàng ở chính phòng chờ ngươi. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy hạ giường đất, đi chính phòng đi. Bình Quả vội tiến lên tới ngồi sồn thân hầu hạ Nhậm Giao Kỳ xuyên giải. Nhậm Giao Kỳ đi đến chính phòng thời điểm, Nhậm Giao Hoa một người ngồi ở đông thứ gian uống trà. Thấy Nhậm Giao Kỳ vào được, Nhậm Giao Hoa nâm nâm mắt, ngươi phía trước tìm ta, không có gì sự tình đi. Nhậm Giao Hoa hỏi chính là phía trước Nhậm Giao Kỳ làm bình quả tìm nàng đi phát điệp kia sự kiện. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, ở Nhậm Giao Hoa bên người ngồi xuống, không có việc gì, chỉ là thất muội muội đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn phát điệp chơi, ta liền hỏi hỏi ngươi cùng tứ tỷ tỷ muốn hay không cùng nhau lại đây. Nhậm giao hoa liếc xéo nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, thư nhẹ một tiếng, muốn ta đi nghe các ngươi nói ta nói bậy. Nàng là nhớ tới lần trước Nhậm giao kỳ nói giỡn lời nói, nhầm giao kỳ chỉ cười không nói, cố tả hữu mà nói mặt khác mà phân phó hầu đứng ở một bên hương cần nha đầu cho nàng bưng trả lại đây. Nhầm giao hoa liếc hướng nàng nói, ta không thích nàng, về sau nếu là loại chuyện này liền không cần tới kêu ta. Nàng phía trước cự tuyệt lúc sau, lại nhớ tới sợ nhầm giao kỳ là lấy cái kia lấy cớ tới tìm nàng có việc. Thấy Nhậm Giao Kỳ đã trở lại liền tìm nàng tới hỏi. Nhậm Giao Kỳ bất đắc dĩ mà lên tiếng, lại cùng nàng nói lên Khang Di nương cùng Nhậm Giao Ngọc xung đột. Không nghĩ Nhậm Giao Hoa nghe xong lại là một chút cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, bắt muội muội mới từ lâm gia trở về lúc ấy đến còn hảo, chỉ là sau lại kia tính tình lại dần dần tàng không được, hiện tại mỗi lần thấy Khang Di nương không mắng thượng vài câu liền không thoải mái. Nhậm Giao Ngọc ở chính mình nhà ngoại thời điểm hẳn là được ai báo cho, làm nàng không cần cùng Khang Di nương khởi chính diện xung đột. Nhậm giao ngọc ngay từ đầu còn kiệt lực khắc chế, chỉ là nàng trung quy là nhịn không được tính tình. Nhậm giao kỳ đem bình quả nhìn đến những cái đó cũng cùng nhậm giao hoa nói, nhậm giao hoa nghe vậy mày liền nhíu lại, nếu là như thế, cái này khang di nương đến tột cùng muốn làm cái gì. Hương cần vào được, phía sau còn theo một tiểu nha đầu bưng một cái hồng sơn khắc hoa viên khay, trên khay là hai cái tiểu tách chả có nắp. Ngũ tiểu thư, thái thái gọi người chuẩn bị hạnh nhân lộ cho ngài cùng tam tiểu thư ngài nước trà nô tỉ vãn chút thời điểm lại cho ngài Thượng. hương cần từ khay phủng ra tách trà có nắp nhẹ nhàng đặt ở nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa trung gian giường đất trên bàn một bên cười nói nhậm giao kỳ đem tách trà có nắp vạch trần nồng đậm thanh hương hạnh nhân cùng mùi hoa vị tràn ra tới không khỏi hơi hơi túi người nghe nghe ngay sau đó cười con mi ân ta thích nhất hạnh nhân lộ hương cần che miệng cười nhậm giao hoa hơi mang khinh bỉ nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái thông thả ung dung đến vạch trần chính mình trước mặt trên cái chớ bưng khay tiểu nha hoàn lại lui xuống nhậm giao kỳ đem độ ấm thích hợp hạnh nhân lộ bưng lên tới nho nhỏ uống một ngụm mặt mày ra ra khang di nương như là muốn cố ý chọc giận bắt muội nguội nhậm giao hoa tay một đốn đem rửa gần bên môi chén lại thả xuống dưới như vậy đối cũng có chỗ tốt gì liền giống như phía trước bình quả theo như lời như vậy khang di nương hiện tại còn có mang thai nhi còn không đến ba tháng nàng thật sự không cần phải ở ngay lúc này chọc phải tính tình xúc động nhậm giao ngọc nhậm giao kỳ cũng đem trong tay chén buông xuống Có lẽ là thật sự khác, trong chén hạnh nhân lộ uống lên hơn phân nửa. Tạm thời còn không dám khẳng định nàng cụ thể muốn đạt tới cái gì mục đích, bất quá hẳn là muốn từ bắt muội muội trên người xuống tay. Nhậm giao kỳ không chút để ý mà nói. Kỳ thật nhậm giao kỳ trong lòng vẫn là có chút suy đoán, thì như nói Khang Di Nương đối chính mình trong bụng hài tử kỳ thật cũng không có như vậy để ý. Nhưng là cái này ý tưởng thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ở Khang Di Nương vừa mới tiến vào thời điểm, Nàng còn bởi vì thời cơ quá mức trùng hợp duyên cớ hoài nghi Khang Di Nương có phải hay không thật sự mang thai Chỉ là sau lại nàng biết Lao Thái Thái ở Khang Thị tiến nhậm ra sau không lâu đã kêu mấy cái quen biết bà đỡ đi xem Khang Thị Kết quả cho thấy Khang Thị là thật sự mang thai Thời cơ cũng cùng nàng gặp được nhậm thời mẫu thời gian có thể đại khái đối thượng Nếu Khang Di Nương mang thai là chuyện thật Nàng lại như thế nào sẽ đối chính mình hài tử không thèm để ý Nếu gần là vì trợ giúp Phương Di Nương nói Khang thị trả giá đại giới không khỏi cũng quá lớn, Phương Di nương cho nàng cái gì chỗ tốt. Bởi vì này đó khớp xương nhậm giao kỳ còn không nghĩ ra, cho nên nàng không có cùng nhậm giao hoa cụ thể nói. Nhưng là nàng có thể cảm giác, Khang Di nương là thật sự muốn từ tính tình xúc động nhậm giao ngọc nơi đó xuống tay. Nhậm giao kỳ chậm rãi đem chính mình trong chén hạnh nhân lộ hướng cạn không, nhậm giao hoa lại là thâm khóa mày ở nơi đó cân nhắc chuyện này, hơi hiện non nớt khuôn mặt thượng, trong mắt sầu lo cùng ngưng trọng làm nàng thoạt nhìn so cùng tuổi hài tử thành thục không ít. Nhậm Dao Kỳ nhìn Nhậm Dao Hoa, âm thầm lắc đầu thở dài, cố ý ngắt lời nói: "Tam tỷ, ngươi uống không uống?" Nhậm giao Kỳ cười tủm tỉm mà chỉ vào Nhậm Dao Hoa kia chén còn không có động quá hạnh nhân lộ, vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng. Hương Cần ở một bên nhìn che miệng cười trộm. Nhậm Dao Hoa phục hồi tinh thần lại xem Nhậm giao Kỳ, vừa thấy nàng bộ dáng liền đoán được là miệng nàng thèm. Nàng trưng mắt nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, ở Nhậm Dao Kỳ thất vọng dưới ánh mắt, bưng lên chính mình chén uống lên hai khẩu. Sảng hoạt thơm ngọt, tư vị tràn ngập khắp nơi khoang miệng trùng, làm tâm tình của nàng cũng hảo không ít. Nhậm Giao Kỳ cố ý mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, nhỏ giọng oán giận nói: Ta còn tưởng rằng ngươi không nhị uống, muốn giúp ngươi uống lên. Nhậm Giao Hoa liếc Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đa tạ hảo ý, không nhọc giá. Nhậm Giao Hoa đem hạnh nhân lộ uống cạn, hương cần thu thập hai người chén, nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nhậm Giao Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi. Làm như quên mất thượng một lần hai người chi gian không thoải mái. Nhậm giao kỳ lần này nhưng thật ra cũng nghĩ nghĩ mới trả lời, chúng ta hiện tại còn không thể chính diện cùng phương di nương bên kia đối thượng. Thấy nhậm giao hoa há mồm muốn nói, nhậm giao kỳ vội nói tiếp, đến không phải sợ nàng. Ta nghe được phương di nương đệ đệ phu nhân quá một thời gian trở về hiến bắc tham gia sầm ca nhi trang cho Yến đến lúc đó sợ là sẽ có mặt khác một ít làm chúng ta trở tay không kịp sự tình. Cho nên hiện tại vẫn là tạm thời duy trì loại này địch nhân ở mình ta ở trong tối hình thức tương đối hảo, phương gia sẽ làm phương nhã tổn phu nhân tới. nhậm giao hoa sửng sốt, hỏi. nhậm giao kỳ gật gật đầu, trầm ngâm nói, phương nhã tổn quan chức tuy rằng không cao, bất quá hắn là cái thiện với luồn túi người, làm việc cũng ổn thỏa, bởi vậy thực chịu cấp trên coi trọng. phương gia tình hình ngươi cũng biết, hiện tại sợ là từ phương nhã tổn khởi động phương gia bề mặt. tuy rằng phương gia lão thái thái mới là chúng ta tổ mẫu thân tỷ tỷ, nhưng là dựa vào tổ phụ tính tình, hắn tuyệt không sẽ cùng phương nhã tuẫn náo cương cho nên chúng ta chân chính phiền toái còn ở phía sau. Nhậm Giao Hoa lẳng lặng nghe, cũng không có phản bác. Nhậm Giao Kỳ nói, cứ việc nàng giữa mày nhăn ra một kia hoa văn. Thấy Nhậm Giao Hoa bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ biết nàng trong lòng định là cảm thấy thập phần nghẹn quất, vì thế lại nói, bất quá, chính chúng ta không ra tay, không đại biểu liền sẽ trơ mắt nhìn địch nhân âm mưu quỷ kế thực hiện được. Nhậm Giao Hoa nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây, tuy rằng không có vội vàng mở miệng truy vấn, lại là một bộ muốn nghe bên dưới thần thái. Nhậm giao kỳ chiều nhậm giao hoa vầy vây tay, nhậm giao hoa do dự một chút liền thấu lại đây. Tỷ muội hai người cách giường đất mấy nói lên lặng lẽ lời nói, nhậm giao hoa nghe xong không khỏi sửng suốt, nghĩ nghĩ như mày hỏi nhậm giao kỳ nói, như vậy hành thông sao? Nhậm giao kỳ đến cũng không có cam đoan, chỉ cười nói, có thể hay không hành thông, thử xem sẽ biết. Không có gì mưu kế có thể bảo đảm nhất định thấu hiệu. Hơn nữa ta vừa rồi nói với người, cũng gần là căn cứ vào ta chính mình suy đoán thôi. Nhậm giao hoa nghe xong nhưng thật ra không có sinh khí, ngược lại ở trầm ngâm sau một lát nói, ân, ngươi nói rất đúng. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể bảo đảm nhất định là có thể thành công, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Thật sự không được, cùng lắm thì chính diện đối thượng, ta dù sao là không sợ nàng, mới mặc kệ nàng phía sau đứng cái gì phương Gia viên ra bẹp ra. Nhậm giao hoa lời này nói đến tối cao tuy rằng như cũ có chút đằng đằng sát khí, lại là ẩn ẩn mang theo chút ra nùi ý tứ. Nhậm giao kỳ không khỏi nhuẩn miệng cười. Lại qua mấy ngày, Đông phủ nhị thái thái Tô thị mang theo nhậm giao đình tới. Còn có không đến 10 ngày, Đoan Dương tiết liền phải tới, Tô thị là cho Tây phủ đưa Tô gia thiệp tới. Mỗi năm Đoan Dương tiết, Vân Dương thành đều sẽ chuẩn bị một hồi đua thuyền rồng, Tô gia là trận này thi đấu khởi xướng người cùng chủ bị phương. Bởi vậy mỗi năm mau đến Đoan Dương tiết thời điểm, Tô gia liền sẽ cấp Vân Dương thành, cùng với quanh thân thành trấn gia đình giàu có đưa mời gián. Giống nhau nguyên bản Vân Dương thành bên ngoài thiệp mời là ở tháng 5 sơ phát xuống dưới. Nhưng là bởi vì tô thị nguyên nhân, nhậm ra có thể ở tháng 4 liền đưa lại đây. Tô thị tới thời điểm, nhậm giao kỳ cùng nhậm dao hoa vừa lúc ở Vinh Hoa Viện. Tư thượng một lần quận chúa bái phòng nhậm ra về sau, nhậm dao kỷ thường xuyên sẽ bị nhậm lao thái thái kêu lên đi nói chuyện, ở Vinh Hoa Viện xuất nhập tần suất rõ ràng nhiều không ít. Nhậm giao kỳ từ trước đến nay là một bộ cột mi du mắt, tuy chuyển tùy đến bộ dáng. Chỉ là cùng nhậm dao hoa cùng nhậm giao âm không giống nhau chính là Nhậm giao kỳ ở nhậm lao thái thái trước mặt cực nhỏ mở miệng nói chuyện, cũng không thế nào sẽ lấy lòng, từ trước đến nay là hỏi một câu đáp một câu, có vẻ có chút chất phát cùng yếu đối. Cho nên, nhậm lao thái thái tuy rằng có chuyện gì đều sẽ nhớ rõ tiện thể mang theo nàng, đối nàng thái độ cũng hòa ái không ít, nhưng là so với ở bên người nàng lớn lên nhậm giao hoa cùng nhậm giao âm trung quy vẫn là bất đồng. Cũng bởi vậy, nàng đột nhiên được sủng ái, vẫn chưa làm đại thái thái ngũ thái thái các nàng để ở trong lòng. Nhậm giao âm đối nàng thái độ cũng trước sau như một hữu hảo, làm nàng bất lo không ít. chương 119 phát hiện, tháng 4 mà tiến bắt sớm muộn gì hơi lạnh, ban ngày nhưng thật ra dần dần có ngày mùa hè hình thức ban đầu, rồi lại không có nhiệt đến làm người chịu không nổi trình độ. Lúc này đúng là giờ thìn vừa qua khỏi, thái dương đã thăng lên, bên ngoài ấm dương trên cao. Tô thị cùng nhậm giao đình tiến vào thời điểm, nhậm giao đình trên mặt mang theo chút hồng, tóc mái gian làm như còn có chút mồ hôi mỏng to thị nhưng thật ra một thân thoải mái thanh tân bộ dáng bình phàm trên mặt mang theo trước sau như một hòa hoãn mỉm cười, không phủ không táo. Nhìn nhậm giao đình mang trà lên chén uống lên vài khẩu, nhậm lao thái thái cười nói, đình nhi vẫn là như vậy sợ nhiệt, mùa hè còn chưa tới đâu. Nhậm giao đình vùng trong tay bắt trà, chờ mùa hè tới rồi ta liền không ra khỏi cửa, ở trong phòng mang lên hai ba cái băng phủ. Nói xong, nàng thẻ lưới. Nhậm lao thái thái ha ha cười, nhưng thật ra giống phụ thân người. Phụ thân ngươi khi còn nhỏ vừa đến ngày mùa hè liền không yêu ra cửa. Nhậm gia đình cùng phụ thân ở bên nhau thời gian rất ít, đối phụ thân cảm tình xa xa so ra kém đối mẫu thân, nghe vậy cũng chỉ là cười một cái, vẫn chưa truy vấn. Nhậm lão thái thái đã cùng Tô thị nói lên Đoan Dương tiết đua thuyền rồng sự tình. Nhậm giao đình cùng ngồi ly chính mình gần nhất nhậm giao kỳ nhỏ giọng nói chuyện, "Năm nay ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Vân Dương thành xem đua thuyền rồng sao?" Nhậm gia mỗi năm đều nhận được đua thuyền rồng thì mời, tự nhiên là muốn đi. Dĩ vãng mỗi năm, Nhậm Lao Thái Thái đi cùng Vân Dương thành thời điểm sẽ mang hai ba cái cháu gái tại bên lượi, Nhậm giao Hoa cùng Nhậm Dao Âm đều đã đi qua vài lần, bất quá Nhậm giao Kỳ cái này không được sủng ái cháu gái từ trước đến nay là không có phân. Nhậm giao Kỳ hơi hơi mỉm cười, thấp giọng trả lời, đến lúc đó nghe trưởng bối an bài. Nhậm giao Đình liền trực tiếp gạch hỏi Nhậm Lao Thái Thái, "Bà bác, năm nay ngươi tính mang nào mấy cái tỷ muội đi xem đua thuyền rồng a?" Tô thị nhìn ở đây mấy cái văn bối liếc mắt một cái, Nhẹ dọng trách cứ nữ nhi, thời gian còn sớm, đến lúc đó người bà bác tự nhiên sẽ có so đo. nhậm lao thái thái nhưng thật ra không thế nào để ý bộ dáng, tầm mắt cũng ở tại chỗ ba cái cháu gái chi gian nhìn quét liếc mắt một cái, cười nói, mấy năm trước hoa nhi cùng âm nhi đều là đi theo ta đi, ta mang theo các nàng tại bên người cũng thói quen, năm nay vẫn là mang theo. Cuối cùng, nhậm lao thái thái tầm mắt lại dừng ở nhậm giao kỳ trên người, hoan thanh nói, kỳ nhi mấy năm nay đến là không có đi qua năm nay kỳ nhi liền đi theo cùng đi đi nhậm giao ngọc cùng nhậm giao anh nàng vẫn chưa đề cập nhậm giao kỳ nghe vậy sửng sốt ngay sau đó có chút thụ sủng nhược kinh nói đa tạ tổ mẫu nhậm lão thái thái lại cùng tô thị nói lên chuyện khác nhậm giao đình cảm thấy nhậm giao kỳ có thể đi là chính mình công lao đối với nhậm giao kỳ trộm chớp chớm mắt nhậm giao kỳ như nàng mong muốn trở về nàng một cái gại đúng châu ngứa cảm kích tươi cười bên kia nhậm lão thái thái đang ở hỏi tô thị hàn gia tham dự chủ trì năm nay đua thuyền rồng sự việc Tô Thị cấp trả lời bình bình đạm đạm, vẫn chưa đề cập Tô Gia muốn cùng Hàn Gia hợp khai mở than việc. Nhậm Giao kỳ một bên cùng Nhậm Giao đình cùng Nhậm Giao âm mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một mặt chú ý Nhậm Lão Thái Thái cùng Tô Thị nói chuyện. Thẳng đến bên ngoài có người bẩm báo nói bắt tiểu thư Nhậm Giao Ngọc tới. Nhậm Lão Thái Thái đang nói chuyện, nghe vậy lời nói cũng không ngừng lại, chỉ hướng tới bên ngoài nhẹ nhàng vây vây tay. Không bao lâu, Nhậm Giao Ngọc liền vào được, tiến lên đây cấp Nhậm Lão Thái Thái thỉnh an. Nhậm Lao Thái Thái cùng Tô thị nói vừa lúc nói xong, đối Nhậm Giao Ngọc thái độ nhàn nhạt, nhạt, chỉ gật gật đầu làm nàng cùng mấy cái tỷ muội cùng đi nói chuyện, liền không có phản ứng. Trước tiên Ngũ Thái Thái Lâm thị còn chưa thất sủng thời điểm, Nhậm Lao Thái Thái đối Nhậm Giao Ngọc cái này cháu gái liền không có đặc biệt thích. Lần trước nguyên rùa sự kiện người kế nhiệm Lao Thái Thái đối Nhậm Giao Ngọc càng thêm không mừng, cho đến nhậm thời gian sự tình về sau, Lâm thị mẹ con địa vị càng thêm xuống dốc không phanh. Nhậm Giao Ngọc ở Nhậm Lao Thái Thái trước mặt cũng là trầm mặc ít lời. Xa xa không có ở bên ngoài thời điểm cái loại này ương ngạnh cùng hóa bát. Thấy Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Đình hai người ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện. Nhậm Giao Ngọc tùy tiện ngắt lời hỏi một câu: Các ngươi đang nói cái gì? Nhậm Giao Đình tâm tình không tuổi, không kiêng dè nói: Ta đang cùng Ngũ Muội Muội nói Đoan Dương Tiết đi Vân Dương Thành thời điểm. Ta mang nàng đi ta nhà ngoại xem ta biểu tẩu từ kinh thành mang đến một bộ mua rối bóng. Nhậm Giao Ngọc nghe vậy không khỏi tới chút hứng thú. Trong kinh thành hiện giờ chính lưu hành múa rối bóng sao? Ngươi biểu tẩu còn mang theo cái này tới, ta cũng muốn kiến thức một chút. Thất tỷ tỷ cũng mang ta cùng đi đi. Nhậm Giao Đình có lệ Nhậm Giao Ngọc nói, chờ Đoan Dương Tiết ngươi nếu là cũng đi Vân Dương Thành nói rồi nói sau. Nhậm Giao Ngọc nghe vậy như mày, có chút không thể hiểu được. Ta tự nhiên là muốn đi. Lần trước trở về thời điểm cũng đã cùng biểu tỷ các nàng ước hảo. Nhậm Giao Đình nhìn Nhậm lao Thái Thái liếc mắt một cái, đối Nhậm Giao Đình nói, cái này là trưởng bối làm chủ, người hỏi trước hỏi bà bác bái. Năm nay tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ đều đi, hơn nữa vài vị huynh đệ nhập ra mái che nắng chỉ có như vậy đại. Nhậm Giao Đình nói lời này kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ là phía trước Nhậm lao Thái Thái cũng không có nhắc tới nói năm nay muốn mang Nhậm Giao Ngọc cùng đi, nàng khó được hảo tâm nhắc nhở nàng một chút thôi. Bất quá hiển nhiên Nhậm Giao Ngọc không phải như vậy tưởng, lập tức liền không cao hứng, thanh âm cũng không hề cố tình để thấp, thất tỷ tỷ ngươi lời này là có ý tứ gì? Năm rồi ta cùng ta nương đều đi. Năm nay như thế nào sẽ bởi vì nhiều một cái ta mái che nắng liền tệ không nổi nữa. Nhậm giao đình nguyên bản liền không phải cái hảo tính tình, hôm nay sẽ hồi nhậm giao ngọc nói cũng là vì tâm tình cũng không tệ lắm, thấy nhậm giao ngọc như vậy không biết tốt xấu cũng tức giận, sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi hướng về phía ta phát cái gì hỏa. Bà bác chưa nói năm nay muốn mang ngươi đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi. Bên kia nhậm lao thái thái cùng tô thị thấy bên này hêm đẹp lại nổi lên xung đột đều nhìn lại đây. Nhậm Lao Thái Thái cau mày nhìn về phía Nhậm Dao Ngọc, Tô thị thấy là chính mình Nữ Nhi cùng Nhậm Dao Ngọc nổi lên xung đột, nhẹ giọng trách cứ Nữ Nhi, "Đình Nhi, như thế nào như vậy không quý củ, ở trưởng bối trong phòng ồn nào. Nhậm Dao Đình bĩu môi, trung quy vẫn là không có cãi lại. Nhưng thật ra Nhậm Dao Ngọc có chút ủy khuất hỏi Nhậm Lao Thái Thái, "Tổ mẫu, nàng nói ngươi không mang theo ta đi xem năm nay đua thuyền rồng." Dĩ vãng mỗi năm, mặc kệ Nhậm Dao Ngọc có phải hay không được sủng ái, bởi vì Lâm gia cùng Lâm thị nguyên nhân Nhậm Lão Thái Thái cũng chưa bao giờ khắc nghiệt quá nàng, ra cửa đi lại tham gia yến hội đều sẽ mang theo, đại nộ cùng nhậm giao hoa cùng nhậm giao âm không có gì khác nhau, cho nên nàng cảm thấy nhậm Lão Thái Thái không mang theo nàng ngược lại mang lên nhậm giao kỳ có chút không thể tưởng tượng. Nhậm Lão Thái Thái đạm thanh nói, dị vãng mỗi năm đều mang theo ngươi, năm nay ngươi liền cùng mẫu thân ngươi cùng nhau khắp nơi ra đi, một lần không đi cũng không quan trọng. Nhậm Giao Ngọc vừa nghe lời này, ủy khuất nước mắt lập tức liền xuống dưới tổ mẫu. Nhậm Lão Thái Thái không giao động, tiếp tục cùng Tô Thị nói chuyện. Nhậm Giao Ngọc đối tiền nhiệm Giao Đình khinh thường ánh mắt, nơi nào còn chịu được loại này khí? đương ra từ ghế trên đứng lên, còn dùng tay hung hăng đẩy Nhậm Giao Đình một phen. Nhậm Giao Đình không có dự đoán được nàng sẽ ra tay, bị nàng đẩy nghiêng người liền đụng vào ở bên trái bàn trà rất thượng, đâm cho trên bàn trà bát trà dầm một thanh âm vang lên, không khỏi ai ra một tiếng. Ngồi ở Nhậm Giao Đình bên người Nhậm Giao Kỳ vội đỡ nàng. Nhậm Giao Ngọc không đợi mặt trên Nhậm Lão Thái Thái phát hỏa xoay người liền chạy đi ra ngoài. Nhậm Lão Thái Thái cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ vào Nhậm Giao Ngọc bóng răng mắng, ngươi cái tiểu nghiệp chướng đây là với ai học người đàn bà đánh đá làm vẻ ta đây. Tô Thị vội xuống dưới xem xét nữ nhi có hay không thương đến, cũng may Nhậm Giao Đình là ngồi, Nhậm Giao Ngọc kia đẩy lực lượng trùng quy là hữu hạ, chỉ là đâm đau vẫn chưa thật sự đâm thương, Tô Thị không khỏi yên tâm. Nhậm Lão Thái Thái bất chấp Nhậm Giao Ngọc, vội hỏi Tô Thị Nhậm Giao Đình như thế nào. Tô thị trái lại an ủi nhậm lao thái thái nói, không có việc gì, tiểu hài tử giận dỗi có thể có bao nhiêu đại sức lực. Ngài cũng đừng trách cứ giao ngọc. Nhậm lao thái thái thấy nhậm giao đình không có việc gì thả chút tâm, sắc mặt lại là như cũ khó coi, buồn cười. Nay từng bước từng bước hiện giờ đều không đem ta để vào mắt. Tô thị vội vàng khuyên nhậm lao thái thái không cần sinh khí. Nhậm giao kỳ một bên an ủi nhậm giao đình, một bên lại là nhìn nhậm giao ngọc biến mất phương hướng như suy tư gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy nhậm giao ngọc gần nhất biểu hiện có chút kỳ quái, hôm nay nhậm giao ngọc ở vinh hoa viện phát hỏa làm nàng trong lòng loại này kỳ quái cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì nhậm giao ngọc ở nhậm lao thái thái nơi này cũng không được sủng ái, cho nên đối với nhậm lao thái thái nàng từ trước đến nay là có chút sợ hãi. Mặc kệ ở bên ngoài như thế nào ương ảnh, tới rồi nhậm lao thái thái nơi này lại là thập phần thuận theo, chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện. Loại này ở vinh hoa viện trước mặt mọi người phát tác sự tình nguyên bản là sẽ không phát sinh ở nhậm giao ngọc trên người, chính là nhậm giao kỳ lại là thấy hai lần. Mỗi lần đều là nhậm giao ngọc không có không chế được chính mình tính tình, làm cho nhậm lao thái thái mặt phát tác. Nhậm giao ngọc tính tình tựa hồ càng ngày càng tệ, đặc biệt là ở khang di nương vào phủ lúc sau. Nguyên bản nhậm giao kỳ tưởng nhậm giao ngọc bị khang di nương sự tình cùng chính mình mẫu thân thất sủng sự tình kích thích mới có thể như thế. Chính là hôm nay nàng lại ẩn ẩn cảm thấy này giữa có thể hay không có cái gì kỳ quặc Nàng đã từng thấy sách thuốc chung ghi lại, có chút dược liệu pha thuốc đến một chỗ là sẽ khiến cho người cuồng táo. Cụ thể biểu hiện chính là tính tình táo bạo dễ giận chịu không nổi nửa điểm bị khuất, phát tắc lên vô pháp khống chế bất kể hậu quả. Nhậm dao ngọc tuy rằng biểu hiện còn không tính quá nghiêm trọng, chính là cùng nàng dĩ vãng tính tình lại là rất là bất đồng. Nhậm giao kỳ lại nhớ tới chính mình trở về về sau mới vừa tỉnh lúc ấy. Phương Di nương vì làm bệnh của nàng kéo không mau khỏi hẳn, trộm thay đổi nàng dược. Này thuyết Minh Phương Di nương bản thân hoặc là bên người nàng có người là hiểu dược lý. Mà lấy Nhậm Giao Kỳ đối Phương Di nương hiểu biết, vì báo thượng một lần Nhậm Giao anh bị Lâm thị mẹ con trêu cả thủ, loại chuyện này nàng chưa chắc làm không được. Nhậm Giao anh bởi vì rơi vào đống phân sự tình, đã nửa năm không có ra cửa. Nhậm Giao Ngọc kết cục tuyệt đối sẽ không so Nhậm Giao anh hảo. Nghĩ đến đây, Nhậm dao Kỳ không khỏi trong lòng có chút lãnh. Khang Di Nương mỗi lần nhìn thấy nhậm giao ngọc thời điểm, kia cô y vô tình châm ngòi hành vi cũng có giải thích. Khang Di Nương cùng Phương Di Nương mặc kệ là bởi vì sự tình gì kết minh, các nàng chi gian định là có một loại ăn ý. Chính là này đó đều gần là nàng suy đoán cùng suy đoán. Nếu là nàng suy đoán không có sai nói, nhậm giao ngọc cách sống đại họa nhật tử cũng gần. Bởi vì những cái đó là người cuồng táo dược vật dùng lâu rồi dùng nhiều sẽ làm người biến thành kẻ điên, như vậy sẽ có tích nhưng theo, Phương Di Nương sẽ không làm loại này mạo hiểm. Cho nên nàng sẽ không thật sự làm nhậm giao ngọc điên mất. Chương 120 tranh chấp. Tô thị ở Tây phủ không có đãi lâu lắm, Đông phủ liền có quản sự đi tìm qua lại sự, Tô thị cáo từ đi trở về. Nhậm gia đình không nghĩ nhanh như vậy liền tùy Tô thị trở về, hơn nữa nhậm Lao thái thái lưu nàng dùng cơm, liền giữ lại. Mặc kệ nhậm gia đình tính tình như thế nào kiêu ngạo, mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng đều là thích náo nhiệt, cho nên nhậm gia đình thích tới Tây phủ xuyên môn. Tứ tỷ muội ở Vinh Hoa viện nói chuyện nói chuyện. Bất quá Nhậm Giao Hoa là không thế nào phản ứng nhậm giao đình, thông thường là nhậm giao đình cùng nhậm giao Kỳ nói chuyện, nhậm giao âm ngẫu nhiên cắm thượng vài câu. Lại hoặc là nhậm giao âm cùng nhậm giao Hoa nói thượng vài câu. Đến cũng không có kẻ ngắt. Nhậm giao đình nhớ tới lần trước tới Tây phủ phát điệp sự tình, trong lòng có chút nữa, nếu không chúng ta đi phát con bướm chơi đi. Nhậm giao âm chê cười nàng, không phải sợ nhiệt sao? Nhìn ngươi mới đi vài bước lộ liền cùng mặt đỏ quan công, này bên ngoài ngày lớn như vậy cũng không sợ phơi. Nhậm Giao đình đối Nhậm Giao âm thái độ còn tính không tồi, nghe vậy cười nói, cho nên nhà ta vườn ta đều không yêu đi. Lần trước ta cùng Ngũ Tỷ tỷ phát điệp kia trâu ngồi rất là dơ mát. Nhậm Giao âm lắc lắc đầu, ta còn là không đi. Hôm qua đáp ứng giúp tẩu tẩu miêu hoa bộ dáng, nói tốt hôm nay cho nàng. Nếu không các ngươi đi trước chơi, ta vãn chút thời điểm lại đi tìm các ngươi. Nhậm Giao âm ở Nhậm Gia mấy cái tỉ mùa giữa, nhất hỷ tĩnh không mừng động, đây là mọi người đều biết đến. Nhậm Giao đình bĩu môi nói. Tứ tỷ tỷ lại lừa gạt người, chờ ngươi tìm chúng ta tới, chúng ta đã sớm không chơi. Nhậm Giao Âm cũng không biện giải, ngược lại che miệng cười, như là thừa nhận đó là chính mình thoái thác chi tử giống nhau. Như vậy ngược lại là làm người bực không đứng dậy, ngay cả tính tình kiêu ngạo, Nhậm Giao Đình cũng chỉ là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhậm gia tứ tiểu thư Nhậm Giao Âm chính là như vậy, nàng cũng không cùng cái nào tỷ muội đặc biệt muốn hảo, chính là từ Nhậm Giao Hoa đến nhận chức Giao Đình lại đến nhận chức Giao Ngọc nàng chưa bao giờ sẽ chọc cái nào tỷ muội chán ghét. Nhậm gia tỷ muội chi gian từng người sóng ngầm mấy liệt, lại như thế nào cũng thiêu không đến nàng trên đầu đi. Nhậm Giao Đình cũng không hỏi Nhậm Giao Hoa, chỉ lôi kéo Nhậm Giao Kỳ tay, tứ tỷ tỷ không đi, ngũ tỷ tỷ bồi ta đi. Nhậm Giao Âm cười nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đối với Nhậm Giao Đình cùng Nhậm Giao Kỳ đột nhiên thân mật đi lên sự tình, nàng không có đại kinh tiểu quái kinh ngạc một phen, phảng phất tỷ muội chi gian hòa thuận thân mật là hết sức bình thường sự tình. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Ứng hạ, nhìn Nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái. Nhậm Dao Hoa thẳng quay đầu cùng Nhậm Dao Âm nói, "Ta đang muốn cấp tổ mẫu theo cái đai buộc chán, người giúp ta chọn chọn xem cái nào hoa bộ dáng thích hợp." Kỳ thật mấy cái tỉ muội chi gian, Nhậm Dao Kỳ theo công qua loa đại khái, hoa bộ dáng lại là họa tốt nhất. Nhậm Dao Âm biết Nhậm Dao Hoa là không nghĩ cùng Nhậm Dao Đình cùng đi tiểu hoa viên phác điệp cho nên mới sẽ nói muốn cùng nàng thảo luận hoa bộ dáng, nghe vậy nàng không vạch trần, tươi cười thân hòa mà ứng. Nhậm Dao Đình lôi kéo Nhậm Dao Kỳ ra cửa. Chờ vừa ra vinh hoa viện, nhậm giao đình liền bắt đầu đối nhậm giao kỳ tỏ vẻ chính mình đối nhậm giao ngọc bất mãn. Vừa rồi ta là thấy ta mẫu thân ở đây cho nên không cùng nàng so đo, bằng không ta định là muốn cho bà bác hảo hảo giáo hấn nàng một phen. Nhậm giao đình không phải Tây Phủ, cho nên nàng đến Tây Phủ tới thời điểm nhậm lao thái thái đối nàng từ trước đến nay muốn so với chính mình thân cháu gái muốn thân thiết, đây là nhân chi thường tình. Lại hơn nữa nàng chính mình ở Đông Phủ nàng là duy ngã độc tôn. Cho nên Nhậm Giao Đình tính tình so Nhậm Giao Hoa còn muốn kiêu ngạo tự phụ. Nhậm Giao Kỳ nghe nàng oán giận, đúng lúc khuyên thượng một hai câu, cũng không giúp đỡ nàng nói Nhậm Giao Ngọc không phải, Nhậm Giao Đình cũng không có để ý. Nhậm Giao Kỳ ra tới thời điểm liền đuổi rồi chính mình nha hoàn trở về lấy phát võng, hai người như cũ đi lưu ly viện phụ cận cái kia tiểu hoa viên, nơi này có hai viên đại trương thụ, còn có một ít mã linh đậu đằng, thẳng cỏ xanh hạ kia một mảnh trâu ngồi là con bướm nhất thích sống ở chỗ. Nhậm Gia bọn tỷ mỗi ngày mùa hè chơi phát điệp thời điểm thích nhất tới nơi này. Nhậm Gia đình cũng không vội mà đi phát điệp, mà là lôi kéo Nhậm Giao Kỳ ở một bên hành lang nói chuyện. Nhậm Gia đình cùng Nhậm Giao Kỳ liêu chính là Đoan Dương Tiết đi Vân Dương Thành sự tình. Nhậm Gia đình nói cho Nhậm Giao Kỳ nói nàng làm người cấp Hàn Du mang quá tin nhi, hỏi nàng đến lúc đó có đi hay không. Hàn Du không có cấp ra mình xác hồi đáp, Nhậm Gia đình liền khuyến khích Nhậm Giao Kỳ cũng cấp Hàn Du mang tin nhi đi. Hàn gia tình hình các nàng đều biết. Nhậm Giao Đình nghĩ nhiều những người này đi Thỉnh Hàn Du, nói không chừng Hàn gia liền nguyện ý thả người. Nay kỳ thật là Nhậm Giao Đình hôm nay kêu Nhậm Giao Kỳ ra tới nơi này phát điệp mục đích, có Hàn Du ở, nàng cùng Hàn Vân Khiêm tiếp xúc cơ hội liền phải đại không ít. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy đang muốn nói chuyện, lại phát hiện trong vườn có người nói chuyện. Nhậm Giao Đình bị người đánh gãy có chút không vui, những mày xem qua đi, ngay sau đó có chút kinh ngạc, gì? Như thế nào lại gặp gỡ các nàng? Nhậm Giao Kỳ cũng theo Nhậm Giao Đình ánh mắt nhìn qua đi cũng không biết có phải hay không trùng hợp, trong vườn rằng có hai người đúng là Nhậm Giao Ngọc cùng Khang Di nương hai người. Cùng thượng một lần Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Đình gặp được các nàng tình hình giống nhau, này hai người chi gian như cũng là không khí khẩn trương. Nhậm Giao Đình ngừng trong chốc lát bên kia động tĩnh, bĩu môi, lôi kéo Nhậm Giao Kỳ nhỏ giọng nói, "Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái này thất muội muội thật là càng ngày càng kỳ cục." Nhậm Giao Kỳ bị nàng lôi kéo đi rồi hai bước, đột nhiên ai ra một tiếng, bước chân một đốn. Dùng không có bị Nhậm Giao Đình nắm lấy kia một bàn tay xoa nổi lên đôi mắt, mắt trái chớp chớp một bộ thập phần không khỏe bộ dáng. Làm sao vậy? Nhậm Giao Đình dừng bước, hầu nghi quay đầu tới xem Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ một bên móc ra khăn tay tới dụi mắt, một bên hể hải nói, hình như là gió thổi cái gì tiểu sâu mê đôi mắt, khó chịu thần. Nhậm Giao Đình nhìn nhìn nàng đôi mắt, Nhậm Giao Kỳ mắt trái lông mi vẫn là ở không ngừng ấy, làm như muốn đem khiến cho đôi mắt không khỏe đồ vật chớp ra tới, mắt trái cũng so mắt phải muốn hồng một ít. Nàng phía sau nha hoàn vội vây quanh lại đây, bình quả nói: "Tiểu thư, nếu không đi hành lang hạ ngồi một lát, nô tỳ giúp ngươi thổi một tuổi." Nhậm Dao Kỳ Hồng con mắt gật gật đầu, đối Nhậm Dao Đình nói: "Ta đôi mắt không thoải mái, đi trước bên kia ngồi ngồi." Nhậm Dao Đình lại là bởi vì phía trước ghi hận Nhậm Dao Ngọc, cho nên muốn muốn qua đi xem Nhậm Dao Ngọc cùng Khang Di nương chi gian tranh cãi, nghĩ đợi chút có chuyện đầu ở Nhậm Lao Thái thái trước mặt cáo Nhậm Dao Ngọc một trạng. "Vậy ngươi đi ngồi một lát, ta qua bên kia nhìn xem." Nhậm Giao Đình nói, Nhậm Giao Kỳ vây vây tay, không nói hai lời làm chính mình hai cái nha hoàn đỡ xoay người trở về hành lang gấp khúc ngồi xuống. Nhậm Giao Đình mang theo chính mình nha hoàn phân hoa phất liêu hướng trong vườn đi. Bình quả đỡ Nhậm Giao Kỳ ngồi xuống sau, không chút cầu thả mà cấp Nhậm Giao Kỳ trong ánh mắt thổi khí. Nhậm Giao Kỳ không giấu vết mà hướng Nhậm Giao Đình mà bóng dáng chỗ nhìn thoáng qua, tốt lắm che giấu trong mắt mà kia một mặt suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Nhậm Giao Hoa đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm Khang Di Nương cho nên nhậm giao kỳ kỳ thật là biết khang di nương mỗi ngày buổi sáng lúc này sẽ đến lưu ly viện. tuy rằng thượng một lần nhậm lao thái thái đã mở miệng làm khang di nương không cần tới cấp ngũ thái thái lâm thị thỉnh an để tránh nàng ngột ngạt. bất quá hiện tại khang di nương tới lưu ly viện mục thực đường hoàng, nàng là tới cấp ngũ lao gia làm thuyết khách. ngũ lao gia mấy ngày này vẫn luôn không có hồi lưu ly viện, còn cùng ngũ thái thái hai người dùng mình. nghe nói khang thị khuyên vài lần ngũ lao gia không có kết quả sau, trong lòng thập phần bất an cho nên mỗi ngày đều sẽ tới lưu ly viện một chuyến, trừ bỏ cùng chủ mẫu hội báo một chút ngũ lao ra sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bên ngoài, cũng tới thỉnh cầu ngũ thái thái không cần đem khi ở rơi tại vô tội ngũ lao ra trên người, nàng chính mình nguyên nhân tiếp thu ngũ thái thái chỉ trích. Tóm lại, ở nhậm ra trên dưới trong mắt, vị này tân vào cửa khang di nương thập phần thiện tâm, thả thông tình đặt lý. Nhậm giao kỳ nghe xong lời này, bất quá là cười cười. Bởi vì biết lúc này khang thị sẽ qua tới. Nhậm Giao Kỳ nghĩ Nhậm Giao Ngọc rời đi Vinh Hoa Viện thời điểm trạng hướng đi theo Nhậm Giao Đình cùng nhau tới. Bất quá nàng tới nơi này cũng không phải muốn đem chính mình trộn lẫn đi vào trận này tranh cãi, cho nên ở nghe được Khang Di nương quả nhiên lại cùng Nhậm Giao Ngọc gặp gỡ thời điểm, nàng không có thượng vội vàng thấu đi lên. Nhậm Giao Kỳ ở hành lang ngồi trong chốc lát, mắt trái cũng dần dần hảo không hề phiếm hồng. Bất quá nàng cũng không có qua đi xem náo nhiệt tâm tình, chỉ ngồi ở chỗ cũ an tĩnh nghe bên hướng kia ẩn ẩn truyền đến tranh chấp thanh. Cũng không biết qua bao lâu, bên kia đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng cùng một tiếng kinh hô. Trưng 121 mất khống chế. Nguyên bản yên lặng trong tiểu viên tử chỉ có thể nghe được gió thổi cỏ lay rào ra thanh, hơn nữa vài tiếng hạ trùng nhẹ minh, càng thêm yên tĩnh. Này hét thảm một tiếng cùng kinh hô như là đột nhiên đem này một bộ đầu hạ yên tĩnh chi cảnh thô bạo cắt qua, làm người xúc không kịp nhiên gian trong lòng đột nhiên ngại dự. Nhậm giao kỳ theo bản năng mà đứng lên. Nàng ở chỗ này tuy rằng nhìn không thấy trong vườn tình hình lại là có thể nghe rõ phía trước kia một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết là khang di nương phát ra tới, mà lúc sau kia một tiếng kinh hôn là nhậm giao đỉnh, nhậm giao kỳ theo thanh âm bước nhanh hướng trong vườn đi đến. Kỳ thật nhậm giao kỳ ngồi hành lang gấp khúc cách phát ra âm thanh địa phương cũng không xa, chỉ là bởi vì giữa cách một vòng đại diệp hoàng dương cùng hải đồng giao nhau bụi cây cùng mấy viên cây liễu làm người tầm mắt thu được quấy nhiễu. Nhậm giao kỳ vòng qua bụi cây cùng cây liễu thời điểm, mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị trước mắt tình hình hoảng sợ. Khang Di nương chính che lại chính mình bụng ngã vào trong vườn dùng nồng ấm thạch phô đường một thượng, trắng bệch một khuôn mặt thống khổ kia gì. Nàng hôm nay xuyên một thân lộ lụa xanh đậm sắc váy áo, toàn thân vô hoa văn, chỉ ở làn váy chỗ nạm một tầng ba tức khoan màu trắng biên. Hồng trung mang hắc máu tươi chính dọc theo kêu màu trắng biên không ngừng chảy ra, nhanh chóng tràn ngập ở nàng dưới thân ngưỡng ấm thạch chi gian khẽ hở, có hai điều thon dài đường máu đã lan tràn đến một bên trong bụi cỏ. Khan Di nương bên người hai cái nha hoàn đều là tuổi không lớn tiểu nha hoàn thấy này bệnh trạng đã sớm sợ tới mức hai chân nhũ ra, quỷ gối khang di nương bên người khóc. Phát ra kêu sợ hãi nhậm giao đình làm như bị dọa đến không nhẹ, đem chính mình mặt trôn ở chính mình phía sau đại nha hoàng trong lòng ngực, phát ra run khóc thút thít. Mà nhậm giao đình sắc mặt cũng không có so ngã vào vũng máu chung khang di nương đẹp, nàng đứng ở khang di nương hai bước xa địa phương, ngơ ngác mà nhìn khang di nương, thẳng đến nhậm giao kỳ đột nhiên xuất hiện, nàng phục hồi tinh thần lại túi đầu vừa thấy. Khang Di nương hạ thân chạy ra huyết không biết khi nào chạy tới nàng cặp kia tinh xảo màu hồng phấn dày theo đế. Nhậm giao đỉnh trong mắt đột nhiên dần hiện ra sợ hãi, nhượng thương lui ra phía sau hai bước, sau đó xoay người liền chạy. Nàng chạy tới thời điểm thiếu chút nữa đem nhậm giao kỳ cấp đánh ngã trên mặt đất. Cũng may bình quả tay mắt lanh lẹ đem nhậm giao kỳ cấp kịp thời đỡ. Nhậm giao kỳ đoán được bên này sẽ có động tĩnh, chính là nàng cũng không có dự đoán được sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng phía trước liền tính là đoán được Khang Di nương khả năng sẽ mượn chính mình trong bụng hài tử sinh sự, chính là nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến Khang Di nương sẽ lấy chính mình tánh mạng làm đánh cuộc. Nhìn kia còn ở quần quần không ngừng chảy ra huyết, Nhậm giao Kỳ không chút nghi ngờ Khang Di nương sẽ ở Quỷ Môn Quan đi lên một chuyến. Thấy trường hợp hoàn toàn mất khống chế, Nhậm giao Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng mặc kệ chạy đi rồi Nhậm giao Ngọc, nàng vội vàng phân phó phía sau nha hoàn chạy nhanh đi tìm Nhậm Lao Thái Thái cùng Đại Thái Thái tới. Ngay sau đó bước nhanh đi tới khang di nương bên người, nhậm giao kỳ cẩn thận đánh giá một chút khang di nương sắc mặt, nghĩ nghĩ vẫn là không dám dễ dàng di động nàng, chỉ là nương ngồi xổm thân kêu gọi khang di nương thời cơ không giấu vết mà lôi kéo bên người nàng hai cái nha hoàn một chút, làm các nàng thay đổi một chút ôm người góc độ. Nhậm giao kỳ tuy rằng xem qua một ít y thư cùng sách thuốc, chính là cũng gần là dừng lại tại lý luận giai đoạn, hơn nữa nàng chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, cũng không biết muốn như thế nào xử lý nghĩ nghĩ nàng lại làm chính mình nha hoàn đi cách gần một ít lưu ly viện viện binh mặc kệ lâm thị có nguyện ý hay không phái người lại đây nàng cũng chỉ có thể làm được điểm này cũng may lưu ly viện vẫn là người tới tới chính là cái lao mà ma cùng hai cái nha hoàn nhậm lao thái thái cùng nhậm đại thái thái người tới còn muốn mau một ít cái kia lão mà ma nhìn thấy khang di nương tình hình sắc mặt chính là biến đổi ngay sau đó tiến lên xem xét khang di nương tình huống nhậm dao kỳ xem nàng bộ dáng cùng với phân phó hai cái nha hoàn nói biết cái này mama ma là cái hiểu chút sinh sản chi thuật liền thối lui đến một bên không đi thêm phiền không bao lâu đại thái thái liền mang theo nhậm hấp tấp mà chạy tới đại thái thái xác thật là chạy tới nàng thái dương đã toát ra mồ hôi mỏng cùng đại thái thái cùng nhau lại đây mà còn có nhậm lao thái thái bên người quế mama cũng không biết là nửa đường gặp gỡ vẫn là cùng đi đến cuối cùng khang di nương bị đại thái thái phát lệnh nâng đi nhất tới gần lưu ly viện Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Đình hai người đại thái thái không có công phu hỏi đến, vội vàng đi theo đã ngất quá khứ khang di nương phía sau hướng lưu ly li viện đi. Nhậm Giao Kỳ đi đến Nhậm Giao Đình bên người, nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng vai, thất muội muội, ta bồi ngươi đi trước tổ mẫu nơi đó nghỉ ngơi đi. Nhậm Giao Đình lúc này đã tỉnh quá thần tới, nghe được Nhậm Giao Kỳ thanh âm, có chút sợ hãi mà một phen cầm nàng mà cánh tay, bạch sắc mặt run rẩy môi nói, ngũ tỷ tỷ, ngươi không có nhìn đến vừa rồi bắt muội muội có bao nhiêu đáng sợ. Nàng thét trói thai không thể làm người trong bụng đồ vật sinh hạ tới cấp ta nương khí chịu liền túi đầu chiều khang di nương đụng phải qua đi. Sau đó, sau đó khang di nương liền té lăn quay trên mặt đất, lưu, huyết. Nhậm giao đình làm như nhớ tới phía trước tràn ngập ở chính mình trước mắt nhìn thấy ghê người huyết sắc, thanh âm có chút không xong. Nàng bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử, trường đến lớn như vậy chưa từng có kiến thức quá chân chính đổ máu, nàng là thật sự bị sợ hãi. Nhậm giao kỷ cầm nhậm giao đình tay lại không biết nên như thế nào an ủi nàng phía trước nghe đến đó nhậm giao ngọc cùng khang di nương động tĩnh chính là trong lòng vừa động thấy nhậm giao đình muốn lại đây ở trong lòng hơi chút nghĩ nghĩ liền làm quyết định tùy ý nhậm giao đình một mình lại đây nhậm giao kỳ thừa nhận chính mình đối nhậm gia đại bộ phận người đều không có cảm tình chính là hiện tại nhậm giao đình bất quá là cái tiểu cô nương làm nàng nhìn đến loại này trường hợp nhậm giao kỳ tuy rằng không thể nói có bao nhiêu ấy nấy chính là trong lòng không khỏe cảm vẫn phải có Nhậm Giao Kỷ cùng Nhậm Giao Đình trở về Nhậm Lão Thái Thái Vinh Hoa viện. Nhậm Lão Thái Thái chính diện trầm như nước nghe một cái ma ma bẩm báo cái gì, nghe hẳn là bẩm báo Khang Di nương bên kia tình hình. Thấy Nhậm Giao Kỷ cùng Nhậm Giao Đình đã trở lại, Nhậm Lão Thái Thái vây tay làm các nàng qua đi. Nghe nói vừa mới các ngươi hai người cũng ở trong vườn. Nhậm Lão Thái Thái nhũ mày hỏi. Nhậm Giao Kỷ cúi đầu ứng đến. Hồi tổ mẫu, chúng ta nguyên bản là muốn đi vườn bên ngoài trương dưới tảng cây pháp điệp. Nhậm Lão Thái Thái gật gật đầu lạnh mặt nói, kia đem các ngươi nhìn đến nói ra. nhậm giao kỳ nghe vậy có chút khó xử nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, ấp áp úng nói, tổ mẫu, ta lúc ấy ngồi ở hành lang gấp khúc nghỉ tạm, nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm, khang di nương đã ngã xuống trên mặt đất. nhậm lao thái thái nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, lại nhíu mày nhìn về phía nhậm giao đình. nhậm giao đình cảm xúc đã ổn định xuống dưới không ít, nàng thật sâu hít một hơi mới chậm rãi đem chính mình nhìn đến nói ra. nhậm giao đình đi qua đi thời điểm. Nhậm Giao Ngọc cùng Khang Di Nương đã khắc khẩu đi lên, hoặc là nói Nhậm Giao Ngọc đã bắt đầu dùng các loại không dễ nghe lời nói cửa trách Khang Di Nương, thả biểu tình càng ngày càng kích động. Thấy Khang Di Nương hơi hơi nhíu lại mày vớt chính mình bụng nhỏ một bộ không khỏe bộ dáng, Nhậm Giao Đình liền quan tâm hỏi một câu, còn khuyên bảo Nhậm Giao Đình nói, nhìn Khang Di Nương như là có chút không thoải mái, ngươi lại mắng đi xuống vạn nhất nàng bị thương trong bụng mà hài tử ngươi như thế nào cùng phụ thân ngươi công đạo, ngươi vẫn là làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. Đây là nhậm giao đình chính mình nói, nàng ở giữa chỉ là sắm vai một cái hảo tâm khuyên bảo nhân vật. Bất quá nhậm giao kỳ biết nhậm giao đình phía trước qua đi kỳ thật là muốn xem náo nhiệt, cho nên đối nàng khuyên can nói đến không tỏ ý kiến. Nhậm giao đình lúc ấy có hay không đúng lúc châm ngòi vài câu làm nhậm giao ngọc gặp rắc rối, nàng liền không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn nhậm giao đình có chút lập lòe ánh mắt, cùng nói đến nào đó chi tiết khi phun phun phun phun ngữ khí, nhậm giao kỳ trong lòng là hiểu rõ. Nhậm lão thái thái nghe nhậm giao ngọc hành động Sắc mặt đã có thể dùng băng hàn tận xương tới hình dung Mặc dù là chưa bao giờ đến quá nhậm lao thái thái vui mừng nhậm giao kỳ Cũng không có gặp qua nhậm lao thái thái đối chính mình lộ ra quá loại vẻ mặt này Nhậm giao kỳ biết, nhậm giao ngọc hiện tại đã hoàn toàn làm nhậm lao thái thái chán ghét Một cái dám đối với mang thai nữ tử ra tay tàn nhẫn người Nhậm là ai cũng sẽ cảm thấy người này quá tàn nhẫn độc ác Qua không lâu, đại thái thái đã trở lại Tình hình như thế nào? Hai tử có không giữ được? Nhậm Lão thái thái nhữ mày nói. Nhậm đại thái thái khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, rơi quá nặng, hài tử đã. Không có. Đại phu đã cấp xem qua, khang di nương nàng mất máu quá nhiều, cũng may nàng này thân mình đấy cũng không tệ lắm, vàng không. Đại phu nói loại tình huống này rất có thể liền một thi hai mệnh. Đại thái thái ngữ khí thập phần thổn thức. Nhậm lao thái thái tuy rằng liệu đến hài tử khả năng giữ không nổi, nghe đại thái thái nói như vậy sắc mặt vẫn là có chút không hảo, tạo nghiệp ta. Nhậm đại thái thái đi theo lắc lắc đầu. Nhậm lao thái thái mặt mày lạnh lùng, cái kia nghiệp chứng đâu. Đi cho ta làm người trói lại tới. Nhậm đại thái thái liếc liếc mắt một cái nhậm lao thái thái ánh mắt, thử cấp nhậm Giao Ngọc cầu tình. Lao thái thái, Giao Ngọc nói vậy cũng không phải cố ý vừa mới ta đi lưu ly viện thời điểm Giao Ngọc chính tránh ở chính mình trong phòng khóc đâu. Ngũ đệ muội như thế nào gõ cửa đều gõ không khai. Nàng trong lòng cũng là hối. Nhậm lao thái thái không dao động, đây là một cái mạng người. Không phải cái gì a miêu a cầu, Người đi trước đem người cho ta trói lại đây lại nói, cái này nghiệp chướng, cái này nghiệp chướng. Đại thái thái cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đi. Nhậm Dao Ngọc còn không có bang lại đây, đông phủ bên kia liền tới người. Nguyên lai là Nhậm gia đình bên người nha hoàn vừa mới trở về báo tin, Tô thị biết sau phái chính mình bên người ma ma lại đây tiếp nhận chức vụ gia đình trở về. Nhậm lão thái thái thấy Nhậm gia đình sắc mặt, biết nàng hôm nay cũng bị sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt nhu hòa một ít. Làm nàng đi theo tô thị phái tới ma ma về trước đông phủ. Nhậm giao đình cũng ước gì phải rời khỏi nơi này, không nói hai lời đi theo tô thị phái tới ma ma đi rồi. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, cùng lao thái thái nói, tổ mẫu, ta đi đưa đưa thất muội muội. Nhậm lao thái thái lúc này nơi nào có rảnh bận tâm nhậm giao kỳ. Vây vây tay làm nàng đi. Nhậm giao kỳ hành lễ xoay người lui ra tới, thấy nhậm giao đình bị tô thị bên người ma ma đỡ đi ở phía trước, vội đi mau vài bước đuổi theo. Tiến lên vãn nhầm giao đình mặt khác một bên cánh tay, nhỏ giọng an ủi nói, không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này, thất muội mội ngươi trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn. chương 122 phiến phong, nhầm giao đình khuôn mặt nhỏ như cũ là có chút tái nhận, đang bị vị kia ma ma tiểu tâm đỡ hướng ra ngoài đi, thấy nhầm giao kỳ tới, liền đối với nàng miễn cưỡng cười cười, ngũ tỷ tỷ vừa rồi thật đúng là dọa đến ta, ta lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy huyết. Nhậm Giao Kỳ kéo kéo Nhậm Giao Đình ống tay áo bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói: Thất muội muội, ngươi thật sự nhìn đến bắt muội muội đẩy khang di nương sao? Nhậm Giao Đình nghe xong lời này nguyên bản có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ lúc sau lại là sắc mặt có chút khó coi, ném ra Nhậm Giao Kỳ tay không ngờ nói: Ngũ tỷ tỷ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi là ta nói hiệu nói vượn cố ý hãm hại bắt muội muội? Nhậm Giao Ngọc phía trước ở Vinh Hoa Viện thời điểm mới cùng Nhậm Giao Đình sinh ra mâu thuẫn. Tiếp theo khiến cho nàng nhìn thấy Nhậm Giao Ngọc đẩy Khang Di Nương, phía trước nàng đi trong vườn thời điểm cũng sắp thật là ôm xem náo nhiệt tâm thái đi. Lúc này thấy Nhậm Giao Kỳ hỏi như vậy, tự nhiên cho rằng Nhậm Giao Kỳ là không tin nàng. Nhậm Giao Kỳ cũng không giận, chỉ cười giải thích nói, "Thất muội muội, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nghĩ đến hôm nay ở trong vườn thời điểm trừ bỏ ngươi bên ngoài cũng chỉ có Khang Di Nương hai cái nha hoàn. Vừa mới tổ mẫu đã làm người đi bắt bắt muội muội tìm tới. Sợ đến lúc đó vẫn là yêu cầu ngươi tới Tây phủ." Nhậm Giao Đình nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Hôm nay ở đây trừ bỏ Phương Di Nương, Nhậm Giao Ngọc, Nhậm Giao Đình cùng với mấy cái nha hoàn bên ngoài cũng không có những người khác ở đây. Hiện tại Nhậm Lao Thái Thái muốn truy cứu Nhậm Giao Ngọc trách nhiệm. Nhậm Giao Ngọc thấy chính mình sông lớn như vậy hoạn, dựa vào nàng tính tình sợ là sẽ không liền như vậy thống thống khoái khoái thừa nhận. Cố tình nàng vừa rồi lại ở Nhậm Lao Thái Thái trước mặt một mực chắc chắn là Nhậm Giao Ngọc đem Khang Di Nương đẩy đến trên mặt đất đến nỗi nàng đẻ non. Đến lúc đó Nhậm dao Ngọc cãi cọ lên. Tây phủ gặp kêu nàng lại đây làm chứng cũng là theo lý thường hẳn là. Chính là nàng mới cùng Nhậm Giao Ngọc có ăn tết, Nhậm Giao Ngọc nếu là một mực chắc chắn là nàng bôi nhọ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Nhậm giao Đình trong lòng không khỏi có chút ảo não. Trước đừng nói Nhậm Giao Ngọc kia điên điên khùng khùng tính tình, Nhậm Ngũ Thái Thái Lâm thị lại nơi nào là cái có thể có hại nhân vật, Nhậm giao Đình cảm thấy chính mình kế tiếp nhật tử sợ sẽ không thực thái bình. Lúc này nàng mới có chút hối hận hôm nay không nên bởi vì tò mò đi tranh này một bộ nước đủ. Như vậy nghĩ, Nhậm giao Đình có chút húc tối mà nhìn Nhậm Dao Kỳ nói, nguyên bản hẳn là tốn ngươi cùng đi, cố tình ngươi khi đó mê mắt, lại nói tiếp Ngũ tỷ tỷ hôm nay còn xem như đi rồi vợ, không cùng ta cùng nhau xui sẹo. Nhậm giao Đình không khỏi có chút hoài nghi mà nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện này cũng quá trùng hợp. Nhậm giao Kỳ từ nàng xem, thản nhiên cười nói, ta cũng hối hận lúc ấy không có đem thất muội muội giữ chặt, bất quá loại chuyện này ai cũng không thể biết trước a. Nhậm giao Đình cũng bất quá liền như vậy tưởng tượng. Nhậm Giao Kỳ nói không thôi, nàng không phải biết trước, sao có thể bởi vì biết sẽ xảy ra chuyện liền trước cố ý tránh đi. Nói đến cùng vẫn là chính mình hôm nay vận khí không tốt mới có thể gặp phải loại này huyết tinh việc. Mặc kệ thế nào, ta xác thật là nhìn đến bắt muội muội đẩy Khang Di nương một phen, đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất, sau đó Khang Di nương liền đổ máu. Nhậm Giao Đình tuy rằng có chút sợ Nhậm Giao Ngọc hôm nay điên dạng, nhưng là nàng đối Nhậm Giao Ngọc thật sự không có gì hảo cảm, căn bản không có lập trường vì Nhậm Giao Ngọc che lấp cái gì nàng nói đều là đại lời nói thật. nhậm giao kỳ nghe vậy than nhẹ một tiếng, cũng không hề nói cái gì. tô thị phái tới ma ma vẫn luôn túi đầu tiểu tâm đỡ nhậm giao đình. nhậm giao kỳ cùng nhậm giao đình đối thoại nàng đều một chữ không lộ mà nghe vào trong hai. lại là nửa câu lời nói cũng không có cắm. chỉ là ở nhậm giao kỳ dừng lại bước chân, đối nhậm giao đình nói, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không tiễn. thời điểm dương mắt nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. nhậm giao kỳ không hề sở giác, nhìn theo các nàng rời đi. Nhậm Giao Đình bóng dáng biến mất ở Vinh Hoa Viện Đại môn chỗ. Nhậm Giao Kỳ cũng chậm rãi hướng viện ngoại đi, còn không có đi ra hành lang gấp khúc liền thấy Quế Ma Ma mang theo Nhậm Giao Ngọc lại đây. Các nàng mặt sau còn đi theo vẻ mặt bất an còn cường trang chấn tĩnh ngũ Thái Thái Lâm Thị. Nhậm Giao Kỳ đến gần thời điểm còn nghe được Lâm Thị công đạo Nhậm Giao Ngọc nói: Ngươi nhất định phải nói cho Lão Thái Thái. Ngươi bất quá là nhẹ nhàng rút nàng một chút hảo không cho nàng chắn con đường của ngươi, là nàng chính mình không có đứng vững ngã xuống đi. Ngươi không có đã làm sự tình nhưng ngàn vạn không cần luận nhận. Lâm thị thanh em không có đệ thấp, ngược lại cố tình tăng lớn âm điệu, phản phất như vậy là có thể thuyết phục người khác hoặc là thuyết phục chính mình. Nhậm giao ngọc vẫn luôn túi đầu không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quế ma ma cùng mấy cái nha hoàn bà tử đều là chỉ túi đầu nhìn dưới chân lộ, cái gì tỏ vẻ cũng không có. Mấy người nghe thấy tiếng bước chân dương mắt, thấy là nhậm giao kỳ lại đây, quế ma ma bốn gối hành lễ, lễ nghi chú đáo. Lâm thị lời nói một đốn. Không có đem nhậm giao kỳ để ở trong lòng, tiếp tục dặn dò nhậm giao ngọc. Nhậm giao ngọc giờ phút này giống như có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, liền đối diện tới người cũng không có ngẩng đầu coi trọng một chút. Từng người gặp thoáng qua, nhậm giao kỳ không có trở về Vinh Hoa viện nghe tin tức tính toán, lo chính mình trở về Tử Vi viện. Mà nhậm giao ngọc cùng Lâm thị tới rồi nhậm lao thái thái trong phòng, nhậm lao thái thái tới chưa kịp hưng sư vấn tội, Lâm thị liền bắt đầu giúp đỡ Nữ Nhi tố khổ đi lên. Nhìn Lâm thị kia trương không ngừng trương cùng miệng Nhậm lao thái thái trong mắt thoáng hiện một kia không dễ phát hiện chán ghét. Không đợi lâm thị nói xong, nhầm lao thái thái liền lạnh lùng nói, ta có kêu ngươi cùng nhau lại đây. Cho ta chạm một bên nhi đi. Lâm thị thanh em một đốn, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ đỏ vành mắt cảm thấy bị khuất, chính là mấy ngày này nàng đã dần dần thói quen Nhậm lao thái thái đối nàng không giả sát thái. Hôm nay nếu không phải vì chính mình nữ nhi, nàng cũng sẽ không đụng phải đến từ lấy này đủ. Ta còn không có lao hồ đồ. Sự tình chân tướng như thế nào liền tính nàng chính mình không nhận, lúc ấy vẫn là có người thấy. Nàng muốn như thế nào chống chế. Nhầm lao thái thái nhìn nhầm dao ngọc, thanh âm đông lệnh. Lâm thị nhất nhịp, vẫn là ra tiếng nói, kia muốn xem ngài hỏi ai. Ta vừa mới nghe được sự sự sau cũng hỏi Ngọc Nhi bên người mấy cái nha hoàn, đều nói là khang di nương cố ý chắn Ngọc Nhi đừng đi. Ngọc Nhi nguyên bản chỉ là muốn nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nàng chính mình không đứng vững hoặc là. Dù sao chính là nàng chính mình không cẩn thận quan ngã. Đến nỗi khang thị bên người mấy cái nha hoàn, ai biết các nàng có phải hay không được người nào sai xử, muốn oan uổng nữ nhi của ta. Nhậm lao thái thái thấy nàng còn mạnh hơn từ đoạn lý, hư lệnh nói, lúc ấy giao đình cũng ở đây, cũng thấy rõ ràng, xác thật là cái này nghiệp chướng đi đâm người. Lâm thị lúc này cũng đã không có ở đối mặt nhậm lao thái thái thời điểm cái loại này câu nệ, trách móc nói, nhậm giao đình nói như thế nào có thể tin. Nàng mới cùng Ngọc Nhi xảo một trận, cố ý nói hiệu nói vượn oan uổng người cũng không phải không có khả năng. Cho nên nói phía trước nhậm giao đình tưởng cũng không sai, Lâm Thị là cái cái dạng gì tính tình người, nhậm ra trên dưới đều là biết đến. Trước 123 người thông minh thói quen. Chỉ là Lâm Thị không biết, đưa người xem ngươi thuận mắt thời điểm, ngươi làm chuyện gì đều là đáng giá tha thứ. Phản chi đưa người xem ngươi không vừa mắt thời điểm, ngươi biện giải sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét. Hơn nữa nhậm lao thái thái đã nhận định nhậm giao ngọc cái này cháu gái tâm thuật bất chính, làm người âm hiểm ngon độc cho nên lâm thị vì nữ nhi biện giải chỉ có thể khởi đến phản hiệu quả. Cuối cùng nhậm lao thái thái không thể nhịn được nữa, nổi trận lôi đình, làm người trói lại nhậm giao ngọc đi từ đường tiếp nhận gia pháp. Bất luận cái gì một cái gia tộc nội tình thâm hậu gia tộc đều là có gia quy, có gia quy liền không tránh được sẽ có gia pháp. Nhậm gia gia tộc lịch sử tuy rằng không tính quá dài, nhưng là nên có bề mặt ở đời trước gia chủ nhậm bảo minh trên đời thời điểm cũng đã xác lập hảo. Nhậm gia gia pháp cùng yến Bắc mặt khác đại gia tộc gia pháp giống nhau như lúc là một cây thành nhân thủ đoạn phẩm chất, tròn đẹp hình, dài trưng bốn thước, không cần soát sơn cũng du quang bóng lượng thiết gậy gỗ. Này căn gậy gộc đều là cùng tổ tiên bài vị giống nhau quanh năm suốt tháng mà bị cung phụng cùng tư đường, dù sao cũng phải tới nói uy hiếp ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Là một cái lệnh các gia hải tử nghe xong đã nghe phong táng đảm tồn tại, đã siêu việt một cây bình thường gậy gỗ chi với hải tử khủng bố ý nghĩa. Cho nên đương nhậm giao ngọc nghe nói muốn thỉnh trong truyền thuyết gia pháp thời điểm, sợ tới mức đương trường liền chân mềm đi xuống. Nhìn cao cao tại thượng tổ mẫu kia nghiêm chỉnh thái độ, nàng thậm chí cho rằng chính mình mạng nhỏ muốn ném. Lâm thị đối với gia pháp sợ hãi đương nhiên cùng nàng nữ nhi đối với gia pháp sợ hãi là không giống nhau, bất quá nàng cũng biết thỉnh gia pháp nghiêm trọng tính. Rốt cuộc từ đời trước gia chủ định ra gia pháp tới nay, kia một cây gậy gỗ kỳ thật vẫn luôn đều không co dùng quá, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi trở thành nhậm ra cái thứ nhất ăn con của người. Cho nên vinh hoa viện lại bắt đầu nháo đến túi bụi. Thẳng đến lâm ngũ lao ra nhậm thời mẫu được đến tin tức sau cầu nhậm đại lao ra đi thỉnh nhậm lao thái ra trở về. Không thể không nói người tâm đều là thiên, Khang Di Nương đẻ non khiến cho nhậm ngũ lao ra mất con nối roi, nói không khổ sở là giả. Chính là vô luận nhậm thời mẫu đối với Khang Di Nương nhu tình mật ý như thế nào hứa hẹn chính mình sẽ không bạc đái nàng cùng nàng trong bụng hài tử, tới rồi thời điểm mấu chốt thân sơ viễn cận vẫn là lập tức liền phân ra tới. So với Khang Di Nương trong bụng kia chưa xuất thế hài tử. Nhậm Ngũ lao ra cảng vì lo lắng vẫn là chính mình trưởng nữ. Cứ việc tất cả mọi người nói Nhậm Giao Ngọc là làm hại Khang Di Nương để non đầu sỏ gây tội. Nhậm Thời Mẫu cũng không muốn lấy ác ý đi phỏng đoán chính mình cùng Lâm Thị Ái Nữ. Hắn vô điều kiện tin tưởng Lâm Thị lý do thoái thác. Nhậm Giao Ngọc là thất thủ đụng vào Khang Di Nương. Mà Nhậm Lao Thái gia ở biết chuyện này lúc sau, nghị nghị vẫn là trở về nội viện. Nhậm Lao Thái Thái bởi vì Nhậm Thời gian nguyên nhân gần nhất đối Lâm gia rất bất mãn, cho nên đem khi rơi tại Lâm Thị trên người. Nhậm Lao Thái gia không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là chính hắn đại biểu nhậm gia đối với Lâm gia thái độ là không có bất luận cái gì biến hóa. Gần nhất thiên Bắc các thế gia chi gian nhìn qua bình tĩnh không gợn sóng, bất quá không ít người đều cảm giác được loại này bình tĩnh giống như là vào đông kết băng là con sông, mặt ngoài không gợn sóng, lớp băng hạ lại là thâm lưu mãnh liệt, chờ đến xuân về hoa nở lớp băng vừa vỡ lũ đỉnh kỳ liền sẽ tiến đến. Cho nên tại đây loại tình thế có chút khó lường thời kỳ. Nhậm Lao Thái gia còn không nghĩ thật sự cùng Lâm gia nháo đến quá cương. Bất quá Nhậm Lao Thái gia từ trước đến nay bất quá hỏi nội viện việc, lúc này cũng không hảo lật đổ Nhậm Lao Thái thái quyết định làm nàng nàng cam, cho nên hắn trở về nội viện lúc sau liền lập tức đi Vinh Hoa viện thư phòng, vô luận Nhậm thời mẫu như thế nào thỉnh cầu hắn cũng không có chân chính lộ diện. Nhậm Lao Thái thái ở nhận được Nhậm Lao Thái gia trở về tin tức thời điểm, nhậm thời giai chính phái chính mình bên người bà tử lại đây cấp Nhậm Giao Ngọc cùng Lâm thị Cầu Tình. Nàng hiện tại còn ở ở cứ không có phương tiện ra cửa, bất quá vẫn là biểu hiện chính mình đối Lâm Thị mẹ con quan tâm. Nhậm Lao Thái Thái nguyên bản không nghĩ phản ứng nữ nhi cầu tình, ở biết được nhậm Lao Thái gia đã trở lại lúc sau, lại là suy nghĩ một lát sau liền sửa lại quyết định, mệnh lệnh người đem nhậm Giao Ngọc tạm thời quan đến từ đường đi, không chuẩn thăm hỏi, chờ hôm nay sự tình đã điều tra xong lúc sau lại quyết định trừng phạt. Lâm Thị tạm thời cấm túc ở chính mình lưu ly viện, bởi vì nhậm Giao Ngọc sông đại họa Mà nàng làm như vậy có phải hay không bị lâm thị sai xử còn nói không chừng, lâm thị bị tội liên ới. Cứ việc như thế, lâm thị mẹ con vẫn là tạm thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Gia pháp này hai chữ, bởi vì dùng thiếu, cho nên lệnh người thập phần sợ hãi. Mặt ngoài nhậm lao thái thái là bán chính mình nữ nhi một tân tình, làm lâm thị đối nhậm thời gian cái này cô em chồng mang ơn nội nghĩa, trên thực tế lại là nhậm lao thái thái cùng nhậm lao thái gia phu thê chi gian ăn ý nàng biết nhậm lao thái gia sẽ không vô duyên vô cơ trở về nếu là bị nhi tử thỉnh về tới, cứ việc không có tới chính phòng can thiệp chuyện này, lại là ám chỉ hắn ý tứ, không thể không nói nhậm lao thái thái kỳ thật là cái thông tuyệt người, lập tức liền vứt bỏ chính mình hỉ ác kiên định đi theo nhậm lao thái ra tâm ý, còn đi theo đến làm người không thể dễ dàng phát hiện, cộng thêm cho chính mình nữ nhi một cái đại thể diện, mà nhậm ngũ lao gia ở thời khắc mấu chốt lựa chọn lại là làm nguyên bản đối nàng hận đến ngứa răng lâm thị thái độ có buông lỏng, ở nhậm ngũ lao gia kiên trì muốn đưa nàng hồi tử vi viện thời điểm. Lâm thị không có giống gì vãng như vậy kiên định cự tuyệt. Thậm chí sau lại có Lưu Ly viện nha hoàn Liêu Bát Quái thời điểm lặng lẽ nói Nhậm Ngũ lao ra, bồi Ngũ Thái Thái đi cấm túc chính phòng, cũng không có bị Ngũ Thái Thái đuổi ra tới, cuối cùng còn có người nghe được Ngũ Thái Thái ở trong phòng tiếng khóc cùng với Nhậm Ngũ lao ra tiểu tâm trấn an thanh âm. Cuối cùng này một cấm túc, ngoài dự đoán cấm vợ chồng hai người đủ, chỉ là một cái là bị bắt, một cái là cam tâm tình nguyện. Mà lúc này, Khang Di nương đang nằm ở Lưu Ly viện Tây sương, cơ hồ ném nửa cái mạng chỉ là lúc này ngũ lão gia cùng ngũ thái thái đều lựa chọn tính làm lơ chuyện này không có người biết khang di nương lúc này là ôm một loại cái gì tâm tình nằm ở lưu ly viện tây sương kia trương hoa lê giá gỗ trên giường liền như khang di nương chính mình tính kế hết thảy lại trung quy không có cái kia bản lĩnh tính kế đến nam nhân tâm mà đông phủ bên kia nhậm giao đình trở về lúc sau đi trước chính mình mẫu thân nơi đó vừa thấy đến tô thị nhậm giao đình liền đỏ hốc mắt tiến lên ôm tô thị không có khả năng buông tay hôm nay nàng là thật sự dọa tới rồi Ở bên ngoài miễn cưỡng chấn định xuống dưới bất quá là bởi vì hảo sĩ diện ngại căng, thấy chính mình mẫu thân liền càng thêm cảm thấy chính mình hôm nay bị ủy khuất. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tô Thị tính tình lãnh đạm, không coi là này đây vì từ mẫu, chính là kia cũng là nàng bản thân tính tình cho phép, đối với chính mình nữ nhi duy nhất, Tô Thị vẫn là từ đáy lòng yêu thương. Thấy nhậm giao đình như thế, Tô Thị tư thế đau lòng, cũng không lập tức liền hỏi nữ nhi ngay lúc đó sự tình, ngược lại kiên nhận ôm nhậm giao đình hống hồi lâu. Lại làm người đi bưng phía trước liền chuẩn bị tốt an ủi trà tự mình uy nhậm giao đình uống xong, cuối cùng hống nhậm giao đình ở chính mình chính phòng trên trường kỳ nghỉ ngơi. Chờ chấn an hảo nữ nhi, tô thị ý bảo phía trước đi tiếp nữ nhi tâm phúc ma ma dương ma ma mang theo hôm nay hầu hạ ở nhậm giao đình bên người hai cái bên người đại nha hoàn đi cách vách hơi gian. Tô thị an tĩnh nghe kia hai cái nha hoàn nói hôm nay sự tình, xưa nay bình đạm mặt mày hơi hơi nhăn lại, vô cớ liền nhiều một kia lánh lệ cùng túc sát chi sắc, nàng tướng mạo thập phần bình thường Như vậy thần sắc nhưng thật ra làm nàng trên mặt thêm vài phần độc đáo ý nhị, bất đồng cùng giống nhau khuê các nữ tử. Chỉ là loại này biểu tình tô thị là cực nhỏ trước mặt ngoại nhân biểu lộ, có thể thấy được ở đây mấy người đều là nàng tâm phúc. Khang thị mỗi ngày cái kia canh giờ đều sẽ trải qua cái kia vườn. Tô thị ngữ khí bình bình đạm đạm, trên mặt đã khôi phục thành dĩ vãng không gọn sóng. Dương ma ma túi lầu nói, nô thị hỏi thăm quá, sắc thật là cái dạng này. Không chỉ có như thế bắt tiểu thư cũng thường thường ở cái kia canh giờ dạo chơi vườn trở về cho nên hai người ở nơi đó gặp phải vài lần khắc khẩu cũng là thường có việc giống nhau đều là thất tiểu thư tâm tình không thuận cố ý nhục nhã cửa trách khang di nương một phen tô thị như suy tư gì ngay sau đó đem tầm mắt đầu hướng kia hai cái thúc thủ đứng ở một bên hai cái nha hoàn đạm thanh nói đình nhi cũng biết nhậm giao ngọc thường xuyên ở lúc ấy xuất hiện ở trong vườn hai cái nha hoàn liếc nhau tuổi hơi đại cái kia đứng ra trầm trước nói tiểu thư nàng nguyên bản không biết Không nghị thượng một lần cùng ngũ tiểu thư đi lưu ly viện phụ cận vườn bên ngoài phát điệp thời điểm vừa lúc thấy được khang thị cùng bác tiểu thư khắc khẩu, liền để lại ý bởi vì phát hiện khang thị cùng bác tiểu thư khắc khẩu tựa hồ không ngừng kêu một lần, cho nên tiểu thư còn hỏi thăm quá. Bất quá nô tỳ nhìn lúc ấy tiểu thư chỉ là bởi vì tò mò thuận miệng hỏi như vậy vài câu, qua đi liền không có ở nhắc tới. Tô thị mày hơi trọ, đình nhi chính là bởi vì hôm nay ở Vinh Hoa Viện bị nhậm giao ngọc khí cho nên cô ý chọn cái kia canh giờ đi lưu ly viện phụ cận phát điệp này nha hoàng nghe vậy dương mắt nhìn tô thị liếc mắt một cái do dự nói nô tỳ nhìn tiểu thư ở nghe được trong vườn truyền đến bắt tiểu thư cùng khang di nương khắp khẩu thành khi xác thật là có chút cao hứng trên thực tế nhậm giao đình lúc ấy làm trò nhậm giao ngọc cùng khang di nương nói những lời này đó là có chút châm ngòi thổi gió chỉ e thiên hạ không loạn ý tứ ở bất quá phía trước ở nhậm lao thái thái trước mặt thời điểm nhậm giao đình không có đem chính mình nói kia vài câu châm ngòi tri ngôn công đạo ra tới chỉ ham ham hồ hồ tỏ vẻ chính mình là đi khuyên can. Nhậm Giao Đình ở Nhậm Gia cực nhỏ có hại, bởi vậy đối hôm nay Nhậm Giao Ngọc chèn ép chuyện của nàng rất có chút bất mãn. Nàng biết Nhậm Giao Ngọc cùng Khang Di nương mâu thuẫn nháo lớn nói sẽ làm Nhậm Giao Ngọc bị phạt. Bất quá nếu là nói Nhậm Giao Đình lúc ấy là ôm quá ác độc tâm tư kia cũng còn không đến mức, nàng chỉ là muốn nhìn Nhậm Giao Ngọc bị trưởng bối cự trách mà thôi. Mang theo chút tính trẻ con tính kế, nàng vẫn chưa dự đoán được Nhậm dao Ngọc dám đối với Khang Di nương động thủ. Cho nên nhậm giao đình bị dọa thành như vậy, kỳ thật là bởi vì sợ hai chuyện này chính mình cũng có trách nhiệm. Nha hoàng tuy rằng không hảo nói thẳng, nhưng là phía trước ở cùng Tô Thị thuyết minh tình hình thời điểm là từng có ám chỉ, cho nên Tô Thị mới có như vậy vừa hỏi. Tô Thị nơi nào sẽ không hiểu biết chính mình nữ nhi, cho nên nàng mới không có trực tiếp hỏi nhậm giao đình, mà là tìm Nha hoàng tới hỏi. Như vậy có lợi cho nàng làm ra chính xác phán đoán. Trong mặt nửa ngày, Tô Thị mới đạm thanh nói, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Người thông minh luôn là thói quen tính tưởng quá nhiều. chương 124 đã tội. Dương ma ma nghe vậy cũng như mày, thái thái là nói chúng ta tiểu thư là bị người tính kế. Tô thị vẫn chưa trả lời biểu tình khó lường, Dương ma ma cân nhắc cân nhắc lại là nhớ tới phía trước nhậm giao kỳ đưa nhậm giao đình ra tới thời điểm lời nói, không khỏi nói, nghe thái thái như vậy vừa nói, chuyện này xác thật là quá mức trùng hợp chút. Cố tình ta chúng ta tiểu thư thấy bát tiểu thư đẩy khang di nương trải qua. Nếu là lúc ấy không có chúng ta tiểu thư ở đây, chỉ có bát tiểu thư cùng Khang Di Nương ở trong vườn, kia lúc này công nói công hữu lý bà nói bà có lý, hơn nữa ngũ thái thái kia không chịu có hại tính tình, này Khang Di Nương sợ là có lý cũng nói không rõ. Có lý. Tô Thị nghe xong Dương Ma Ma mà lời nói trên mặt có chút cười như không cười. Dương Ma Ma thấy nàng thần sắc, không khỏi sửng sốt, Tô Thị đang muốn nói cái gì, lại là nghe được cách gian chuyển đến nhỏ vụn nói chuyện thanh âm, Tô Thị nghe xong trong chốc lát, lập tức đứng lên hướng cách vách thứ gian đi đến dương ma ma cùng hai cái nha hoàn cũng chạy nhanh đuổi kịp cách vách thứ gian nhậm giao đình đang nằm ở trên trường kỳ ngủ bất quá hiển nhiên nàng hiện tại ngủ đến cũng không an ổn đôi mắt tuy rằng còn nhắm trong mắt lại là mi mắt hạ bất an chuyển động lông mi như cánh bướm run rẩy trong miệng còn không ngừng nói nói mớ tô thị lập tức tiến lên cầm nhậm giao đình bởi vì bất an mà gắt gao túm chặt trên người chăn bằng tay ngữ khí thập phần nhu hòa mà nhỏ giọng kêu đình nhi Làm ác mộng sao? Đừng sợ! Đừng sợ! Nhầm giao đình làm như nghe được Tô Thị kêu gọi, lập tức mở mắt, tiên sinh chố mắt một lát, chờ ánh mắt tụ tập tới rồi Tô Thị trên người sau, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, mang theo khóc nước nở nói, nương, thật nhiều huyết thật nhiều huyết. Bắt muội muội nàng còn đẩy ta một phen, sau đó ta cũng cùng khang di nương giống nhau chạy thật nhiều huyết. Nương, ta sợ hãi. Tô Thị nghe vậy mày nhân lại, ngữ khí lại là như cụ ô Nàng nhẹ nhàng vỗ nhẩm giao đình phía sau lưng, hảo hai tử, đừng sợ, chỉ là nằm mơ mà thôi, tỉnh thì tốt rồi. Nhẩm giao đình ghé vào Tô Thị trong lòng ngực không chịu động, Tô Thị cũng không nói cái gì, chỉ là mềm nhẹ mà ôm nàng, nhỏ giọng hống. Nương, ngươi đừng đi, ngồi ở chỗ này bồi ta, ta sợ hãi. Nhẩm gia đình nhớ tới vừa rồi cái kia lệnh nàng sởn tóc gáy mà ác ngộng lôi kéo Tô Thị địa y đi tay háo năn nỉ nói. Tô Thị gật gật đầu, xoa xoa nàng sợi tóc, nương không đi nương ở chỗ này bồi ngươi. nhậm giao đình lúc này mới tạm thời yên tâm lại, nằm đi xuống, tay lại là như cũ lôi kéo tô thị cổ tay háo không bỏ. tô thị biết nữ nhi là thật sự dọa tới rồi, tùy ý nhậm giao đình xả nhựu chính mình ống tay háo, không biết qua bao lâu, nhậm giao đình hô hấp lại dần dần vững vàng xuống dưới, không biết ngủ rồi không có. tô thị nhẹ nhàng nắm tay nàng, không có động, chờ đến xác định nhậm giao đình thật sự ngủ rồi lúc sau, tô thị mới hướng tới nhậm giao đình một cái đại nha hoàn vây vây tay. Đem chính mình tay thu trở về, làm nha hoàng tiếp tục nắm nhậm giao đình tay, làm nàng ngủ mà an ổn một ít. Làm xong này đó, tô thị mới lại mang theo dương ma ma lặng yên không một tiếng động mà đi phía trước nói chuyện hơi gian. Thái thái, lần này tiểu thư là thật sự bị dọa tới rồi. Dương ma ma đẻ thấp thanh âm, lo lắng nói. Tô thị không có lên tiếng, ngón tay nhẹ đập vào giường đất trên bàn đông, đông, thanh lại là làm người nghe xong có chút bất an. Dương ma ma tiểu tâm mà nhìn tô thị liếc mắt một cái. Tô thị như cũng là kia một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, Dương Ma Ma bằng vào hầu hạ nàng nhiều năm kinh nghiệm cảm giác được Tô thị lúc này là tức giận, cho nên nàng thực nhạy bén mà chỉ đứng trang nghiêm ở một bên, không mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau lúc sau, Tô thị ngón tay rốt cuộc dừng đánh giường đất mấy, trong phòng hầu mấy cái tâm phúc đều theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Làm người đi trà trà khang di nương." Tô thị đột nhiên mở miệng, ngữ khí thập phần bình đạm. Dương thị theo bản năng mà lập tức liền đứng thành. Sau đó nghĩ nghĩ vẫn là nói, thái thái, ngài cảm thấy cái này khang di nương có vấn đề. Chỉ là nàng bị Tây Phủ thừa nhận thân phận phía trước Tây Phủ lao thái thái bên kia là tìm người tra quá nàng chi tiết, bằng không nàng cũng vào không được nhầm ra. Hiện giờ nếu làm nàng vào được, nói vậy bên kia vẫn chưa tra được cái gì dấu vết để lại. Tô Thị lại là lãnh đạm nói, nàng mà thân phận không có vấn đề, đi tra nàng tiến nhập ra phía trước bên người thân cận người, mặt khác Tô Thị dừng một chút, nói tiếp. Đi cha một cha nàng cùng Giang Ninh có hay không liên hệ Giang Ninh Dương Ma Ma cân nhắc một lát Lập tức liền nghĩ tới Phương Di Nương chính là Giang Ninh người Thái thái ngài là hoài nghi Khang Di Nương cùng Phương Di Nương có quan hệ Tô Thị khỏe miệng hơi xả Ý cười lại chưa từng đến đáy mắt Loại này thủ pháp thập phần quen mắt Làm người không thể không hoài nghi là xuất tử vị nào bút tích Dương Ma Ma đối Tô Thị thập phần tin phục, Nghe vậy lập tức liền có chút tức giận Nếu thật là cùng nàng có quan hệ kia phương di nương không khỏi khinh người quá đáng. Thế nhưng tam phương hai lần tới lợi dụng chúng ta tiểu thư. Ở trong mắt nàng, chúng ta đông phủ liền tốt như vậy khi dễ sao. Tô thị thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhạt, mấy năm nay ta chưa bao giờ nhúng tay tây phủ sự tình. Thưa một lần nàng lợi dụng đình nhi ta không có lên tiếng, nói vậy làm nàng cảm thấy một ít không ảnh hưởng toàn cục lợi dụng ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương ma ma như mày, lợi dụng chúng ta tiểu thư như thế nào sẽ là không ảnh hưởng toàn cục. Lại còn có đem chúng ta tiểu thư dọa thành như vậy. Chắc là mấy năm nay nàng quá đến quá trôi chảy. Tô thị túi đầu nhẹ vũ về chính mình váy trên mặt chỉ bạc tuyến. Nô thị cũng nghe nói, phương di nương ruột thịt đệ đệ lại tham quan. Tuy rằng quan chức không lớn, nhậm ra ở Giang Nam sinh ý lại là có thể dựa vào hắn khơi thông một vài. Cho nên nghe nói tây phủ đứng đắn các thái thái có, lao thái thái đều sẽ không thiếu nàng kia một phần. Chỉ là nàng ở tây trong phủ lăn lộn quán. Chẳng lẽ còn cảm thấy chúng ta đông phủ cũng nhìn thấy nàng vòng quên đi. Dương ma ma cười lạnh, thứ gì? Ta phi. Tương so với Dương ma ma giận dữ buộc lộ ra ngoài, Tô Thị trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Ta từ trước đến nay thưởng thức người thông minh, chỉ là nàng không nên đối đỉnh nhi xuống tay. Hiện giờ xem ra ta nếu là không khỏe khi nhắc nhở nàng một chút, khó bảo toàn nàng sẽ không sẽ đem nữ nhi của ta lợi dụng đến càng thuận tay. Dương ma ma thấy Tô Thị nói như vậy. Liên biết nàng đối phương di nương là tức giận, nàng cũng thực chán ghét cái này luôn là thích dẫm lên người khác hướng lên trên bỏ nữ nhân, thái thái nói rất đúng, có chút người chính là thích được một tức lại muốn tiến một thước, liền mất qua giới đều không tự giác. Tô thị vẫn chưa tiếp dương ma ma nói, hơi hơi rũ xuống trong mắt lại là lơ đáng thoáng hiện một sợi suy nghĩ sâu xa. Phương di nương nghĩ muốn cái gì nàng rất rõ ràng, hiện giờ ngũ thái thái lâm thị vì sao xui xẻo, liên hệ đến tiền căn hậu quả cũng không khó đoán ra nguyên nhân bất quá các nàng đông phủ nếu là muốn chỉ lo thân mình, tiêu tây phủ các phòng chi gian thế lực vẫn là tạm thời cân bằng một ít hảo. tô thị nghĩ có phải hay không không nên liền như vậy nhìn lâm thị ngã xuống đi. nhậm dao kỳ từ vinh hoa viện trở về tử vi viện lúc sau, lập tức đi chính phòng tìm tuần ma ma. giúp ta cha một cha gần nhất bắt muội muội có hay không uống qua cái gì chén thuốc. nếu là có lời nói có thể lộng tới dược cha liền quá tốt. nhậm giao kỳ đối tuần ma ma nhỏ giọng phân phó nói. nhậm dao ngọc khác thường nhậm giao kỳ xem ở trong mắt. Nhậm giao ngọc nếu là thật sự như hắn sở liệu là bị người hạ cái loại này dược, dựa vào nhậm giao ngọc tình cùng dược dược tính hình tới xem, này dược bị hạ khẳng định không ngừng một lần, bởi vì muốn cho người phát giác không đến cần thiết là muốn tuần tự tiệm tiến. Tuần ma ma nghe vậy tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức liền ứng hạ, tự đi an bài nhân thủ không để cập tới. Nhậm giao kỳ từ chính phòng ra tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên hạ mưa to. Này vũ tới không có dấu hiệu, vũ thế lại là không nhỏ. Nhậm giao kỳ đứng ở bậc thang đều cảm giác kia đảo cây đầu giống nhau giọt mưa bắn nước chính mình làn váy cùng giày thê Cũng may ngày mùa hè vũ tới mò đi cũng nhanh, thả so với đông vũ âm hàn ẩm ướt muốn cho người dễ chịu đến nhiều. Bọn nha hoàn lại là ở dưới khe khẽ nói nhỏ, nói hôm nay này vũ tới kịp thời, khang di nương để non lưu tại hoa viên nhỏ vết máu bị như vậy một cọ rửa liền lại là một bộ sạch sẽ bộ dáng. Liền quét tức đều phải tình không ít lực. Mà lưu ly viện Khang Di Nương lúc này chính nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, cũng không biết ngủ rồi không có. Bởi vì là đẻ non, đại phu ở giúp đỡ Khang Di Nương cầm máu lúc sau phân phó muốn dựa theo phụ nhân ở cữ tiêu chuẩn tới hầu hạ. Khang Di Nương ở xương phòng cửa sổ đều bị quan lao, bên ngoài đại đại tiếng mưa rơi cùng ngăn cách ở ngoài cửa sổ ẩm ướt hơi thở làm người càng thêm buồn phiền. Khang Di Nương trên chán thậm chí thấm ra tới tinh mịn mồ hôi, chính là nàng như cũ không có trận mắt. Bên ngoài thủ vệ tiểu nha hoàng nhóm khe khẽ nói nhỏ chuyển tiến vào, đơn giản chính là đàm luận ngũ lao gia bồi ngũ thái thái ở chính phòng đợi vẫn luôn cũng không có ra tới. Khang Di Nương bên này ngũ lao ra cũng gần là ngay từ đầu lại đây nhìn thoáng qua, nói vài câu chấn ăn nói, sau đó liền đi ngoại viện tìm lao thái gia cùng đại lao ra. Nguyên bản lưu ly viên người thấy ngũ lao ra hồi lâu chưa từng bước vào nơi này, lại cùng Khang Di Nương ở trung cực dai, còn tưởng rằng ngũ thái thái lâm thị mất sủng, Khang Di Nương bắt được ngũ lao ra tâm. Hôm nay như vậy một ngáo, lại là làm người thấy rõ ràng ngũ lao ra chân chính tâm ý. Nơi này là lưu ly viện, bị bắt tới trong cửa mấy cái nha hoàn cũng đều là lưu ly viện người, bởi vậy nói lên những lời này tới không những không có đệ thấp thanh lượng, còn như là muốn cố ý làm trong phòng người nghe thấy dường như. Khang di nương lại là ngủ thực vứt vàng, liền hô hấp cũng không có biến quá nửa phân. Chỉ là không có người nhìn đến, nàng dưới thân đệm giường không biết khi nào bị nàng chảo phá, chật vật bất ham Này một trận vũ quả nhiên tới Mau đi cũng mau, tới rồi chạm vạng thời điểm liền không thể hiểu được mà ngừng, không khí lại là tươi mát không ít. Tới rồi ngày thứ hai, tuần ma ma phái đi điều tra nhậm giao ngọc uống thuốc sự tình liền có tin tức. chương 125 vụ tá đắc lực. Buổi chiều nhậm giao kỳ vừa mới tiểu ngủ lên, tuần ma ma liền tự mình tới nhậm giao kỳ trụ Tây Sương. Bát tiểu thư này đoạn thời gian xác thật có ở uống thuốc. Nói là ngũ thái thái cảm thấy bát tiểu thư có chút mập giả tạo. Lần trước về nhà mẹ đẻ thời điểm từ nàng nhà mẹ đẻ tẩu từ nơi đó cầu cái phương thuốc làm bát tiểu thư ăn, bát tiểu thư đã ăn một thời gian. Chỉ là bởi vì bát tiểu thư mặt mũi mỏng, ngũ thái thái sợ nàng thẹn thùng cho nên không cho phía dưới tiếng người trương. Ở nhậm da mấy cái tỉ mùa giữa, số nhậm dao ngọc lớn lên nhất mượt mà, vóc dáng cũng nhất lùn, điểm này lệnh vạn sự thích đua đòi ngũ thái thái rất không vừa lòng, liền sợ nhậm dao ngọc lại lớn mấy tuổi cũng là dáng vẻ này. Tuy rằng lại nói tiếp các trưởng bối đều thích cho chính mình con cháu chọn diện mạo phúc hậu chút tức phụ, hảo sinh dưỡng. Nhưng là ngũ thái thái Lâm thị đối loại này tiêu chuẩn lại là khịt mũi coi thường, bởi vì nàng rõ ràng các trưởng bối thích tướng công chưa chắc thích. Cho nên cứ việc nhậm dao ngọc tuổi con nhỏ, nàng đã bắt đầu chú ý nhậm giao ngọc dáng người vấn đề. Nhậm giao kỳ nghe xong những mày, nàng nhớ rõ tựa hồ đời trước thời điểm Lâm thị liền trộn cấp nhậm dao ngọc tìm cái gì phương thuốc, nói là ăn có thể làm nữ tử thân hình biến thon thả. Nhậm giao ngọc đến sau lại giống như còn thật sự gầy không ít. Chỉ là nhậm giao kỳ biết loại này dược thường thường tính lạnh, ăn nhiều kỳ thật với nữ tử vô ích. Lúc này nghe nhậm giao ngọc ở uống thuốc, nhậm giao kỳ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Phương thuốc nếu là từ lâm gia muốn tới, đời trước cũng không gặp nhậm giao ngọc ăn ra tới cái gì tật xấu. Vậy nhất định là ngao dược thời điểm bị người động tay động chân, bỏ thêm chút không nên thêm đổ vỡ. Có hay không tìm được dược cha? Nhậm giao kỳ trầm ngâm hỏi. Tuần ma ma mặt mang tiếc nuối mà lắc lắc đầu, hôm qua bát tiểu thư bị phạt đi từ đường, hôm nay vô dụng dược. Hôm qua dược cha đã bị đảo rớt, tìm không trở lại. Nhậm giao kỳ nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, nghe tuần ma ma nói như vậy tuy rằng có chút tiếc nuối không có chứng cứ, bất quá cũng không phải quá mức thất vọng. Thấy tuần ma ma làm như đối chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy có chút tự trách, nhậm giao kỳ đang muốn muốn nói vài câu an ủi nàng lời nói, ra ngoài lại là đột nhiên có động tính. Ai ở bên ngoài? Thấy nhậm giao kỳ những mày, tuần ma ma không nói hai lời liền bước nhanh tiến lên đi trọn mảnh. Nhậm giao kỳ phía trước mới vừa ngủ chưa lên, thấy tuần ma ma tới liền trực tiếp đem hầu hạ người tống cổ làm nàng vào được. Lúc này hai người đơn độc bên phải bên thứ gian nói chuyện. Nhậm giao kỳ ngồi ở giữa cửa sổ trên giường đất, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có đi theo tuần ma ma đi xem xét là người nào. Là ngươi. Tuần ma ma thanh âm có chút kinh ngạc lại làm như thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác. Sau đó quay đầu tới nhìn về phía nhậm dao ngọc, tiểu thư là. Không đợi tuần ma ma nói xong, bên ngoài người nọ cũng đã xuất hiện ở mảnh biên, trong tay bưng cái hồng sơn khay trà, túi đầu quy quy củ củ lợ, coi trọng thập phần cung kinh trấn tĩnh, chỉ là khay trà bên cạnh đôi tay lại là có chút căng chặt. Tuần ma ma thấy nàng vào được liền ở, nhậm dao kỳ như cũng là ngồi ở trên rừng đất, không có động cũng không nói gì, chỉ là kia một đôi trong suốt thấu triệt con ngươi bình tĩnh nhìn về phía người tới. Nhậm dao kỳ đôi mắt rất đẹp nếu là cười rộ lên liền sẽ con thành một loan trăng rằm nhu hòa mỹ lệ làm người cảm thấy vô hại lúc này nhậm giao kỳ không cười cũng không có mặt trầm xuống chỉ là nhàn nhạt, nhạt như là thực bình thường đánh giá trong phòng không khí nháy mắt chất ngưng lên từ mama nhậm giao kỳ hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng gọi một tiếng từ mama lúc này mới cúi đầu tiến lên tiên lặng mà đem trong tay khay trà phong tới khang trên bàn sau đó ở nhậm giao kỳ trước mặt quỳ xuống túi lâu nói nô tỳ đang chết Đáng chết. Nhậm giao kỳ nhìn cung cung kính kính quỷ gối chính mình trước mặt người, tươi cười mang theo vài phần hài hước, chúng ta nhậm ra cũng không phải như vậy không nói đạo lý nhân ra đi. Tuy tuy tiện tiện khiến cho người đi tìm chết. thứ ma ma ngày đây là ở làm ta sợ sao? Từ ma ma không ngờ từ trước đến nay ôn hòa dễ nói chuyện nhậm giao kỳ sẽ đột nhiên bắt lấy nàng như vậy một câu bình thường nói không bỏ, không khỏi hơi hơi ngây ngẩn cả người. Nô no tỳ đáng chết những lời này kỳ thật chính là bọn hạ nhân làm sai sự tình gì thời điểm cùng chủ tử xin khoan dung khi dùng, ai cũng không có thật sự muốn đi tìm chết, nếu không phải nói chủ tử tha mạng. Từ ma ma trong lòng tuy rằng có chút bất an, bất quá vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới, nô no tỳ là tới đưa hạnh nhân lộ, nô no tỳ không phải cố ý. Nhâm giao kỳ nhìn nàng, kiên nhẫn mà nghe nàng giải thích, lại là không có làm nàng đứng dậy. Từ ma ma làm như cảm thấy chính mình nói như thế nào đều như là bịa giải. Liền có chút thất bại thở dài một hơi, ngược lại nói, nô tỷ phạm sai lầm, còn thỉnh tiểu thư trách phạt. Nhậm giao kỳ ánh mắt vẫn luôn ở từ ma ma trên người, nghe nàng nói như vậy cũng không có lập tức trả lời, làm như thật sự suy nghĩ muốn như thế nào trách phạt nàng. Nhưng thật ra tuần ma ma nhìn nhìn nhậm giao kỳ lại nhìn nhìn từ ma ma, nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư, là nô tỳ tiến vào thời điểm phân phó từ ma ma đi đem thái thái cho ngài chuẩn bị hạnh nhân lộ bưng tới, lại nói tiếp đây cũng là nô tỳ sơ sẩy. Mấy ngày nay tuần ma ma cũng đang âm thầm quan sát từ ma ma, rốt cuộc từ ma ma cùng cao ma ma là nàng nhảy ra cấp nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người, nàng nghĩ nếu là không hảo liền trước thời gian cấp thay đổi xuống dưới. Bất quá trải qua mấy ngày này quan sát, tuần ma ma đối từ ma ma cùng cao ma ma đều thực vừa lòng. Cao ma ma làm người nhiệt tâm dày rộng, vừa lúc cùng nhậm giao hoa nghiêm khắc cao ngạo tính tình bổ sung cho nhau, chủ tớ hai người nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người hài hòa. Ma Nhậm Giao Kỳ quản phòng Ma Ma Từ Ma Ma trầm ổn nghiêm cẩn, làm người xử sự tứ bình bát ổn là cái có thể đương đại sự. Lý Thị cùng Tuần Ma Ma nguyên bản chính là muốn cấp tỷ muội hai người chọn lựa trợ thủ đắc lực cùng trợ lực, chính là Tuần Ma Ma cảm giác Nhậm Giao Kỳ đối Từ Ma Ma thái độ có chút làm người sở không được đầu óc. Tuy rằng đem chính mình trong phòng sự tình đều giao cho Từ Ma Ma, Từ Ma Ma cũng đều hoàn thành thực hảo, bất quá Tuần Ma Ma vẫn là cảm thấy Nhậm Giao Kỳ có chút không tín nhiệm Từ Ma Ma, thậm chí đối Từ Ma Ma có chút bài xích. Tuần Mama vẫn luôn muốn tới hỏi một câu nhậm giao kỳ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá cũng vẫn luôn không có tìm được cơ hội hỏi ra tới. Ở nàng xem ra, Từ Mama thật sự là một cái hiếm có phụ tá đắc lực, nếu là nhậm giao kỳ có thể tiếp thu nàng, về sau tất nhiên sẽ rất có trợ giúp. Nàng cảm thấy Từ Mama là có thể tín nhiệm. Nhậm giao kỳ này một thời gian cũng đều ở bất động thanh sắc chú ý Từ Mama. Không thể không nói, vị này Từ Mama thật là một cái có khả năng. Nếu không phải Nhậm Giao Kỳ có đời trước trải qua, từ mama người tài giỏi như thế nàng là nhất định phải tìm mọi cách mượn sức lại đây vì chính mình sử dụng. Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn không có phát hiện từ mama có cái gì không thích hợp địa phương, nàng từng âm thầm làm viên đại dũng đi tra quá từ mama, biết nàng xác thật chỉ có một con trai độc nhất, bối cảnh hoàn toàn không có làm người hoài nghi chỗ. Đời trước không thể hiểu được toát ra tới cái gì nữ nhi như là căn bản là không có tồn tại quá. Nhưng thật ra từ mama làm việc từ trước đến nay cẩn củ chăm chỉ. Đối trong phòng bọn nha hoàn nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, nên khoan dung thời điểm cũng khoan dung. Thượng một lần nàng nhắc nhở nhậm giao kỳ cái kia Phương Di nương phái tới Thanh Mai nha hoàn không thể ở lưu tại bên người, nhậm giao kỳ giao cho nàng xử lý, nàng không lâu lúc sau liền tìm cái thực tốt lấy cớ đem Thanh Mai cấp điều ra nhậm giao kỳ trong phòng, thả hoàn toàn không có liên lụy đến nhậm giao kỳ trên người tới, ngược lại làm Thanh Mai cảm thấy chính mình ly tử vi viện càng có tiền đồ, đi thời điểm đối từ ma ma thậm chí nhậm giao kỳ đều thập phần cảm kích cái kia kêu, kêu tuyết lê nha hoàn, bởi vì nhậm giao kỳ nói có thể dùng, cho nên từ ma ma liền cũng không có lại ở nhậm giao kỳ bên thay nhắc tới, đối tuyết lê cũng cùng đối còn lại mấy cái nha hoàn không có khác nhau, cũng khó trách liền tuần ma ma cũng đối từ ma ma lau mắt mà nhìn, lúc này còn nghĩ phải vì từ ma ma cầu tình, nhậm giao kỳ chính mình cũng có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ vị này từ ma ma trước mắt mà nói vẫn là không có vấn đề, nghĩ nghĩ, nhậm giao kỳ hơi hơi không lừng, tự mình đỡ từ ma ma một phen. Ngựa khí thập phần ôn hòa, đứng lên đi, ta phía trước là nói giỡn. Từ ma ma thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói một tiếng tả mới từ trên mặt đất bò lên. Nhầm giao kỳ không hỏi từ ma ma đến đây lúc nào, lại nghe xong nhiều ít, làm như quên mất chính mình vừa rồi là ở cùng tuần ma ma thương lượng cái gì bí sự giống nhau, chỉ lo bưng lên kia một chén hơi lạnh hạnh nhân lộ, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống lên lên. Nhưng thật ra từ ma ma thấy tuần ma ma cho nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng lui ra ngoài. Liền hai lời chưa nói hành lễ lui đi ra ngoài. Chờ Từ Mama ma vừa đi, Tuần Mama ma liền nói: "Tiểu thư, nô tỳ cùng thái thái đều cảm thấy cái này Từ Mama ma không tồi, là cái nhưng dùng người. Ngài có thể thử lại nàng thử một lần, nếu là cảm thấy không có gì vấn đề nói, về sau có chuyện gì có thể phân phó nàng đi làm." Từ thượng một lần thanh mai nha hoàn sự tình là có thể nhìn ra tới, Từ Mama ma là cái có thủ đoạn, có nàng ở bên cạnh ngươi phụ tá, ngươi về sau làm chuyện gì cũng phương tiện không ít. Nhậm giao kỳ biết tuần ma ma là thiệt tình vì nàng suy nghĩ, thấy nàng nói như vậy cũng không phản bác nàng, ngược lại là gật gật đầu, cười nói, ta chỉ là còn không thói quen thôi, chờ thêm một thời gian ta sẽ tự dùng nàng, ma ma không cần vì ta lo lắng. Tuần ma ma hiện tại đối nhậm giao kỳ so đối nhậm giao hoa còn muốn yên tâm, thấy nàng nói như vậy liền đem chuyện này ném xuống không hề nhắc tới, lại cùng nhậm giao kỳ nói lên nhậm giao ngọc sự tình. Lúc sau chính phòng bên kia lý thị phái hỉ nhi tới triệu tuần ma ma. Nhậm giao kỳ phân phó tuần ma ma vài câu khiến cho nàng đi trở về. Nhậm giao kỳ đối với từ ma ma sự tình còn không có làm ra quyết đoán, nàng tính toán chờ thêm một thời gian đêm này đó thượng vàng hạ cám sự tình đều xử lý xong rồi lại nói. Dù sao dựa vào đời trước quý đạo, vị này từ ma ma liền tính là không có hảo ý cũng là mấy năm về sau sự tình. Ở nhậm ra thời điểm, từ ma ma thật sự là làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm tới. Bằng không lấy tuần ma ma lợi hại cũng không có khả năng sẽ làm nàng đi theo nhậm giao hoa đi tăng ra. Chỉ là, làm nhậm giao kỳ không nghĩ tới chính là, tới rồi ngày thứ hai như cũng là nàng ngủ chưa lên lúc ấy, từ ma ma trong lòng ngược suy một bao đồ vật chủ động tìm tới nàng. Nhìn trước mắt dùng một khối màu lam đen vải thô bao vây lại, mở ra đặt ở giường đất trên bàn những cái đó đã nửa khô giáo, đang tản phát ra khó nghe dược vị các loại dược tra, nhậm giao kỳ nhẹ rũ xuống đôi mắt che giấu ở chính mình trong mắt vài phần khó lường. Chưa xong con tiếp. Chương 126 Hiến Vương phủ nhập cục. Lý Thị gả đến nhậm ra thời điểm, bên người chỉ có một tuần mama. Hiến Vương bên người tuy rằng không thiếu người, nhưng là ở lúc ấy cái loại này binh ở này cổ hoàn cảnh hạ, thích hợp đi theo Lý Thị tới nhậm ra chỉ có nguyên bản hầu hạ Hiến Vương phi tuần mama. Hiện giờ đi theo Lý Thị mẫu thân bên người hầu hạ người đều không phải đứng đứng đắn đắn nha hoàn mama xuất thân. Cũng may có thể theo tới Yến Bắc Hiến Vương phủ người xưa không có một cái là gối theo hoa. Tuần ma ma coi như là một cái lấy một chọi mười nhân vật. Đơn từ nàng những năm gần đây cấp lý thị dạy dỗ ra tới những cái đó nha hoàn bà tử liên biết, không có tâm phúc của hồi môn không quan trọng, tuần ma ma có bản lĩnh có thể từ không thành có. Đây cũng là vì sao lý thị sẽ như vậy tín nhiệm tuần ma ma chọn chung người. Ngay cả nhậm giao kỳ cũng không có hoài nghi tuần ma ma chọn người bản lĩnh. Trước mắt gái này túi đầu thúc thủ đứng ở nhậm giao kỳ trước mặt từ ma ma, chính là tuần ma ma thập phần tôn sùng người. Mà thủ đoạn của nàng. Hôm nay Nhậm Giao Kỳ lại tiến thêm một bước linh giáo. Nhậm Giao Kỳ chậm rãi duỗi tay, từ chính mình bùi tóc thượng nhổ xuống một cây điệp luyến hoa kiểu dáng mịn ti kim châm, nhẹ nhàng khẻ dường đất trên bàn dược cha, thẳng đến tìm được chính mình đoán trước đến cái loại này dược liệu. Nhậm Giao Kỳ tay mới dừng lại. Nơi nào tới? Nhậm Giao Kỳ nhìn về phía Từ Ma Ma, mỉm cười hỏi. Từ Ma Ma cũng không ngẩng đầu lên. Trong phủ này đó mấy vật mỗi ngày đều sẽ an bài người rửa sạch đi ra ngoài. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi vi lăng. Nhìn từ ma ma liếc mắt một cái, ngươi là như muốn đảo hế vật địa phương tìm trở về. Từ ma ma vội nói, nô tỷ tới thời điểm đã tăm xong, thay đổi siêm ý hề. Nghĩ nghĩ, nàng lại giải thích nói, từ chúng ta trong phủ đi ra ngoài hế vật, bọn họ sẽ bày biện ở một bên, chờ nhất nhất lửa qua đi lại làm xử lý. Bạch Hạc Trấn có chuyên môn xử lý mấy ngày nay thường hế vật địa phương, từ nhậm ra loại này gia đình giàu có trong nhà vận đi ra ngoài đồ vật, mặc dù là một ít vứt đi chi vật cũng sẽ bị người trọng điểm lửa. Xem có thể hay không tìm ra cái gì có thể đổi tiền ngoạn ý rốt cuộc đối nghèo khổ nhân dân mà nói từ phú hộ kẽ răng chảy ra đi đồ vợ, ai không chừng đều là thứ tốt, bởi vậy có không ít người dựa vào phiên nhặt này đó mà sống. Tuy rằng chính mình không có đi qua loại địa phương kia, nhưng là nhậm giao kỳ chỉ dựa vào suy nghĩ tượng cũng có thể biết từ ma ma đem này dược cha từ nhậm ra như vậy nhiều hế vật chung tìm ra là hoa nhiều ít sức lực. Nhậm giao kỳ nhìn đã rửa sạch quá chính mình khôi phục một thân sạch sẽ từ ma ma, nửa ngày không nói gì. Thấy Nhậm Giao Kỳ không nói lời nào, Từ Mama cân nhắc mang theo chút tiểu tâm cẩn thận mở miệng, "Tiểu thư, nô no tỳ. Nô no tỳ hôm qua kỳ thật không cẩn thận nghe được ngài cùng tuần Mama hai người lời nói. Tuy rằng cuối cùng ngài đại nhân đại lượng không có truy cứu nô no tỳ sai, nô no tỳ vẫn là trong lòng bất an." Từ Mama nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thấy Nhậm Giao Kỳ chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, tâm lý đối cái này mặt ngoài tính tình ôn hòa dễ nói chuyện tiểu chủ tử có chút lấy không chuẩn, dừng một chút lại tiếp tục nói. Nô tỳ nghe được ngài muốn tìm bắt tiểu thư dùng dược dược tra, liền tự chủ trương đi tìm. Con thỉnh tiểu thư không nên trách tội nô tỳ tự chủ trương làm điều thừa. Hôm qua nhậm giao kỳ cùng tuần ma ma nói chuyện thời điểm, cũng không khẳng định từ ma ma nghe được nhiều ít. Theo lý thuyết nàng làm bộ vừa tiến đến đã bị tuần ma ma phát hiện mới tốt nhất, bằng không nói như thế nào cũng có nghe lén chi ngại, sẽ chọc đến chủ tử không mừng. Cho nên nói từ ma ma hôm nay làm như vậy, kỳ thật là thực mạo hiểm. Lúc này từ mama ma cũng đích xác có chút bất an. Nàng không phải bản nhân, lại như thế nào sẽ không biết chính mình làm như vậy một không cẩn thận liền sẽ chọc đến chủ tử phản cảm. Cho nên nàng ở đánh cuộc. Từ mama và ma vào phủ cũng có một đoạn nhật tử, nàng cảm giác được nhậm giao kỳ tính tình thực ôn hòa là cái thực hảo hầu hạ. Chính là nếu là bởi vì như thế liền cho rằng cái này tiểu chủ tử là cái hảo lừa gạt chủ nhân vậy mười phần sai. Tương phản, từ mama ma cẩn thận quan sát sau đến gia nhậm giao kỳ là cái rất có chủ ý người. Từ tử vi viện quản sự Mama ma, tuần Mama ma đối nàng nói gì nghe nấy thái độ thượng liền có thể thấy được một chút. Chính là nàng cũng cảm giác được, Nhậm Giao Kỳ đối nàng thái độ tuy rằng thực hảo, mặt ngoài cũng đem trong phòng sự tình đều giao cho nàng, ở nàng xử lý nha hoàn cùng trong phòng sự thời điểm cũng không xem vào, chính là nàng tổng cảm thấy Nhậm Giao Kỳ đối nàng cũng không thật sự tín nhiệm. Nàng vào phủ phía trước, tuần Mama ma ở trên người nàng xử không ít thủ đoạn, nàng trong lòng biết rõ ràng lại cũng nghiêm túc phối hợp, bởi vì nàng cảm giác được. Tuần ma ma hoặc là nói tam thái thái là ở vì tiểu thư tìm tâm phúc. Từ ma ma thượng nửa đời người tuy rằng bởi vì tổng tổng nguyên nhân, qua đến cũng không tính quá như ý, nhưng là nàng là cái thông minh lại có chút giã tâm người, có thể tiến nhậm ra đại trạch phụ tá tiểu thư, tương lai đi theo tiểu thư đi nhà chồng, này đối nàng tới nói một cái hiếm có cơ hội, nàng muốn nắm chắc cái này có lẽ là nàng đời này duy nhất một lần cơ hội cơ hội. Cuối cùng, Từ ma ma quả nhiên bằng vào chính mình nỗ lực cùng thông tuệ từ một đống chờ tuyển bà tử giữa chỗ hết tài năng. Nguyên bản nàng là muốn hầu hạ tam tiểu thư, sau lại lại bị ngũ tiểu thư muốn tới. Bình tĩnh mà xem xét, ngay từ đầu từ ma ma đối nhậm giao hoa muốn so đối nhậm giao kỳ xem trọng, cho nên thay đổi chủ tử nàng trong lòng nói không thất vọng là giả. Bất quá, loại này thất vọng thực mau đã bị nàng chính mình áp xuống đi, nàng minh bạch có một số việc nàng chính mình không có cách nào quyết định, nhưng là về sau lộ đi như thế nào nàng còn có thể liều một lần. Hiện giờ đối mặt tiểu chủ tử ái muội không rõ thái độ, từ mama ma cảm thấy chính mình mạo một lần hiểm cũng là đáng giá. Nàng nhìn ra tới lấy tử vi viện hiện tại tình thế, nhậm giao kỳ cũng xác thật yêu cầu một cái có khả năng tâm phúc mama. Nàng không phải lựa chọn giả ngu giả ngơ, trực tiếp hướng chủ tử chứng minh chính mình năng lực. Nhậm giao kỳ tuy rằng không nói gì, nhưng là từ mama ma biểu tình biến hóa lại là vẫn luôn bị nàng cất vào đáy mắt. Bao gồm lúc này nàng trong mắt hợp lực một bác quyết tâm cùng chờ mong nhận đồng khát vọng. Nhậm giao kỳ lúc này đã có thể phán đoán ra tới. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt từ ma ma còn chỉ là một cái co gia tâm, chỉ nghĩ ở chủ tử trước mặt biểu hiện chính mình cũng hy vọng được đến trọng dụng có vài phần bản lĩnh bình thường ma ma. Nàng cũng không phải nào một phương thế lực phái lại đây người, ít nhất trước mắt mà nói còn không phải. Đến nỗi về sau từ ma ma có thể hay không bị người thu mua, có thể hay không lâm trận phản chiến vẫn là rất khó nói. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, giã tâm loại đồ vật này không chỉ có sẽ trở thành người nỗ lực tiến tới động lực, cũng sẽ là dẫn người đi hướng đường vòng ngoài nổ. Ở ngắn ngủi trầm mặc một đoạn này thời gian, chủ tớ hai người tâm tư đều là xoay vài chuyện. Liên ở từ ma ma trong lòng bất an dần dần lớn hơn chắc chắn thời điểm, nhậm giao kỳ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Vất vả ma ma chạy này một chuyến. Thấy nhậm giao kỳ mở miệng nói chuyện, không biết vì sao từ ma ma cảm giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội nói, vì chủ tử phân ưu này vốn chính là nô tỳ nên làm nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái từ mama ma vẫn là thử thăm dò mở miệng hỏi tiểu thư ngài bước tiếp theo tính toán như thế nào nếu là có yêu cầu dùng được với nô tỳ địa phương thỉnh tiểu thư mở miệng là được nhậm giao kỳ dùng trong tay kim châm đem giường đất trên bàn vải thô tứ rác khơi mạo đem những cái đó dược trà che giấu lên tạm thời không cần làm cái gì này đó ngươi lấy ra đi xử lý đi thứ mama vội tiến lên tới đem lấy bao dược trà thu trở về Nhầm dao kỳ nhìn từ Mama ma động tác, đột nhiên ra tiếng nói, từ Mama, ma, ta phạt ngươi ba tháng tiền tiêu hàng tháng, ngươi nhưng có ý kiến. Từ Mama ma nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, chờ hồi quá vị nhi tới lúc sau trên mặt lại là mang theo che giấu không được vui mừng. Nô tỳ không có ý kiến, nô tỳ đa tạ tiểu thư. Nàng hôm qua nghe được chủ tử cùng tuần Mama ma nói chuyện, tuy rằng không phải cố tình nghe lén, nhưng là lại là ma xui quỷ khiến không có lập tức liền lui ra ngoài, còn bất động thanh sắc đem chủ tử muốn đồ vật tìm tới. Nhậm giao kỳ từ hôm qua đến hôm nay vẫn luôn bất động thanh sắc, cũng không có phát tác nàng ý tứ, lại là làm nàng tâm lý rất là bất an. Bởi vì này thuyết minh nhậm giao kỳ không có đem nàng làm như người một nhà, như vậy cử trọng nhược khinh thái độ kỳ thật là một loại phong bị. Hiện tại ở nàng tự chủ trương làm này đó lúc sau, nhậm giao kỳ không những không có cấp ban thưởng còn phát nàng. Như vậy không chỉ có không có làm nàng trong lòng không xóa, ngược lại làm nàng cảm thấy chủ tử sau này sợ là sẽ coi trọng nàng. Bởi vì chỉ có có thể có có thể không khí tử mới yêu cầu trần an, mà nhưng dùng người tắc yêu cầu đúng lúc đã chịu gõ. Cho nên tử ma ma yên tâm. Chờ tử ma ma vẻ mặt tùng mệt lui đi ra ngoài, nhậm giao kỳ lấy tay chi má, giữa nghiêng trên giường đất trên bàn suy nghĩ một lát, rốt cuộc hơi hơi mỉm cười. Lâm ra người tới, lần này là lâm ra đại thái thái tự mình lại đây, lao thái thái làm thái thái cùng các vị tiểu thư đều qua đi gặp người. Lý thị phái hỉ nhi lại đây đối nhậm giao kỳ nói, Lâm gia đại thái thái là ngũ thái thái mẫu thân. Lần này tới nhậm gia định là vì nhậm giao ngọc sự tình. Nhậm giao kỳ thay đổi một thân gặp khách xiêm y rẻ. Cùng lý thị cùng với nhậm giao hoa cùng đi vinh hoa viện. Nhậm giao kỳ không phải lần đầu tiên thấy lâm đại thái thái. Lâm gia cùng nhậm gia quan hệ thân hậu. Ngày lễ ngày tết luôn có lui tới. Gặp gỡ nhà ai có việc hiếu hỉ, cũng đều sẽ lẫn nhau đi lại. Tính lên lâm đại thái thái cùng nhậm lao thái thái là một cái bối phận. Bất quá nàng so nhậm lao thái thái muốn tuổi trẻ rất nhiều. Diện mạo cùng Lâm Thị có 5 phần giống nhau, chỉ là càng vì mượt mà một ít. Nhậm Giao Ngọc nhưng thật ra cùng nàng lớn lên càng giống một ít, cũng khó trách Lâm Đại Thái Thái đối Nhậm Giao Ngọc đứa cháu ngoại gái này từ trước đến nay rất thương yêu. Nhậm Giao Kỳ quá khứ thời điểm, Đại Thái Thái cùng Nhậm Giao Đình đã ở. Thấy Lý Thị mang theo Nhậm Giao Kỳ tỷ mỗi hai người tới, Lâm Đại Thái Thái Đình chỉ câu chuyện, nhìn Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa Tươi cười thân thiết còn mang theo vài phần hài hước nói, Nhà. Này hai đóa hoa tỷ muội nhi thật là một năm một cái hình dáng, tam thái thái thật là cái có phúc khí. Lâm đại thái thái hiện giờ lâm gia đương gia thái thái, nhưng là nàng cùng nhậm gia đại thái thái so nhiều vài phần thân hòa thiếu vài phần cái giá, gặp người luôn là ba phần cười, cùng ai đều là một bộ quen thuộc bộ dáng, ở Vân Dương thành những cái đó thái thái trong vòng nhân duyên cực hảo. Lý thị mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tiến lên đi cho nàng thỉnh an, nàng đem tỷ muội hai người một tay một cái cấp kéo lại, chờ tỷ muội hai người đứng lên. Nàng còn lôi kéo các nàng tay không bỏ, thực thích bộ dáng, ta tổng nói nhậm ra ra tới các cô nương chính là nhận người hiếm lạ, không giống chúng ta lâm ra những cái đó bị hầu nhi nhóm, liền kém đi theo tiểu tử nhóm giống nhau leo lên nóc nhà lận ngói. Lời hay ai đều thích nghe, nhậm lao thái thái sắc mặt càng đẹp mắt chút, lý thị khiêm tốn bài câu. Lâm đại thái thái hỏi tỉ muội hai người không ít lời nói mới làm các nàng đi ngồi xuống. Nhậm giao kỳ nghe lâm đại thái thái lại cùng nhậm lao thái thái kéo việc nhà. Từ lý ra cùng Trương ra việc hôn nhân nói đến đầu xuân sau từ quan đông tới lao tham giới nhi lại chướng hai thành. Nàng luôn ngữ di dõm, thanh âm lenh lẹ, bình thường một việc từ miệng nàng nói ra luôn là nhiều vài phần thú vị, liên nhiệm lao thái thái cũng không khỏi nghe ở. Nói ngắn lại, lâm đại thái thái là cái thực hay nói người. Bất quá nàng lời nói gian đều là một ít sắp tới vân dương thành thú sự, từ đầu đến cuối đều không có đề cập chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. tựa hồ nàng lần này tới nhậm ra thật là lại đây xuyến môn giống nhau. Đến cuối cùng trà quá tam trản, trong phòng không khí hòa hợp, nhậm lao thái thái cũng tươi cười đầy mặt thời điểm, lâm đại thái thái mới đề cập hôm nay tới mục đích. Ta kia khuê nữ tính tình ta biết, cũng ít nhiều nàng là gả tới nhậm ra, nếu là gả chính là những người khác ra. Ai? Bà thông ra, mấy năm nay thật là xin lỗi ngươi. Nàng một mở miệng chính là chính mình nhận sai, nhậm lao thái thái ngự khí mềm xung dưới, còn không thể không giúp lâm thị nói chuyện, lao ngũ tức phụ là ta nhìn lớn lên, cùng chính mình nữ nhi giống nhau. Nàng chỉ là tính tình thẳng thán, nói nàng có ý xấu ta là không tin. Lâm Đại Thái Thái nghe vậy lại là cảm thán lại là cảm kích, bà thông ra, làm người khó xử. Không thể không nói Lâm Đại Thái Thái là điều tiết nói chuyện không khí cao thủ, hai bên như cũng là không khí hòa hợp. Nhưng thật ra không đợi Lâm Đại Thái Thái mở miệng, nhầm lao Thái Thái liền đồng ý làm nàng đi thăm Lâm Thị cùng Nhậm giao ngọc. Nhưng thật ra Lâm Đại Thái Thái cười nói, huệ quân nơi đó liền tính, nàng kia tính tình vẫn là lệnh nàng chút làm nàng đến chút giáo hấn hảo. Bà thông ra trách phạt ta xem còn xem như nhẹ. Ngọc nhi nơi đó ta qua đi nhìn xem, cũng hảo trở về cùng Lao Thái Thái đáp lời. Lâm Đại Thái Thái nếu nhận được tin tức đuổi lại đây, tự nhiên cũng biết Lâm Ngũ Lao ra ở Lâm Ngũ Thái Thái nơi đó thủ. Nàng là người thông minh, tự nhiên sẽ không lúc này đi quấy rầy vợ chồng son hòa hảo. Nhưng thật ra ngoại tôn nữ nơi đó nàng là thật sự không yên tâm, muốn đi xem cũng hỏi một chút lời nói. Nhầm Lao Thái Thái gật gật đầu, công đạo nhầm Đại Thái Thái nói. Ngươi bổi bà thông ra qua đi nhìn xem Ngọc Nhi. Lâm đại thái thái vội nói, đại thái thái chuyện này vội, nơi nào yêu cầu nàng bổi. Nói nhìn nhầm ra mấy cái cô nương liếc mắt một cái, cười nói, nếu không bà thông ra tống cổ cái cô nương bổi ta, này mấy cái nha đầu ta coi liền thích, ngươi nhưng đừng liên tiếp. Nhầm lao thái thái ha ha cười, nhìn mấy cái cháu gái liếc mắt một cái, vậy hoa nhi cùng kỳ nhi bổi ngươi đi. Lâm đại thái thái vui mừng nói, này hóa ra nhi hảo. Vì thế nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa bồi lâm đại thái thái ra cửa. Hôm nay lại là một cái ngày nắng, ánh mặt trời nhu hòa đến gãi đúng châu ngứa, nhậm giao hoa mang theo mấy người hướng dâm mát chỗ đi. Nhậm ra so không được vân ra khâu ra như vậy lao thế ra, căn cơ còn thấp, nhậm ra đại từ đường liền thiết lập tại nhậm phủ Tây Bắc Phương. Nhậm giao kỳ đối cái này địa phương cũng không xa lạ, đời trước nàng cùng nhậm ích quân hai người đại náo từ đường lúc sau, kia một màn liền thường xuyên xuất hiện ở nàng trong nhậm giao kỷ tưởng có thể là nàng đối nhậm gia hận ý quá sâu lại không chỗ phát tiết, tập bài vị kia một khắc là nàng ở nhậm gia như vậy nhiều năm nhất tùy ý nhất thống khoái thời điểm. Lâm đại thái thái dọc theo đường đi đều lôi kéo tỷ muội hai người nói chuyện, thập phần ấm áp, nàng lời nói không ít lại có bản lĩnh là người chán ghét không đứng dậy. Chờ đến kia tọa Bắc Triều Nam hai tiến sân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, Lâm đại thái thái đột nhiên cười nói, đúng rồi, các ngươi tỷ muội năm nay cũng sẽ đi Vân Dương thành xem thuyền rồng đi." Nhậm Gia Hoa gật đầu, "Ân" chúng ta sẽ đi theo tổ mẫu cùng đi lâm đại thái thái lại là cười nói ta hôm qua nghe nói các ngươi ngoại tổ một nhà cũng nhận được thư mời đâu vẫn là lễ thân vương phủ hạ thiệp nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi vi lăng hiến vương một nhà ở hiến bắc là một cái thực đặc thù tồn tại thân phận so bất luận cái gì thế gia đều phải tôn quý chính là ngày thường vân dương thành các loại giao tế trường hợp hiến vương một nhà lại luôn là bị xem nhẹ đại bộ phận thời điểm bọn họ sẽ không bị người nhớ tới hiến vương tới hiến bắc mười mấy năm lại chưa từng tham gia quá vân dương thành thuyền rồng tắc. Năm nay lại là thu được thiệp mời, vẫn là từ Yến Bắc Vương Phủ phát ra tới, cũng không trách nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người nghe thấy cái này tin tức sẽ nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Lâm Đại Thái Thái nói tin tức này ra tới lúc sau liền chuyển tới khác đề tài, vẫn là nhậm giao hoa nhịn không được mở miệng hỏi, Yến Bắc Vương Phủ như thế nào sẽ cho ta ngoại tổ một nhà phát thiệp. Dĩ vãng mỗi năm không phải đều không có sao. Lâm Đại Thái Thái nghe vậy cười. Cũng không trách nhậm giao hoa đánh gãy nàng lời nói, hảo tính tình nói, nghe nói là mấy ngày trước đây hiến Bắc Vương Phi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp các ngươi bà ngoại, hai người hàn huyên vài câu. Lúc ấy quận chúa cũng ở, liền tùy ý hỏi một câu các ngươi bà ngoại có phải hay không sẽ đi xem năm nay đua thuyền rồng, lúc sau hiến Bắc Vương Phi trở về lúc sau khiến cho người tặng tiệc đi. Nói lâm đại thái thái nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, mang theo chút ý vị thâm trường cười nói, quận chúa tuy rằng cực nhỏ hồi vân dương thành. Nhưng rốt cuộc Vương Phi chỉ có như vậy một cái nữ nhi, sùng điểm nhi cũng là đương nhiên. Tiến Bắc Vương Phủ nhất cử nhất động từ trước đến nay đều là dân chúng chú ý tiêu điểm, bởi vậy quận chúa tới Bạch Hạc Trấn tìm nhậm ra ngũ tiểu thư đồng du việc vân dương thành người cũng đều đã biết. Lâm Đại Thái Thái cũng cho rằng là nhậm giao kỳ cùng quận chúa giao hảo, cho nên quận chúa mới có thể cố ý ở gặp được hiến Vương Phi thời điểm để như vậy một câu. Nếu quận chúa đã để ra người, hiến Bắc Vương Phi chỉ có đem thiệp đưa qua đi. Nhậm Gia hoa là cao hứng. Nàng cảm thấy ngoại tổ một nhà có thể dung nhập vân dương thành thế gia vòng là một chuyện tốt. Mà nhậm giao kỳ lại là tưởng càng nhiều chút. Nàng tưởng chính là, hiến vương một nhà nhận được thuyền rồng tác thiệp thật sự chỉ là bởi vì quận chúa vô tâm một câu. Không biết vì sao, nàng trước mặt đột nhiên hiện lên một cái tổng như là mang theo tiên khí người nào đó gương mặt kia. Từ dung mạo đến dáng người hoàn mỹ đến tìm không thấy bất luận cái gì một chút tí vết, thái sơn áp đỉnh, đau kiếm thêm thân cũng vô pháp làm hắn thay đổi mảy may. Trên đời này bất luận cái gì một cái tỏ vẻ tốt đẹp từ đều có thể dùng ở trên người hắn, chỉ là người như vậy trên người luôn là thiếu vài phần nhân khí, hắn càng thích hợp bị cung ở thần đàn thượng. Nhậm giao kỳ nhịn không được ở trong lòng phun ra tảo. Bởi vì người này tâm tư quá khó đoán, nhậm giao kỳ cũng không xác định chuyện này cùng hắn có hay không quan hệ, hắn lại là xuất phát từ cái gì mục đích. Cùng nhậm giao hoa tương phản, nhậm giao kỳ không nghĩ nhìn đến hiến Vương phủ tại đây loại tình thế không rõ thời điểm bị lôi ra tới đã chịu khắp nơi liên lụy. So với dung nhập hiến Bắc Thế gia vòng, nhập giao kỳ tình nguyện hiến vương phủ an an ổn ổn bị mọi người cố tình quên đi. Nếu là hiến vương phủ ở hiến Bắc tung tăng nhẹ nhót, cùng thế ra các quý tộc đi được thân cận quá, triều đình có chút người liền sẽ ngủ không yên. Nhập ra từ đường đài cơ muốn so khác sân cao thượng không ít, vào cửa muốn thượng một cái mười mấy giai trường bậc thang. Từ đường phân trước sau hai viện, tiền viện cùng bình thường sân không có quá lớn khác nhau, nam nữ đều có thể tiến. Hậu viện lại là chỉ có ngày Tết thời điểm mới có thể khai thả chỉ có nhậm gia nam đinh mới có tư cách đi vào nhậm gia ngọc đóng cửa ăn năn chỗ ngồi chính là tiền viện tây Sương, nơi đó là một tòa tiểu phật đường mấy người thượng bậc thang nha hoàng tiến lên đi đem kia khép kín môn nhẹ nhàng đẩy ra rộng lớn đá xanh đình viện xuất hiện ở trước mặt mọi người nay tòa từ đường cũng không phải nguyên lai cũ trạch liền có mà là nhậm gia dọn tiến vào lúc sau tiền nhiệm gia chủ nhậm bảo minh phái người một lần nữa kiến so nhậm gia mặt khác kiến trúc muốn tân rất nhiều nghe nói tuyển chỉ thời điểm cũng là cực kỳ chú ý Tiên viện mặt bắc chính phòng vì năm doanh, Huyền Sơn thức nóc nhà, lúc này là đóng lại. Toàn bộ sân lạnh lùng nhẹ nhàng, liếc mắt một cái nhìn lại một bóng người cũng không thấy. Nhậm Giao Kỳ nghe được Lâm Đại Thái Thái một tiếng thở dài, quay đầu vừa thấy liền thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt. Bắt muội muội ở bên này Tây Sương, Đại Thái Thái muốn chúng ta bội cùng nhau đi vào sao? Nhậm Giao Hoa chỉ vào Tây Sương hỏi. Lâm Đại Thái Thái tới tìm Nhậm Giao Ngọc khẳng định sẽ có chút lời nói muốn ngầm nói, Nhậm Giao Hoa đối Lâm Đại Thái Thái ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên cũng liền bán nàng một tân tình, không đi theo đi rảo hợp. Lâm Đại Thái Thái vội nói, vẫn là ta chính mình vào đi thôi, các ngươi tỉ muội. Nhậm Giao Kỳ cười nói, chúng ta đi Đông Sương ngồi một lát, ngài ra tới khiến cho người đi gọi chúng ta. Lâm Đại Thái Thái cảm tạ hai người, liền hướng Tây Sương đi. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa hướng Đông Sương đi, lúc này lưu tại từ đường mấy cái bà tử từ Tây Sương sườn Biên rắc trong phòng đón ra tới. Nhậm Giao Hoa không cần các nàng hầu hạ, tống cổ các nàng đi rồi. Chỉ làm các nàng đem đông xương cửa mở. Từ đường tiền viện ngày thường cũng rất ít có người tới, đông xương là cái thính đường, bên trong bất quá là chút bàn ghế. Nhậm giao kỳ đứng ở cửa tựa hồ đã nghe tới rồi bên trong ẩm ướt hủ bại hơi thở, nàng không thích. Chúng ta ở bên ngoài chờ đi. Nhậm giao kỳ đối nhậm giao hoa nói. Nhậm giao hoa nhưng thật ra không sao cả, hành lang hạ liền có thể ngồi người. Vì thế hai người liền ở hành lang hạ ngồi chờ lâm đại thái thái ra tới. Tỷ mỗi hai người nhàn rỗi không có việc gì có một câu không một câu nói chuyện hiếm. Nhậm Giao Hoa hỏi Nhậm Giao Kỳ nói là ngươi cùng quận chúa đề ra năm nay đua thuyền rồng. Nhậm Giao Hoa hỏi chính là Hiến Vương phủ thu được thiệp mời sự. Nhậm Giao Kỳ lắc đầu, ta không có nói quá. Nhậm Giao Hoa không khỏi như suy tư gì. Nhậm Giao Kỳ đối chuyện này cũng tạm thời không có manh mối, vẫn chưa nói nữa cập. Lúc này tây xương bên kia truyền đến tiếng khóc, vừa nghe chính là Nhậm Giao Ngọc. Đồ vật xương trung gian cách một cái đại đình viện. Nhậm giao Ngọc tiếng khóc vẫn là rõ ràng truyền ra tới, tê tâm liệt phế. Tỷ muội hai người hướng Tây Sương nhìn thoáng qua, cụ là không nói gì. Lâm Đại Thái Thái ở Tây Sương đãi đại khái non nửa cái canh giờ mới ra tới. Nhậm Dao kỳ nhìn đến nàng thời điểm phát hiện nàng hốc mắt so đi vào thời điểm càng là đỏ vài phần, khuôn mặt tuy rằng bình tĩnh lại vẫn là che giấu không được trong đó lo lắng chi sắc. So với Nhậm Lão Thái Thái cái này tổ mẫu, Lâm Đại Thái Thái đối Nhậm Dao Ngọc đứa cháu ngoại gái này cảm tình càng sâu một ít. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa cũng không có hỏi nhiều, chỉ lãnh Lâm Đại Thái Thái ra cửa. Trên đường trở về, Lâm Đại Thái Thái nói rõ ràng thiếu không ít. Trở lại Vinh Hoa viện lúc sau, Lâm Đại Thái Thái lại là Thỉnh Cầu Nhậm Lao Thái Thái nói muốn đi một chuyến Lưu Ly viện. Bất quá Lâm Đại Thái Thái không phải đi thăm Nữ Nhi Lâm thị, nàng mau chân đến xem Khang Di nương. Nhậm Lao Thái Thái cũng đồng ý, lúc này đây vẫn là Nhậm Đại Thái Thái bồi nàng đi, rốt cuộc Khang Di nương nơi đó Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa không có phương tiện qua đi. Trước 127 nên tới không nên tới đều tới. Nhậm Dao kỳ tìm cái khoảng cách, đem nhậm Dao hoa gọi vào một bên nói nhỏ. Phái người đi nhìn chằm chằm đông phủ bên kia nhìn chằm chằm, có động tĩnh gì lập tức báo trở về. Hai người còn ở Vinh Hoa Viện chính phòng đông thứ gian, nhậm lao thái thái đang ở cách vách minh thính nghe đại Nha hoàng kim liên tế bẩm lâm đại thái thái hôm nay lại đây mang đến danh mục quà tặng, cũng tự mình công đạo đợi chút hồi chút cái gì đáp lễ, thanh âm cách chạm rông khắc hoa trúc tường phi mảnh chuyển tới. Nguyên bản Nhậm Giao Âm cũng ở đông thứ gian cầm cái tiểu theo rổ dày theo mặt, vừa mới đứng dậy đi chính mình trụ tiểu noãn các tìm sợi tơ đi. Nhậm Giao Kỳ thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là dán Nhậm Giao Hoa lộ thai nói. Nhậm Giao Hoa nghe vậy, cảnh giác mà hướng trúc Tương Phi mảnh nơi đó ngắm liếc mắt một cái, tuy rằng không phải thực thói quen, nhưng vì sợ người nghe thấy vẫn là học chút Nhậm Giao Kỳ bộ dáng để sát vào nàng kề thai nói nhỏ, "Đông phủ bên kia làm sao vậy? Có thể có động tĩnh gì?" Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói chuyện bên trong hơi gian liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân như là nhậm giao âm từ đoán cấp ra tới tỷ muội hai người dường như không có việc gì mà ngồi xong. quả nhiên nhậm giao âm từ đông hơi gian xoay ra tới trong tay còn cầm một rún tơ vàng tuyến lão thái thái công đạo tỷ muội mấy cái đại ở chính phòng giữa chưa muốn lưu lâm đại thái thái ở vinh hoa viện dùng cơm làm các nàng mấy cái tỷ muội cũng tiếp khách lúc này nói chuyện không quá phương tiện nhậm giao hoa cúi đầu nghĩ nghĩ đem trong tay chén trà thả xuống dưới Trầm dài đứng dậy đối hầu hạ ở một bên đại nha hoàn Vu Tinh nói, "Đi thay quần áo." Nhậm Dao Âm lại đây, hướng về phía Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa ôn hòa mà cười, liền lại ngồi trở lại đến trên giường đất vội chính mình mà theo sống, vẫn chưa phát giác cái gì khác thường. Nhậm Dao Hoa mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Nhậm Dao Kỳ như cũ ngồi ở tại chỗ uống trà, khi thì còn thò lại gần hỏi một chút Nhậm Dao Âm châm pháp thượng vấn đề, Nhậm Dao Âm rất có nhẫn nại mà nhất nhất hồi nàng. Khi thì còn dừng lại lấy ra theo rổ không cần mà vải vụn cho nàng làm mẫu phức tạp đi châm. Đối với bọn tỷ muội thịnh giáo, vô luận là cái gì, chỉ cần nhậm giao âm sẽ, nàng trước nay đều là nghiêm túc trả lời ngươi, không có lệ, không tàng tư. Không thể phủ nhận, nhậm ra mấy cái tỷ muội giữa, nhậm giao âm là nhất sẽ làm người kia một cái. Không bao lâu, nhậm giao hoa liền đã trở lại, nhậm giao kỳ ngẩng đầu xem nàng, nhậm giao hoa không giấu vết gật gật đầu. Tuy rằng không hỏi rõ ràng nhậm giao kỳ muốn làm cái gì, Nhậm Giao Hoa vẫn là đi ra ngoài an bài người đi nhìn chằm chằm Đông Phủ, chờ đến mau dùng cơm chưa thời điểm. Nhậm lao Thái Thái phái người đi lưu ly viện Thỉnh Lâm Đại Thái Thái lại đây. Đại Thái Thái không có tới, là Đại Thiếu Nãi Nãi Triệu Thị bồi Lâm Đại Thái Thái cùng đi đến. Đại Thái Thái tự mình đi nhìn chằm chằm phòng bếp đi. Tì muội mấy cái ra đông thứ gian, lúc sau Đại Thiếu Nãi Nãi Triệu Thị lại hô Nhậm Giao Âm đi ra ngoài, công đạo nàng sự tình gì? Vừa lúc Nhậm Giao Hoa Đại Nha Hoàn Hương cần lúc này vào được. Lạng yên không một tiếng động mà đứng ở chủ tử bên cạnh. Thấy nhậm lao thái thái cùng lâm đại thái thái đang ở một bên nói chuyện, cũng không hạ bận tâm các nàng, nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ như cũ trở về Đông Sương. Thấy đã không có người ngoài nhìn chằm chằm, hương cần lập tức nhanh chóng lại nhỏ giọng nói, tiểu thư, đông phủ bên kia hôm nay có mấy cái bà tử lại đây bên này xuyến môn nhi, còn có một cái vẫn luôn ở người gác cổng nơi đó tán gấu nhi. trừ cái này ra, nhưng thật ra không có khác động tĩnh. Đông phủ cùng Tây phủ vốn chính là một nhà, hai bên tôi tớ rất nhiều chính là thân thích quan hệ, cho nên có lui tới cũng là bình thường. Tuy rằng đông phủ lão thái thái không thích hai bên người có lui tới, nhị thái thái tô thị nhưng thật ra đối này đó quản không quá nghiêm. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, công đạo nói, mấy người kia tạm thời xa xa nhìn chầm chầm là được, đừng làm người phát hiện. Nhầm giao kỳ cùng Hương cần hai người nói chuyện đều là cực kỳ nhỏ giọng, nhầm giao hoa cũng cố tình để thấp thanh âm nói, đông phủ bên kia sẽ có cái gì động tác. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể có động tác, và không còn phải ta phí một phen tâm tư bố trí. Nhậm giao kỳ chính là tưởng kéo đông phủ xuống nước, dựa vào nàng đối tô thị hiểu biết, tô thị đối phương di nương hẳn là sẽ có điều hoài nghi. Thường một lần lợi dụng nhậm giao đình đem tô ra kéo xuống tới thời điểm, nhậm giao kỳ cố ý không có đem chính mình trích đến quá làm tẫn. Dựa vào tô thị không khéo, khẳng định sẽ đem nhậm giao đình khác thường cùng hai người bọn nàng tiếp xúc liên tưởng lên. Nhầm giao kỳ không sợ tô thị tưởng quá nhiều, liền sợ nàng không nghĩ quá nhiều. Bất quá tô thị có thể hay không chảy này một chuyến nước đục nàng cũng không thể xác định, nàng rốt cuộc không phải thần tiên. Ngũ tiểu thư, kia kế tiếp muốn như thế nào làm. Vẫn là chỉ nhìn chầm chầm là được. Hương cần cái hiểu cái không. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, dặn dò nói, trước nhìn chầm chằm là được. Nếu đông phủ người cùng lâm đại thái thái có cái gì tiếp xúc, người nghĩ cách để cho người khác gặp được, tùy tiện người nào đều có thể bất quá chính mình người trước trích sạch sẽ. Hương cần vội vàng gật đầu, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền công đạo kia hai cái bà tử. Nhậm Giao Kỳ lại nhỏ giọng công đạo vài câu, liền tống cổ nàng đi xuống. Nhậm Giao Hoa đối Nhậm Giao Kỳ này phiên bố trí cũng không quá minh bạch, nhưng là lúc này không phải nói chuyện thời điểm, cho nên nàng cũng không có lại hỏi nhiều. Lúc sau đại thiếu phu nhân Triệu thị mang theo Nhậm Giao âm lại đây hỏi Nhậm Lao thái thái có phải hay không có thể bãi cơm, được Nhậm Lao thái thái phân phó Triệu thị liền mang theo Nhậm Giao Âm chỉ huy bọn nha hoàn mở tiệc tử. Nói vậy phía trước Triệu thị đem Nhậm Giao Âm kêu đi cũng là ở giáo nàng một ít gia sự, Nhậm Giao Âm cùng Nhậm Giao Hoa tuổi kém không quá nhiều, cũng tới rồi làm mai thời điểm, ngày thường đại thái thái muốn xen vào sự tình quá nhiều chuyện này vội, cho nên nhưng thật ra Triệu thị cái này ruột thịt đại tẩu giáo nàng thời điểm muốn càng nhiều một ít. Cũng bởi vậy, Nhậm Giao Âm cùng Triệu thị quan hệ thực hảo. Nhân Triệu thị cùng Nhậm Giao Âm cùng Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Hoa là ngang hàng. Hai người bọn nàng ở vội, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người cũng khó coi, liền cũng đi ra ngoài hỗ trợ, tuy rằng chân chính yêu cầu các nàng chính mình động thủ thời điểm cũng không nhiều. Triệu thị tính tình hàm hậu, tuy rằng khó tránh khỏi xe cốt thân sơ viễn cận, nhưng là thấy nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa lại đây, cũng chịu giao các nàng. Nhậm ra chiêu đãi Lâm Đại Thái Thái vẫn là thực thận trọng, bày tám món ăn nguội, 16 cái nhiệt đồ ăn, cộng thêm 8 đạo cháo phẩm điểm tâm. Lâm Đại Thái Thái trên mặt đã không có kh Tuy rằng đại gia tử đều chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, một bữa cơm ăn xong tới cũng là khách và chủ tận hoan. Dùng xong cơm lúc sau, lại lược ngồi trong chốc lát uống lên trà, lâm đại thái thái đưa ra cao tử. Từ lưu ly viện ra tới về sau, lâm đại thái thái không có lại cùng nhậm lao thái thái nhắc tới chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ sự tình, giống như thực yên tâm đem người đều giao cho nhậm lao thái thái xử trí. Nhậm lao thái thái để lại lâm đại thái thái vài lần, sau đó mới đứng dậy tự mình đưa nàng ra cửa. Cung công đạo quế ma ma làm người đem nhầm ra chuẩn bị cấp lâm ra đáp lễ dọn đến lâm gia trên xe ngựa đi. Đi ở đằng trước hai cái lao thái thái lẫn nhau nắm lấy tay, một phen khiêm nhượng khách sáo, không khí hỏa thuận vui vẻ. Nhậm lao thái thái vẫn luôn đem lâm thái thái đưa đến nhị môn mới xoay người hồi vinh hoa viện. Nhậm giao kỷ cùng nhầm giao hoa hai người không có đi theo nhầm lao thái thái trở về, Nhậm lao thái thái có ngủ chưa thói quen, tỉ muội hai người lập tức hồi tử vi viện. Tam thái thái Lý Thị phía trước đánh cái đối mặt liền làm nhậm lao thái thái tống cổ đã trở lại, vẫn chưa làm nàng cùng nhau tiếp khách. Lý Thị sớm đã thói quen, thấy tỷ muội hai người đã trở lại, còn lôi kéo hỏi các nàng đã ăn no chưa. Đại khách tiến hội đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng là ăn không đủ no cũng là chuyện thường. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra không đói bụng, nàng nên ăn thời điểm ăn, nên uống thời điểm uống, tùy tay chỉ điểm nha hoàn bày không ít đồ ăn, lượng cơm ăn cùng ngày thường vô nhị. Ăn không ít, lễ nghi vô kém cho nên cũng không có người ta nói nàng cái gì. Lúc sau không lâu hương cần cũng đã trở lại, nhập giao hoa xử cái nhan sắc, hai người mang theo nha hoàn cùng đi ngày thường nói chuyện uống trà đông thứ gian. Hương cần cũng không hằng hồ, trực tiếp liền bẩm, lâm đại thái thái ở trong phủ thời điểm đông phủ bên kia người cũng không có thấu đi lên. Bất quá lâm gia xe ngựa xử ra phủ đi thời điểm, nguyên bản ở người gác cổng tán gẫu cái kia đông phủ tới bà tử cũng mượn cơ hội ra phủ đi. Chúng ta phái ra đi nhìn chằm chằm người cái kia bà tử cũng là cái cơ linh. Lập tức liền nghĩ biện pháp sai xử hai cái người gác cổng bà tử đi ra ngoài chạy chân, một cái khác bà tử tắc lặng lẽ từ cửa hông đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy ở đầu ngọ thời điểm kêu bà tử bị cho phép thượng lâm đại thái thái xe ngựa. Nghe đến đó, nhậm giao kỳ liền yên tâm, đối lương cần nói, thực hảo, mỗi người cấp một lượng bạc tử đánh thưởng. Hương cần trong mắt vừa chuyển, nói dẫn nói, đó là vài lượng bạc đâu. Từ ngũ tiểu thư trưởng thượng đi, vẫn là từ chúng ta tam tiểu thư trưởng thượng đi. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, lão thần khắp nơi nói, tự nhiên là ai phái người ai phụ trách các bạc. Hương Cần một nghẹn. Nhậm Giao Hoa liếc xéo Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thư nhẹ một tiếng, lại cũng không nói thêm gì. Hương Cần phun đầu lưỡi đi xuống. Ngươi đánh cái gì chú ý? Nhậm Giao Hoa rốt cuộc tóm được cơ hội hỏi chuyện. Nhậm Giao Kỳ không hề nói giỡn, nhỏ giọng cùng Nhậm Giao Hoa nói vài câu. Nhậm Giao Hoa nghe xong không khỏi khẽ như mày, nhị bá Mộ có thể có biện pháp đem Khang Di nương vận ngã. Nhậm Dao kỳ vươn một lòng tay lắc lắc, nhị bá mâu không phải muốn vận ngã Khang Di Nương, nàng chỉ là muốn cấp Phương Di Nương một cái cảnh cáo. Khang Di Nương cùng ngũ thẩm thẩm ai thua ai thắng, cùng nàng có cái gì căn hệ. Ngươi nhìn vị này Khang Di Nương là cái có thủ đoạn có tâm kế giác nhi đúng không? Chính là nhậm ra ai cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Nhậm Dao hoàng nghĩ nghĩ là bởi vì ngũ thúc đối nàng thái độ. Nhậm Dao kỳ nghe vậy không khỏi cười, vậy ngươi cảm thấy phụ thân đối Phương Di Nương thái độ như thế nào? Nhậm Giao hoang ngẩn ra, các nàng phụ thân Nhậm Tam lão gia đối phương Di Nương cũng hoàn toàn không quá để ý, một tháng không có mấy ngày là ở Phương Di Nương sân qua đêm. Chính là Nhậm Gia ai đều biết, Phương Di Nương không phải cái đơn giản nhân vật, Nhậm Gia không có người dám coi khinh nàng. Nơi này là Nhậm Gia, ngươi ở Nhậm Gia địa vị như thế nào quyết định bởi với ngươi sau lưng gia tộc. Nhậm Giao kỳ thanh âm cực đạo, Khang Di Nương bối cảnh, chú định nàng lại như thế nào tâm cơ thâm trầm thông tuệ tuyệt luân cũng bất quá là một quả tùy thời có thể vứt bỏ quân cơ thôi. Khó trách Lâm Đại Thái Thái ở thấy song Khang Di Nương lúc sau ngược lại an tâm không ít. Nhậm giao hoa nếu có điều ngộ. Lâm Đại Thái Thái là cái người thông minh, cho nên nàng không có đem Khang Thị sự tình để ở trong lòng, ngược lại càng vì lo lắng cho mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ có hay không chịu khổ. Khang Thị xuất hiện, duy nhất tác dụng chỉ là đả kích ngũ Thái Thái mà thôi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chỉ có ngũ Thái Thái mới có thể bởi vì Khang Di Nương như vậy cá nhân mà rối loạn một tất vông. Cho nên ngươi ngay từ đầu vẫn luôn không cho ta nhúng tay ngũ phòng sự nhậm giao hoa suy một ra ba, trầm ngâm nói, bởi vì ngươi biết, Khang di nương sốc không dậy nổi quá lớn xong gió, ngũ thái thái cùng nhậm giao ngọc liền tính là thất sủng, chân chính nguyên nhân cũng không có khả năng là Khang di nương. Nhậm giao kỳ nghe vậy cũng không có phủ nhận. Nhị bá mẫu cũng biết điểm này, cho nên nàng nhúng tay cũng chỉ là không đau không ngứa cảnh cáo một chút Phương di nương, mà cũng không có thật sự cùng Phương di nương là địch tính toán. Nhậm giao hoa tính tình tuy rằng xúc động Nhưng là nàng là cái người thông minh, cho nên dần dần mà cũng suy nghĩ rất xa. Nếu là như thế này, kia nhị bá mâu nhúng tay đối chúng ta cũng không có quá lớn trợ giúp, thậm chí rất có khả năng phương di nương bởi vì cố kỵ nhị bá mẫu mà cùng nàng kỳ hảo, hai người đi tới một chỗ. Phương di nương từ trước đến nay là cái người thông minh, cứng đôi cứng sự tình nàng sẽ không đi làm, đối chính mình hưu hích sự tình, nàng không ngại phóng thấp một chút giáng người. Nhầm giao kỳ nhìn Nhậm giao hoa, lộ ra một cái tán thưởng mỉm cười. Nguyên bản xác thật là như thế. Nàng không nghĩ tới nhậm dao hoa có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhậm dao hoa không khỏi những mày, lộ ra vài phần khó hiểu chi sắc, nguyên bản. Nhậm dao kỳ gật gật đầu, cho nên chúng ta phải làm, chính là làm nhị bá mâu nhúng tay đến càng sâu một ít. Nhậm dao hoa sử sốt, nhị bá mâu sẽ sao? Tô thị là cái khôn khéo người, tự nhiên là sẽ không cố tình cùng phương ra kết thủ, bất quá. Không phải còn có cái lâm đại thái thái sao? Nhậm dao kỳ hướng về phía nhậm dao hoa ch Hiện ra ra vài phần bướng mình. Nhị bá mâu muốn kịp thời bức ra liền dễ dàng như vậy. Nàng nếu nhúng tay, vậy không cần tưởng chỉ lo thân mình. Đây mới là nhầm giao kỳ tính kế. Khang Di nương cùng ngũ thái thái phân tranh chỉ là ngũ phòng việc nhà, cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Ai chiếm nổi bật hay có hại nàng căn bản là không thèm để ý nàng chỉ là vẫn luôn lại chờ một cái cơ hội, một cái đem tô thị kéo xuống nước cơ hội. Lâm ra cùng nhầm ra bởi vì nhầm thời gian vợ chồng quan hệ, tương lai như thế nào còn rất khó nói Cho nên ngũ thái thái lâm thị đối phía trên di nương chỉ có bị động bị đánh phần. Cho nên nói, phương di nương nhật tử quá đến quá nhàn, nàng yêu cầu một cái chân chính đối thủ. Chính là ngươi cũng nói lâm đại thái thái là cái người thông minh, nàng hồi chạy này một chuyến nước đục sao. Nhầm giao hoa có chút không xác định địa đạo. Nhầm giao kỳ cười cười, lâm đại thái thái xác thật là người thông minh, chính là nàng cũng là một cái mẫu thân. Khang di nương đối nàng mà nói không xem như chuyện này nhi chính là nàng biết khang di nương tồn tại đối nàng nữ nhi mà nói ý nghĩa cái gì nếu có cơ hội lâm thái thái sẽ không để ý giúp chính mình nữ nhi quét dọn này một trướng mắt trướng ngại nhậm giao hoa nghe vậy không khỏi trầm mặc nửa ngày nàng không khỏi thở dài một tiếng nhìn nhậm giao kỳ thần sắc có chút phức tạp ngươi tính kết quả nhiên tinh chuẩn liền nhân tâm cũng suy xét đi vào nhậm giao hoa ngữ khí khó được đến mang theo chút khâm phục chính là nhậm giao kỳ nghe xong lại không có cảm thấy vui sướng hoặc tự đắc nàng trong lòng minh bạch Nàng sở dĩ có thể đem hết thể tính kế như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng không có đem những người này làm như chính mình người nhà. Bởi vì đời trước trải qua, nhậm giao kỳ rất khó đối nhậm ra người có hảo cảm. Từ nàng cùng nhậm giao hoa bị bọn họ đẩy ra hy sinh kia một khắc khởi, nàng liền xem minh bạch rất nhiều chuyện. Mà nhậm ra xui xẻo lúc sau, lâm ra, khâu ra, phương gian này đó ngày thường cùng nhậm ra lui tới chặt chẽ bù đắp nhau. Quan hệ thông gia nhà cũng đều có bao xa liền trốn rồi rất xa, đừng nói là hỗ trợ. Mượn gió bẻ măng khuynh nuốt kết phường sinh ý sự càng là không thiếu phát sinh. Lại qua mấy ngày, Khang Di nương làm như hảo không ít, chủ động đưa ra hồi chính mình tiểu viện, nhậm lao thái thái liền làm nàng dọn trở về lại nhiều sai khiến mấy cái nhà hoàn đi hầu hạ. Ngũ lao ra nhậm thời mẫu như là thật sự bồi ngũ thái thái đóng cửa ăn ăn, từ vào phòng liền không có lại lộ quá mặt, ăn uống tiêu tiểu đều là ở trong phòng giải quyết, chỉ là mỗi ngày đều sẽ phái người đi thăm chính mình nữ nhi, hoặc là đem nhi tử kêu đi vào khảo giáo công khóa. Nhậm Lao Thái Thái đối này có chút bất mãn, phái rất nhiều lần người đi kêu nhậm thời mẫu. Bất quá nhậm thời mẫu như là quyết tâm, chính là không chịu ra tới, bất quá hắn cũng không có làm lũng chơi xấu đi tìm nhậm lao thái thái vì lao bà nữ nhi cầu tình, ngược lại là thực vừa lòng trước mắt chẳng huống. Nhậm lao thái thái quản hắn vài lần, cuối cùng cũng là không có cách, chỉ có thể từ hắn đi. Một ngày này buổi sáng, Nhậm Giao Kỳ đang cùng Nhậm Giao Hoa, Nhậm Giao Âm ở Vinh Hoa viện đi theo nhậm lao thái thái bên người một cái lao ma ma học kim chỉ. Người gác cổng bên kia có bà tử tới báo nói có phủ ngoại có người tới tìm Khang Di Nương, tới chính là Khang Di Nương nhà mẹ đẻ tẩu tử. Nhậm Lao Thái Thái nguyên bản nghe xong lời này cũng không để ý, tưởng Khang Di Nương nhà mẹ đẻ biết nàng đẻ non sau lại tham. Từ Khang Di Nương đẻ non lúc sau nhậm Lao Thái Thái ngày thường tuy rằng cũng an bài người đi chăm sóc, nhưng là nhậm ngũ Lao ra chẳng quan tâm, nàng lão nhân ra cũng không hảo đối một cái thiếp quá mức chú ý, miễn cho người khác cho rằng nàng cố ý châm ngòi nhi tử tức phụ phu thê quan hệ. Cho nên nghe nói có người tới tìm Khang Di nương, cũng chỉ là phân phó phía dưới bà tử đi chiêu đái rốt cuộc chỉ là cái thiếp, nhà mẹ đẻ người tới cũng không tính đứng đắn thân thích, nàng lão nhân ra như vậy hỏi đến một câu cũng coi như thượng là thực nể tình. Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa hai người ở nam cửa sổ hạ tương đối mà ngồi, Nhậm giao âm chính thấp giọng thỉnh giáo vị kia láo ma ma chấm pháp. Nghe được người tới bẩm báo lúc sau, Nhậm Dao Hoa mí mắt theo bản năng chính là nhảy dựng, dương mắt nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ chính dơ lên chính mình tiểu theo lều đối với nam cửa sổ tinh tế đánh giá, hơi hơi nhăn lại mày làm như đang ở vì mặt trên kia một con vịt nước bên cạnh tiểu đài sen dùng cái gì sắc tới điền mà buồn dầu, cũng không có chú ý nhậm giao hoa tầm mắt. Nhậm giao hoa cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại trôn xuống đầu giường như không có việc gì tiếp tục trong tay việc. Không bao lâu, lại có người tiến vào bẩm báo. Lần này tới người không phải người gắt cổng, mà là phía trước lao thái thái tống cổ đi ra ngoài vinh hoa viện cái kia bà tử. Nhậm lao thái thái thấy nàng vội vàng chạy trở về, biết sự tình khả năng không quá đơn giản, nếu mày nói, như thế nào đã trở lại? Không phải làm ngươi lánh người đi gặp Khang Di Nương sao? Kêu bà tử vội vàng nói, nô tỳ nguyên bản là muốn lánh người đi gặp Khang Di Nương, không nghĩ Khang Di Nương tẩu tử nói. nói yêu cầu thấy ngài. Nhậm lao thái thái nghe vậy có chút không vui, không cần, ta hiện tại không nghĩ gặp khách. Nhậm lao thái thái không tính toán thấy một cái thiếp thân thích, có phân. Kêu bà tử thân sắc lại là có chút bất an ngẩng đầu nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái do dự nói, khang di nương tẩu tử không phải một người tới, nàng. Mang theo một hộ họ lưu nhân ra, nói là có chuyện yêu cầu thấy ngài. Liên như vậy trong chốc lát công phu, bên ngoài lại có thủ viện môn bà tử vào sân, nhậm giao kỳ ngồi ở nam cửa sổ hạ, nghe được người tới ở bên ngoài nói, mau giúp ta đi vào bẩm báo, bên ngoài nháo đi lên. Nhậm lao thái thái nhĩ tiêm, nghe được bên ngoài nói chuyện, quắc, người nào ở bên ngoài, tiến vào đáp lời. Người đến là thủ nhị môn bà tử, nghe được nhầm lao thái thái nói chuyện chạy nhanh vào được. Sao lại thế này, cái cọ âm ý, còn có hay không quý củ? Lao thái thái ngồi ở thượng đầu, không giận tự y. Bà tử lao một phen trên chán mồ hôi lạnh, lao thái thái thứ tội, bên ngoài mấy người kia một hai phải tới cầu kiến ngài, nhưng không có ngài mệnh lệnh bọn nột thì không dám dẫn người lại đây, chính là bọn họ không nghe khuyên bảo, tính toán xông vào, cản đều ngăn không được. Cái gì? Nhậm lao thái thái nghe vậy sửng suốt. Nhưng thật ra lúc trước tiến vào cái kêu bà tử cũng có chút kinh ngạc, phía trước không phải hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên nháo đi lên. Nguyên lai khang tẩu tử mang đến mấy người kia ở phủ ngoại thời điểm tuy rằng vẫn là không rên một tiếng, bất quá cũng không nói gì. Vào phủ về sau bà tử mới vừa nói muốn mang các nàng đi khang di nương nơi đó, khang tẩu tử lại là nói muốn tới thấy lao thái thái. Bà tử thấy có chút không đối liền vội chạy tới vinh hoa viện bẩm báo, không nghĩ nàng rời đi không bao lâu bên ngoài thế nhưng náo loạn lên. Nhậm Lão Thái Thái lạnh mặt nói: Bao nhiêu người? Nhị môn bà tử trả lời: Hơn nữa khang gia tẩu tử ở bên trong ba nữ nhân bốn cái nam nhân. Kia mấy cái nam tử không có phương tiện tiến nội viện, đại an bài đi ngoại viện phụng trà, chỉ có ba cái nữ tử vào nhị môn. Vừa mới đại thái thái nghe nói xong đã đuổi lại đây. Nghe nói đại thái thái đã qua đi xử lý, Nhậm Lão Thái Thái sắc mặt đẹp một ít, cùng khang tẩu tử cùng nhau tới lưu gia người là cái gì địa vị? Nhậm Lão Thái Thái cũng không phải ăn chay thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương, bị nàng phái ra đi tiếp đãi bà tử nói, khang tẩu tử chỉ nói là khang di nương mẫu thân bên kia thân thích, nhậm lao thái thái nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi đem kia khang tẩu tử mời đi theo nói chuyện, còn lại cái gì lưu ra người đều đi trước ngoại viện uống trà. bà tử ứng, đang muốn đi ra ngoài, lại bị lao thái thái gọi lại, tại ngoại viện tìm cái hẻo lánh chút tiểu viện tử, bên ngoài tìm người coi chừng, đừng làm cho bọn họ loạn đi. các bà tử đều lui xuống. Nhậm Lao Thái Thái dụ mắt suy tư một lát, đảo mắt thấy Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Âm Tam tỷ muội còn ngồi ở một bên, Nhậm Lao Thái Thái do dự trong chốc lát vẫn là đối với các nàng nói: "Tổ mẫu muốn gặp khách, các ngươi tạm thời đi phòng trong đi, còn lại người trước tiên lui hạ." Nhậm Lao Thái Thái không có làm mấy cái cháu gái đi ra ngoài, nhưng thật ra đem hầu hạ người đều đổi rồi, chỉ chờ Quế ma ma cùng mấy cái đại nha hoàn. Nhậm Giao Kỳ đi theo hai cái tỷ tỷ cùng nhau thối lui đến nội gian. Một đoạn này thời gian, Nhậm lao thái thái đối mấy cái cháu gái giáo dục rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng. Các cháu gái sớm tới tìm thỉnh ăn nàng sẽ lưu cơm, sau đó làm các nàng buổi sáng đều đại ở Vinh Hoa Viện. Giống nhau đều là tìm theo công xuất sắc bà tử tới giáo các nàng may áo theo hoa, ngày thường cùng đại thái thái thương lượng sự tình, xử lý việc nhà thời điểm cũng làm các nàng đại ở bên cạnh nghe, đại bộ phận sự tình đều sẽ không tránh đi các nàng. Có đôi khi còn sẽ hỏi một chút các nàng ý kiến, tuy rằng không thấy được sẽ tiếp thu. Nhưng là cũng coi như là làm các nàng tham dự. Hôm nay khang gia người tới rõ ràng có chút kỳ quạc, nhậm lao thái thái cũng gần là làm tỉ muội ba cái vào nội gian, vẫn chưa tống cổ các nàng rời đi. Nhậm giao kỳ mấy người ở đông thứ gian ngồi xuống không lâu, liền nghe được bên ngoài có người bẩm báo nói khang giai tẩu tử tới. Một trận vụn vặt thanh âm qua đi, một người tuổi trẻ phụ nhân thanh âm ở cách vách vang lên, tiểu phụ nhân khang thị cấp lao thái thái thỉnh an, lao thái thái vạn an. Chứ 128 không có nhất cầu huyết chỉ có càng cầu huyết. Tuổi trẻ phụ nhân thanh âm không giống Khang Di Nương như vậy mềm ấm, mà là cái loại này phố phường nữ tử lanh lẹ đánh đá. Nhậm Lao Thái Thái vẫn chưa lập tức đáp lời, gian ngoài một trận an tĩnh, qua một thời gian mới nghe nói nhậm Lao Thái Thái nhàn nhạt nói, không đảm đương nổi. Khang Tẩu lập tức cười nói, đảm đương nổi, đảm đương nổi, ngài Lao nhân ra là Lao Tổ Tông, không có không đảm đương nổi. Cái này Khang Tẩu tử hẳn là cái lợi hại tính tình. Bất quá tới rồi nhậm lao thái thái trước mặt vẫn là có chút câu nệ. Nhậm lao thái thái là cố ý cho nàng sắc mặt xem, nàng nói chuyện cũng ẩn ẩn có chút bất an. Nhậm lao thái thái muốn chính là loại này hiệu quả, lập tức đạm thanh đánh gãy khang tẩu tử nói, ta nơi này đợi chút còn có khách tới, nếu là không có việc gì ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Quế mama đợi chút làm phòng bếp chuẩn bị một bàn bàn tiệc, làm khang ra tới người dùng cơm lại đi. Nhậm lao thái thái đây là muốn đưa khách. Khang tẩu tử thật vất vả có thể tiến vào nhìn thấy chủ sự nơi nào chịu đi, lập tức cười làm lành nói, lao tổ tông, tiểu phụ nhân là có chuyện cầu kiến ngài. Ngươi có chuyện gì? Này! Có không làm ngài người chung quanh trước tiên lui hạ? Khang Đầu tử làm như có chút do dự. Nhậm lao thái thái dừng một chút, không cần, ngươi nói đi. Lưu tại nhậm lao thái thái bên người bà tử nha hoàn đều là nàng tâm phúc. Khang tẩu tử thấy nhậm lao thái thái nói như vậy liền cũng không hề miễn cưỡng, chỉ nói. Nhà ta cô em chồng nàng có khỏe không? Nhậm lao thái thái không nói gì, hầu hạ ở một bên quế ma ma nói, chúng ta lão thái thái đối khang di nương hào đâu, ngươi nếu là không yên tâm liền qua đi nhìn xem. Khang tẩu tử vội nói, không có, không có, ta không có không yên tâm. Nhậm ra là nhà nào a? như thế nào sẽ khắt khe nhà ta cô em chồng? Một khi đã như vậy, khang gia tẩu tử ngươi vì sao mà đến? Như cũng là quế ma ma thay thế nhậm lao thái thái hỏi chuyện. Khang tẩu tử cười nói, Ta là tới đón nhà ta cô em chồng về nhà mẹ đẻ. Lời vừa nói ra, gian ngoài chính là một tĩnh. Ngay cả tại nội thất nhậm giao kỳ mấy người sâu kim đi tuyến tay cũng đều là hơi hơi một đốn. Khang Di nương thân thể còn yếu, không có phương tiện lúc này trở về thăm người thân. Thả năng hiện tại vẫn là chúng ta nhậm ra thiết thất, phải đi về cung ứng trước được đến chúng ta lão thái thái cùng nàng chủ mâu ngũ thái thái cho phép, bằng không chẳng phải là dối loạn quý củ. Quế ma ma nói, Quế ma ma cho rằng khang gia cho rằng chính mình khuê nữ ở nhậm gia bị bị khuất, cho nên mới tới như vậy vừa ra, là vì cấp nhà mình khuê nữ xuất đầu. Chính là khang di nương bất quá là cái tiếp, liền tính đẻ non, cũng cùng khang gia không có quan hệ, quế ma ma là nhắc nhở khang tẩu tử nhận rõ khang di nương thân phận. Nhậm Lão thái thái cũng là như vậy tưởng. Không nghĩ khang tẩu tử lại là nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là. Chúng ta cô em chồng nếu không có hài tử, kia cũng ngượng ngùng lại lưu tại nhậm gia ra là tới đón nàng về nhà. hoang đường. nhậm lao thái thái đã phát tính tình, quát lớn nói, ngươi cho chúng ta nhậm ra là nhà nào? dạp hát sao? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. quế ma ma vội tiến lên trấn an nhậm lao thái thái, vương trà rót nước. khang đậu tử bất quá là cái bình thường phố phường phụ nhân, thấy nhậm lao thái thái đã phát hỏa, vẫn là có chút sợ hãi, cường cười nói, lao thái thái, ngài đừng tức giận, ta kỳ thật cũng là vì các ngươi nhậm ra hảo. nhậm lao thái thái một tiếng lử lạnh. Khang tẩu tử ấp há ấp úng, nguyên bản đi, nhà của chúng ta cô em chồng có thể tiến nhậm ra môn là nàng đã tu luyện phúc khí, chúng ta cả nhà cũng đều vì nàng cao hứng đâu. Chính là, chính là hôm qua ta bà bà nhà mẹ đẻ người đột nhiên tìm tới. Ta bà bà người đã không còn nữa, nàng nhà mẹ đẻ họ lưu, cũng là kế châu người, là cách vách luyện, nhưng không tính quá xa cho nên ngày thường cùng nhà của chúng ta cũng đều lui tới. Chỉ là bọn hắn hôm qua nói ra ý thời điểm, lại là đem chúng ta hoảng sợ. Khang tẩu tử nói tới đây, bên ngoài lại có người vội vàng chạy tới, đánh gãy nàng lời nói. Nhầm lao thái thái nghe khang tẩu tử như vậy lộn xộn nói nửa ngày, vốn là có chút không kiên nhẫn, nghe được bên ngoài người vội vội vàng vàng qua lại lời nói, lạnh lùng nói, lại ra chuyện gì. Lúc này tiến vào vẫn là cái bà tử. Lao thái thái, bên ngoài kia mấy cái lưu ra người lại nháo đem đi lên, nói chúng ta nhầm ra cùng khang gia lại không cho bọn họ một công đạo, bọn họ, bọn họ liền phải đi báo quan. Lời vừa nói ra, cả phòng toàn kinh. Nhầm lao thái thái giận cực phản cười, công đạo. Chúng ta nhậm ra thiếu bọn họ cái gì công đạo. quân tám xảo cũng không tới biên nhi nhân ra, còn đặng cái mũi lên mặt. Đi, đều cho ta đuổi ra đi. Bà tử đang muốn tuân mệnh, khang tẩu tử vội ngăn lại nói, lao tổ tông, ngài bớt giận, đuổi không được a Vạn nhất bọn họ thật đi báo quan, này. Các ngươi nhậm ra lại có cái gì thể diện. Nhầm lao thái thái tuy rằng còn ở nổi nóng, Nhưng là nàng bản thân cũng không phải cái xúc động tính tình, nghe khang tẩu tử như vậy vừa nói, liền cảm giác được sự tình khả năng có chút cái gì miêu nị. Cuối cùng nhịn nhất khí, vẫn là đem kêu bà tử trước đuổi đi ra ngoài. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, nhậm lao thái thái nói chuyện đến là ngược lại bình thản xuống dưới không ít. Khang tẩu tử nói, ta vừa mới liền tưởng cùng ngài nói, lưu ra hôm qua tìm tới, là tới tìm chúng ta muốn người. Muốn cái gì người? Nhậm lao thái thái trầm giọng hỏi. Là. Là tới muốn ta già cô em chồng cùng. Cùng nàng trong bụng hải tử. Khang tẩu tử ấp a ấp cùng nói. Tuy là nhậm lao thái thái lòng dạ lại thâm lúc này cũng không khỏi có chút kinh giật mình. Nhậm giao kỳ ngồi ở phòng trong, thấy một bên nhậm giao âm cùng nhậm giao hoa đều không hẹn mà cùng mà như mày, làm như có chút đứng ngồi không yên, nàng hơi hơi túi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực theo rổ một bộ ngốc lăng, không biết như thế nào phản ứng mà bộ dáng. Bên ngoài khang tẩu tử nói xuyên thấu qua trúc tương phi mảnh đức quãng mà truyền tiến bảo. Lưu ra là nhà của chúng ta nhà ngoại, cũng coi như là kế châu một cái phú hộ. Ở ta bà bà còn trên đời thời điểm, từng vì ta già cô em chồng đính cái hoa hoa thần, chính là định Lưu ra cứu lao ra con trai độc nhất. Không nghĩ chờ Lưu ra láo thái thái cùng ta bà bà qua đời lúc sau, Lưu ra cứu thái thái ghét bỏ nhà ta cô em chồng không có gì của hồi môn, liền làm người tới nhà của chúng ta trộm đi đính hôn khi tín vật. Năm đó đính hôn thời điểm cũng không có gì công văn, chỉ là miệng thượng ước định, hơn nữa một đôi đính hôn ngọc bội. Sau lại ngọc bội đánh rơi, lưu ra lại lật lọng không chịu thừa nhận việc hôn nhân, việc hôn nhân này liền kết không được. Loại này chê nghèo yêu giàu hối hôn việc cũng coi như là bình thường, cũng không có cái gì hảo kinh ngạc. Nhưng là nhậm ra phía trước ở cha Khang Di Nương thời điểm cũng không có cha được Khang Di Nương từng định quá thân sự tình. Làm như biết nhậm lao thái thái hoài nghi, Khang Tẩu Tử giải thích nói, chuyện này đã phát sinh 2-3 năm. Bởi vì sợ làm người biết sau làm nhà ta cô em chồng thanh danh bị hao tổn, cho nên ta công công nghiêm lệnh cấm chúng ta đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên trừ bỏ mấy hộ quan hệ thông gia nhân gia, người ngoài cũng không biết nhà ta cô em chồng từng cùng Lưu gia công tử Định Quá thân. Nếu là nháo phiên, vậy các ngươi hai nhà như thế nào còn có lui tới? Quế Ma ma ra tiếng hỏi. Ta công công là cái mềm mại tính tình, hơn nữa Lưu gia cứu lão gia nói chuyện đó nhi cứu thái thái gạt hắn làm. Cho nên xong việc tự mình tới cửa rất nhiều lần tới bồi tội, ta công công xem ở ta qua đời bà bà mặt mũi thượng liền nhịn xuống. Khang tẩu tử nói thật dễ nghe, đang ngồi người lại là minh bạch loại chuyện này nơi nào chính là nói nhẫn là có thể nhẫn, chắc là lưu gia lão cứu gia tới bồi tội thời điểm cho không ít nhận lôi, khang gia mới thiện bãi cam hưu không có nháo tới cửa. Nguyên bản này việc hôn nhân đã lui, chúng ta cô em chồng cùng lưu gia tiểu thiếu gia cũng liền từng người kết hôn, lẫn nhau không liên quan. Không nghĩ trước một thời gian lưu ra gia thiếu ra cùng bạn bè ra ngoài cưỡi ngựa, vô ý tử trên ngựa ngã xuống dưới. Này một quăng ngã liền quăng ngã hỏng rồi một đôi chân, còn thành ngốc tử. Khang tẩu tử dừng một chút, nói tiếp, nhà của chúng ta đương ra nghe nói về sau còn đi thăm quá một lần, sau khi trở về nói. Nói lưu thiếu ra không chỉ có quăng ngã hỏng rồi chân, về sau sợ là sinh không ra hoa nhi. Lưu ra cứu ra sinh ba cái nữa nhi, chỉ có lưu thiếu ra như vậy một cái nhi tử, từ trước đến nay là đường trọng mắt ở đâu. Không nghĩ lại là ra loại sự tình này. Khang tẩu tử thật mạnh thở dài một hơi, chúng ta tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá đây cũng là mệnh không phải. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến hôm qua, lưu ra tìm tới môn nhi tới, nói muốn tiếp nhà ta cô em chồng vào cửa. Trong phòng lại là một trận an tĩnh, nội thất ba cái cô nương liền hô hấp đều không tự giác phóng nhẹ, hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ. Lưu ra người ta nói phía trước lưu ra thiếu ra tới nhà của chúng ta cho ta công công chúc thọ thời điểm cùng ta cô em chồng hai người. Ách! Đi được rất gần, sau đó. Sau đó lưu tẩu tử bất cứ giá nào giống nhau địa đạo, sau đó bọn họ nói, ta cô em chồng trong bụng hải tử là bọn họ lưu ra loại. Vừa dứt lời, cách vách liền nhớ tới đồ sứ bị hung hăng ném tới trên mặt đất thanh âm, khang tẩu tử sợ tới mức la hoàng lên. Nói hiệu nói vượng. Nhầm Lão thái thái cả giận. Nhậm lao thái thái nghe xong lời này có chút xuống đài không được, khang di nương là nàng làm chủ nạp vào được, nếu thật sự như khang tẩu tử lời nói, nàng nơi nào còn có cái gì mặt mũi đang nói. Nhầm lao thái thái chủ trì nhầm ra nội trợ nhiều năm, đều có một phen uy nghiêm, khang tẩu tử thực sự bị nàng hoảng sợ. Bất quá nàng vẫn là lấy hết can đảm nói, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút vớ vẩn, bất quá lưu ra người một mực chắc chắn hài tử là nhà bọn họ thiếu ra. Còn tìm cái lưu thiếu ra bên người bên người gã sai vật tới làm chứng. Nói ta cô em chồng cùng lục thiếu ra có lén gặp gỡ quá vài lần. Ta lúc ấy sợ lưu ra đem sự tình nháo đại đại ra đều không đẹp, còn cùng lưu ra người ta nói chúng ta cô em chồng đẻ non, hai tử không có giữ được. Chính là lưu ra người không nghe, càng là lấy ra lúc trước bị bọn họ trộm đi đính hôn tín vật nói là chúng ta không đem người giao ra đây, bọn họ liền phải đi báo quan. Ta công công nguyên bản thân mình liền không tốt, lúc này đã tức giận đến bất tỉnh nhân sự, ta cũng là không có cách nào mới mang theo người tìm tới. Lao tổ tông Ngài nói chuyện này nhi phải làm sao bây giờ? Khang cầu tử lại là đem cầu đá cho nhầm ra. Nhầm lao thái thái lúc này là thật sự khí tới rồi, cười lạnh nói, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta nhưng thật ra muốn hỏi các ngươi. Lúc trước là khang thị chính mình tìm tới mua tới, nói ta hỏi chúng ta nhầm ra loại, lúc này lại xuất hiện cái không thể hiểu được lưu ra. Các ngươi lúc trước thu tiền biếu thời điểm như thế nào liền không nương tay? Không phải muốn cáo con sao? Cáo đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Cuối cùng là nhà ai đối lý, chương 129 ai là đèn cạn dầu. Nhậm Lao Thái thái lời này hàm chứa uy hiếp ý tứ ở bên trong, chuyện này vô luận như thế nào đều không phải nhậm ra đối lý, nếu là nháo đến trong nhà môn đi, có hại chính là Khang gia cùng Khang Thị. Không nghĩ Khang Tẩu tử nghe xong lời này sau tuy rằng trên mặt có chút xấu hổ thần sắc, đáp lời lại là không chút nào hàm hồ, cứ việc giọng nói của nàng như cũ vẫn là thực kính cẩn khiêm tốn, Lao Tổ Tông lời này nói có lý. Nhà ta cô em chồng từ nhỏ bị ta bà bà nung chiều, ngay thường áo trong tới há mồm cơm tới rôi tay cái gì việc cũng không làm, ở nhà mẹ đẻ mục vô tôn trưởng ta cái này đường tẩu tử cũng không nghĩ cùng nàng so đo, chính là ta không nghĩ tới nàng cuối cùng thế nhưng sẽ làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, chúng ta lão khang ra mặt đều làm nàng cấp mất hết. Chuyện tới hiện giờ, nàng liền tính là ta đương ra thân mội tử ta cũng không mặt mũi che chở nàng. Chờ chuyện này kết thúc, liền tính các ngươi đại nhân đại lượng không truy cứu nàng sai. Chúng ta khang gia cũng sẽ đem nàng mang về thanh lý môn hộ cho các người một công đạo. Nàng câu chuyện một đốn, nói tiếp, đến nội báo quan. Ý tiểu phụ nhân chứng kiến vẫn là thôi đi. Đảo không phải chúng ta sợ báo quan, dù sao chúng ta khang gia cũng không tính toán buông tha cái kia tiểu tiện nhân, nàng đã chết cũng liền đã chết, xong hết mọi chuyện. Chỉ là ở chúng ta này đó nhà nghèo nhân gia, bò tường trộm hán tử sự tình tuy rằng nói ra đi làm người sở khinh thường, khá vậy bất quá là bị người chọc cột sống mắng thượng một trận thôi. Không thể thiếu một miếng thịt, cuối cùng nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt. Nhưng thật ra các người gia đình giàu có. Cái này xấu ném không dậy nổi không phải. Khang tẩu tử này một phen nhanh mồm dẻo miệng làm trong phòng người đều là sừng sốt. Nhậm lao thái thái đôi mắt híp lại, nhìn khang tẩu tử trầm giọng nói, ngươi lời này là ý gì? Khang tẩu tử thấy thế ngược lại là cười, Lão tổ tông ngài cũng đừng sinh khí, tiểu phụ nhân là phố phường nhà nghèo nhân ra sinh ra, chữ to nhi đều không biết đến mấy cái. Đừng nói là các ngươi gia đình giàu có những cái đó quý củ. Cho nên tiểu phụ nhân nói chuyện cũng từ trước đến nay là thẳng thắn, khả năng không thế nào xuôi thai, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nói khang tẩu tử ngẩng đầu nhìn mặt trầm như nước, nghiêm khắc uy nghiêm nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, tầm mắt trung quy vẫn là hơi thiên dừng lại ở một bên nhậm lao thái thái trong tầm tay chỉ giữ lại kia chỉ bắt trả cái nhi thượng. Tiểu phụ nhân lời này thật sự không có ý khác, chính là nghĩ ra chuyện này, các ngươi nhậm ra khả năng không nghĩ đem sự tình nào lớn. Cho nên ở trên đường thời điểm ta cũng là tận tình khuyên bảo khuyên lưu ra người một đường, chính là cố kỵ đại gia mặt mũi. Chuyện này muốn xử lý như thế nào, chúng ta khang gia tự nhiên là nghe các ngươi Nhậm giao kỳ ở trong phòng nghe không khỏi cười, cái này khang tẩu tử đến thật là cái biết ta nói. Nếu không có bởi vì hai bên thân phận chinh lệnh, khang tẩu tử đối nhậm lao thái thái có chút sợ, nói vậy nàng càng không trô nào cố kỵ. Lưu ra đều tới chút người nào. Chủ sự chính là ai? Nhậm lao thái thái sốc sốc mi mắt Dù sao cũng là trưởng gia nhiều năm, nhậm lao thái thái cũng sẽ không bị khang tẩu tử nói mấy câu liền bắt chẹt, trong lòng tuy rằng tức giận, cũng vẫn như cũ vẫn là chấn tĩnh. Hôm nay cùng ta tới chính là lưu gia lão quản gia cùng lưu gia thiếu gia bà vũ, còn mang theo mấy cái chạy chân hậu sinh. Khang tẩu tử trả lời, nhậm lao thái thái cười lạnh, đây là đem chúng ta nhậm ra đường vườn rau. Cái gì a miêu a cẩu đều dám đến la lối khóc lóc không thành. Lưu gia tới đều là hạ nhân, không có một cái có thể chủ sự chủ tử. Khang tẩu tử vội cười giải thích nói, nguyên bản lưu thái thái phái chính mình đệ đệ lại đây, là cái hai mươi mấy tuổi hậu sinh. Ta sợ hắn tuổi tác nhẹ, tính tình xúc động, cho nên quên người.